dù sao đỏ p h ở lạm là mỹ ngộ xưa nay không là một cái tốt người nói chuyện cp không làm thiên long nhân chó săn cũng rất khó đối chủ nhân của bọn hắn cường ngạnh đỏ p h ở lạm là mỹ ngộ bị thủ tiêu thân phận của thiên long nhân nhưng hắn là thiên long nhân sự thật cái này ai cũng xóa bỏ không được bằng không khác biển trạch cướp bóc kẹn rộ kín cuối cùng tất cả đều bị truy sát đến chết vì cái gì hết lần này tới lần khác hắn có thể dùng cái này trở thành s á c kỳ bù cái v i ô là thả tay xuống từ một bên trên mặt bàn bưng lên một cái khác ly rượu đỏ cứ như vậy dựa vào ở trên bàn cùng đỏ phở làm mì ngô đối mặt với tinh hồng rượu dịch xẹt qua liệt diễm môi đỏ để cái này vũ nương càng có sức mê hoặc xem ra ngươi đoán không sai đỏ phở lạ cái kia hắc hạt thuyền trưởng quả nhiên để mắt tới đám kia hải tặc xem ra cuộc làm ăn này nhóm này hải tặc không riêng gì bồi thường tiền ngay cả mệnh cũng phải góp đi vào vì ố lạ lộ ra một cái phong tình vạn trùng nụ cười để đỏ phở làm mì ngô cũng hoảng hốt một chút phất phất phất phất, phất cho nên a đọc thơ lạ mỹ ngộ đứng lên đi đến bên cạnh bàn dỗi ra một cánh tay nắm ở vị ố lạ một cái tay cùng với nàng đụng một cái chén nhóm này vũ khí ta thế nhưng là cho bọn hắn đánh rất lớn chiết khấu phải biết ta thế nhưng là sẽ rất ít tại trên phương diện làm ăn cho người ta chiết khấu cứ như vậy có lẽ bọn hắn liền sẽ thiếu bồi một chút đây chính là ta khoảng thời gian này tinh thiêu tế tuyển mục tiêu hết thể an bài chính là vì cái kia h á t hạt thuyền trưởng hy vọng hắn đừng để ta thất vọng ân h á t h á t h hát. hát, hát, hát. vì ố lạ nhẹ nhàng một cái xoay tròn vũ bộ rời đi đỏ phơ là mì m ngộ trong ngực sau đó ngồi xuống hắn vừa rồi vị trí lợi hại chính là nàng rượu đỏ trong ly vậy mà một dọn không có giải môi đỏ khẽ mở cho nên những số tiền kia chính là bọn hắn tiết kiệm đến mua mệnh tiền sao ngươi thật đúng là xưa nay không thua thiệt chứ đ ỏ phơ lạ không riêng không thiệt thòi còn có thể làm một cái phía sau màn trường khống giả từ phía sau lưng điều khiển đây hết thảy hoàn thành chính mình mục tiêu đồng thời còn có thể đem chính mình bỏ đi ra ngoài thật sự là một cái gan lớn mà kinh khủng ra hỏa ban về khủng bố ta làm sao có thể cùng những cái kia trên biển cả hoành hành chân chính quái vật so đâu cho nên cũng chỉ có thể dùng phương diện khác để đền bù thực lực không đủ dù sao người nhà thù thế nhưng là khó được có cơ hội như vậy vừa đi vừa về báo đọc phơ là mỹ ngỗ màu cam kính dâm phía dưới để người căn bản thấy không rõ hắn ý nghĩ hắn nết miệng isô lộ ra chỉnh tề r ă n g làm như vậy chuyện làm ăn đương nhiên không thể ăn thua thiệt ăn thiệt thòi nhiều chuyện làm ăn cũng liền không làm tiếp được biến thành thất bại kết cục như vậy ta có thể không dám tưởng tượng đâu phất phất phất nhưng làm người liền không giống nếu như là đối mặt xinh đẹp mà nhiệt tình tiểu thư ăn chút thiệt thòi lại có làm sao đâu hắn một hơi đem trong chén còn lại rượu đỏ uống sạch hướng về phía trước hai bước hai cánh tay v ệ n cái ghế năm tay cơ hổ là cùng vị ô lạ mặt rán mặt đầu lưỡi dội ra liếm một chút vành thai của nàng nói khẽ ngươi cứ nói đi vị ô lạ vi ố là sắc mặt lập tức biến đỏ cùng trên đỉnh đầu hắn kia đoá nở rộ hoa hồng dao ánh rực rỡ trong chốc lát mỹ lệ làm rung động lòng người vô cùng ngực n à n g có chút chập trùng hiển nhiên bị cái này xâm lược khí tức sung kích không nhỏ dùng chén rượu nhẹ nhàng chống đỡ một chút đỏ phờ làm mị ngộ ngực để hắn lui về sau lại một chút cho hắn một cái liếc mắt nói ta cũng không cảm thấy ngươi đang ăn thua thiệt ngược lại cảm thấy ăn thiệt thòi chính là ta cái này nhược nữ tử Phất phất phất phất phất như vậy sao đọc thợ lạ mỹ ngộ mang theo hắn tiêu chí cười lui về sau một chút r ố i ra một cái tay lôi kéo vì ô lạ tay nâng đến vậy liền để ta mời ngươi nhảy điệu nhảy trước đền bù một chút ăn thiệt thòi ngươi vì ô lạ không có cự tuyệt trên thực tế nàng cũng cự tuyệt không được nếu tất cả mọi chuyện đã trở thành sự thật cần gì phải lừa mình dối người ánh đèn sáng ở dưới hai người đạp trên thành thạo vũ bộ chập trần trong phòng chậm chạp mà kiên quyết hướng về một phương hướng tiến lên nơi đó một cánh cửa mở rộng bên trong gian phòng đồng dạng rộng lớn một tấm giường lớn hết sức rõ ràng nơi này là quốc vương phòng ngủ chương ba trăm bốn mươi tám đằng đằng sát khí so với làm quốc vương đỏ phở làm m ị nổ g mọn sần ban đêm liền hơi có vẻ như vậy thê thảm một chút thông thường rèn luyện thể năng hoàn tất về sau liền lên giường đi ngủ đương nhiên là một mình hắn sợ mô kẹ cũng trở về không có lựa chọn đi môn ư phòng khu khu đ o á n chừng cũng không dám nói không chừng hắn thật muốn làm như thế sẽ bị h ỉ nạ đánh gãy cái chân thứ ba nhìn hắn lúc trở về sắc mặt lấy m ỏ n sần hơn ba mươi năm độc thân kinh nghiệm đến xem tốt ta hắn cái gì cũng không nhìn ra ngươi không thể trông cậy vào một cái độc thân hơn ba mươi năm độc thân lão cầu đối ở phương diện này hiểu quá nhiều lý luận dù sao cũng là lý luận ai còn không thể làm triệu quát không phải sáng sớm hôm sau m ỏ n sần một chuyến cùng hí nạ vin xen bọn hắn từ biệt vin xen đừng quên ta giao phó ngươi sự tình ngươi cùng lão ca không giống giống ta dạng này kia là không thiếu ngươi không thể cùng ta học l ì không được ngươi có thể để hy nạ thượng tá giới thiệu một chút những nhân tuyển khác thực tế không được ta cảm thấy hy nạ thượng tá cũng không tệ ngươi có thể thử một chút truy cầu một chút mòn sân còn nhớ rõ chuyện ngày hôm qua nhịn không được căn dặn hai câu bất quá nói đến câu nói sau cùng thời điểm rõ ràng sở mổ kẻ lao ca nhìn cùng hy nạ nhìn ánh mắt của hắn rất bất thiện vincent không khỏi nâng chán cái này mẹ nấu lao ca biến thành lao cha mẹ phụ thể đi nơi nào có gấp gáp như vậy lại nói hy nạ thượng tá lại là cái nào cùng cái nào suốt ngày liền biết thêm phiền người không nên nói lung tung ta cùng h í nạ thượng tá là bạn bè mòn sần thở dài một hơi châm lặng nói cái trước nói như vậy người là bên cạnh ta sở mổ kẹ lao ca hôm qua không hay là thân thể rất thành thật cùng h í nạ đi hẹn h ọ trở về còn cười đến cùng cái hai đồ đần giống nhau h í nạ cùng sở mổ kẹ cũng nhịn không được nữa hai người đồng thời động thủ một cái ra quyền một cái ra người cái này khốn nạn không muốn lại lung tung tung tin đồn nhảm a mòn sần một cái lắc mình biến mất Thì nạ cùng sở mổ kệ hai người kém chút công kích đến đối phương người xem một chút ta nói cái gì có phải là bị ta nói chúng cái này ăn ý cái này phối hợp còn không phải rất rõ ràng sao sợ mổ kệ xạ mặt lại thu quyền xông mòn sần nói rõ ràng em gái ngươi không có ý tứ ta không có muội bất quá về sau vin sen tìm tới cái đối tượng vậy ta liền có đ ệ muội mòn sần sửa sang một chút cũng không cần cố ý sửa sang lại âu phục dù bận vẫn un g dung nói lúc này còn ở lại chỗ này chung quanh cũng chỉ có giờ ra kẹ ẻ n bịt mấy người bọn hắn ba người ánh mắt nhìn về phía sở mổ kẻ vincent không khỏi có chút đồng tình không muốn đùa kiểu này khốn nạn lao ca vincent không khỏi vì như thế một cái không bất lo ca ca t â m mệt mỏi mòn sần bĩu môi ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao ngây thơ tốt à, vậy liền không ra cho đùa nói chính sự các ngươi lần này sau khi trở về hai người hảo hảo ma luyện một chút mau chóng nắm giữ bật sổ sổ c ủ kỳ thật có nắm giữ bật sổ sổ c ủ kinh nghiệm chỉ cần thiên phu không kém chịu cố gắng kẻ b ù n sổ c ủ cũng sẽ tương đối dễ dàng nắm giữ mặc kệ đối với hải quân vẫn là hải tặc đến nói mạnh lên mới là vĩnh viễn không đổi nhạc dạo vô luận là thực lực bản thân cũng tốt hoa tiêu nắm giữ hàng hải thuật cũng tốt trù nghệ hoặc là y thuật cũng tốt tự nhiên là bản lĩnh càng mạnh ở cái thế giới này đặt chân vốn liếng càng đủ đây mới là chính sự nhất là vincenn cùng h í nạ hai cái đều đối với mình có rất cao yêu cầu hắn nói tiếp vincenn nơi đó có ta song sắc hạ kỳ tu luyện bút ký h í nạ quay đầu có thể mượn nhờ tham khảo một chút hoặc là nói các ngươi có cái gì chỗ không rõ cũng có thể đi tìm mọi mỏng gạ mọi mỏng gạ gia hỏa này mặc dù thường ngày chính trực ngạo kiều một chút bất quá hắn đối với hải quân bên trong hậu bối quan tâm là không giả các ngươi đi tìm hắn bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ hắn sẽ không keo kiệt chỉ giáo thực tế không được có thể báo tên của ta liền nói ta nói được rồi vẫn là đ ừ n g báo ta sợ chờ chút vin sen ngươi lại bị đánh nói lên chính sự đến m ỏ n s ầ n t h ầ n sắc đứng đắn không ít đương nhiên nói xong lời cuối cùng khó tránh khỏi lại có chút không nghiêm chỉnh lại ở đây mấy cái này cũng đều cùng m ỏ n s ầ n không thể quen thuộc hơn được tự nhiên rất rõ ràng hắn ác liệt tính cách cũng đều tập mãi thành thói quen cảm ơn ngươi m ỏ n s ầ n khi nạ rất cảm kích không cần không cần m ỏ n s ầ n k h o á t tay sau đó cười nói ngươi nếu là thật cảm kích liền cảm tạ sở mổ kẻ đi nếu không phải hắn chúng ta còn nhận biết không được đâu lại nói ta cũng nhớ ngươi tại nhà các ngươi nắm giữ chủ đ ộ n vị ngươi xem người ta dở dạ kẻ cùng gờ dật chuẩn tướng chính là như thế nữ nhân nhất định phải mạnh trong nhà mới có địa vị như vậy gia đình mới có thể hòa thuận a dở dạ kẻ một mặt ngỗng so cái này mắc mớ gì tới hắn bất qua nói đến đ ạ t được trái ác quỷ mô đen t ố i l ọ t xu ruột hình thái về sau cũng không biết thực lực của hắn có thể hay không vượt qua gờ dật nghe được mòn sân lại bắt đầu ăn nói linh tinh khi nạ quyết định thu hồi vừa rồi lời cảm kích cái này khốn nạn ra hỏa thật sự là quá sẽ phá hư bầu không khí tốt rồi tốt rồi không nói đùa các ngươi chúng ta đi dê bảy bên kia vẫn chờ chúng ta vì hòa bình thế giới góp một viên g ạ c h đâu nhưng chỉ biết đó chế tạo khủng bố bạo loạn rác rưởi cũng hẳn là thanh trừ hết mòn sân k h o á t tay sau đó tiêu sái q u a y người trực tiếp hướng về chiến hạm của hắn đi đến bên kia sơ m ộ k ẹ giờ ra kèn Bình、bọn t b hắn cũng cùng trước mắt hai người tạm biệt chuẩn bị đạp lên mỗi người bọn họ hành trình nhất là đối với cái trước mấy người đến nói ai cũng không biết dê bảy đến cùng có cái gì sóng to gió lớn đang chờ bọn hắn a đúng vincent tu luyện sau khi tuyệt đối đừng quên trung thân đại sự hy vọng lần sau gặp được ngươi có thể nhìn thấy ta đại chất tử thuyền mở ra bến cảng bong tàu bên trên mòn sần giống như là nhớ tới cái gì nhịn không được trở lại căn dặn một câu vincent sợ mua kẻ g i ờ giả kẻ N. khốn nạn người đến cùng là lớn bao nhiêu chấp n i ệ m a dê bảy căn cứ kỳ thật còn có khoảng cách rất xa lại càng không cần phải nói đây là các loại khí hậu dị thường sao động như vợt ai cũng không dám cam đoan chính mình sẽ gặp phải cái dạng gì cuồng phong song lớn vong tàu bên trên mọn s ầ n mang theo sở mô kẹ bốn người ngồi trên mặt đất tại bọn hắn vây quanh ở giữa nơi đó là một tấm vạch lên các loại ký hiệu hải đồ nơi này mọn s ầ n chỉ và o ở giữa họa vòng một cái trên hải đảo hòn đảo này không sai biệt lắm vừa vặn tại chúng ta đi qua căn cứ đường thuyền bên trên trên đảo tình huống các ngươi cũng rõ ràng từ cái đàn phí vua hải tặc quốc đây là một cái thuần túy hải tặc quốc gia toàn bộ quốc gia không hơn vạn người to to nhỏ nhỏ đoàn hải tặc cũng không dưới mười cái có thể nói không có một người là vô tội bọn hắn là toàn bộ căn cứ phạm vi bên trong trừ bỏ cải đổ cùng chặt lập thẻ linh hai nhóm bên ngoài c ư ờ n g đại nhất một đám thế lực mục tiêu lần này chính là cái này vương quốc tại đi căn cứ giao tiếp trước đó đem bọn hắn diệt đi đây là ta cho nhiệm vụ của các ngươi cho dù là sở mổ kẹ nghe được mọn sẩn trong mắt cũng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực lại càng không cần phải nói en cùng bìn hai cái kỳ thật đối với sở mổ k giờ dạ kẻ hai người đến nói đã không biết bao lâu không có giống như bây giờ nhiệt huyết sôi trào hai người làm có rộng lớn theo đuổi hải quân trước đó tại g ờ răng l á i nạ nửa trước đoạn quả thật có chút quá dễ dàng chút bộ dáng như hiện tại hào khí ngất trời mới hẳn là bọn hắn cuộc sống vâng trưởng quan Chứ sơ mộ kẻ bên ngoài giờ dạ kẻ ba người hưng phấn đứng dậy túi c h à o tốt rồi đều ngồi xuống không cần gấp gáp như vậy muốn tới tòa đảo này thời gian còn rất dài chứ hoàn thiện một chút kế hoạch lại kích động cũng không m u ộ n mòn sân chào hỏi ba người ngồi xuống sau đó đ ố i ẻn gật đầu ra hiệu ẻn nơi này tư liệu là ngươi thu thập ngươi biết đến cặn kẽ nhất cùng bọn hắn đều giới thiệu một chút hành động lần này tổng chỉ huy sơ mộ kẻ đến cụ thể chi tiết ngươi đến ăn bài ta toàn bộ hành trình sẽ không làm nhiễu vâng trưởng quan hẹn cũng không chối từ tiếp nhận mòn sần lời nói liền giới thiệu hòn đảo tình huống từ cái đàn phí vua hải tặc quốc đã có mấy chục năm lịch sử sớm nhất hải tặc có thể truy đuổi đến r ộ t niên đại đó hiện tại hòn đảo có nhân khẩu tám n g h n nhiều người chín mươi phần trăm đều là nam nhân tiểu hài cùng nữ nhân chỉ có một phần rất nhỏ đồng thời cái này vương quốc có rất ít lao nhân bởi vì làm hải tặc trừ phi là thực lực cường đại thuyền trưởng cấp nhân vật lao nhân tại cướp bóc quá trình bên trong sớm đã bị đào thải Tiểu hài phần lớn là cho ư ớ p bóc mà đến, nữ n â n là vì cam đ a nên thường thường. phát tiết thời quyết. bình cho nhau Cho cướp ngày sống muốn vọng giống nhau cũng ngoài n gì giải cuộc có cái dục bóc đều sẽ Dù điểm ra quốc gia này không có một người đáng giá bị đồng tình dù là hắn là đứa bé trong tay cũng không biết dính qua bao nhiêu huyết tinh lại càng không cần phải nói nơi này không có cái gì tuổi tác quá nhỏ tiểu hài bởi vì căn bản không có cách nào sinh tồn tiếp tài liệu này chỉ có mòn sần cùng s ờ mổ kệ hai người biết một chút cũng không toàn diện nghe song ẻ n giới thiệu b o n g tàu bên trên bầu không khí có chút kiềm chế rất rõ ràng như vậy ác quốc gia vậy mà tồn tại lâu đến mấy chục năm hiện tại càng là phát triển đến gần vạn người cái này sẽ đối xung quanh tạo thành bao lớn thai nạn không cần nói cũng biết lần này ta đối yêu cầu của các ngươi chính là chiến đấu kết thúc trước đó không muốn một tù binh m ò n s ầ n cuối cùng giải quyết dứt khoát sắc ý đã quyết chương ba trăm bốn mươi chín đại pháo đánh chuẩn địa vị đứng được ổn đóng đàn phí hải tặc quốc gia ở chỗ đó hòn đảo này vốn là không có cái gì tên nơi này vốn là một tòa hoang đảo đệ nhất hải tặc đến nơi này đồng thời chiếm cứ về sau mới bắt đầu phát triển hải tặc trên thế giới này đổi mới rất nhanh mười năm thời gian thay cái hai ba gốc dạ không có vấn đề gì đương nhiên ngươi nếu là tứ hoàng kia cấp ngươi khác làm lớn cái mấy chục năm liền cùng dâu trắng như thế tự nhiên cũng không được nói bất quá trên thế giới này hải tặc nhân số đâu chỉ trăm vạn có thể trở thành tứ hoàng sa kỳ bù cái loại cấp bậc kia lại có thể có bao nhiêu cho nên hoặc là ngươi được không như thế vậy liền trở thành thủ hạ của bọn hắn vì toàn bộ đoàn hải tặc liếm gạch thêm ngói tư cái đàn phí hải tặc quốc gia chính l à như vậy một cái vương quốc đầu tiên là đời thứ nhất hải tặc chậm rãi tập hợp sửa ấm về sau nhân số càng ngày càng nhiều cũng liền biến thành như vậy một cái cố định hải tặc tập đoàn lợi ích so với những cái kia giống nhau hải tặc quốc gia so như hoa chi quốc loại kia còn muốn tàn bạo gấp trăm lần giống nước cá nọ cùng hẳn cọc như vậy cụ i a ai lần đều vẫn là đường đường chính chính quốc gia có đoàn hải tặc đối ngoại cướp bóc nhưng là quốc dân cũng có công việc của mình cùng cuộc sống mà bọn hắn cái này hải tặc quốc gia không giống nơi này là thuần túy bạo lực dán lại đến cùng nhau quốc gia đối nội phía trên nhất có một đám đại hải tặc chấn áp đối ngoại tắc như là một đám linh cầu tham lam mà tàn bạo trong vương quốc cũng không có cái gì bình thường dân sinh kinh tế thương nghiệp chở một chút những vật này cho nên cái này hải tặc quốc gia đối nội nếu như không phải có từ trên xuống dưới võ lực gáp xuống tới đã sớm đổ cái cầu trước kia quốc gia cũng không phải chưa từng xảy ra phản loạn bạo động hiện tại ở vào cái này hải tặc quốc gia trên nhất quả nhiên đoàn hải tặc chính là tám năm trước dựa vào võ lực thượng vị đối với như thế nào tiêu diệt cái này tàn bạo hải tặc quốc gia mọn sần toàn bộ hành trình không có nhúng tay kế hoạch cái gì cũng tất cả đều là từ sờ mổ kẹ một đoàn người chế định hơn tám ngàn người to to nhỏ nhỏ hơn mười đoàn hải tặc thuyền hơn mấy chục chiếc dáng vẻ như vậy một cái hải tặc thế lực nếu là không hảo hảo mưu đồ một phen chỉ bằng vào bọn hắn một chiếc mòn sần h ả o phía trên không đủ một trăm nhân sĩ binh là rất khó toàn bộ tiêu diện đây là mòn sần đối với bọn hắn một lần khảo nghiệm xem ra tám mươi đôi tám ngàn là một cái rất khoa trương số lượng so sánh bất quá thế giới này có đôi khi số lượng không tính là gì lực lượng một người che quốc người nhiều không kể x i ế t xuất kỳ bất ý sợ mổ k ẹ ngậm s i gà xem ra rất tùy ý về thần thái lại c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng ta nghĩ trừ chúng ta bên ngoài chỉ sợ không có một người sẽ nghĩ tới chúng ta một chiếc chiến hạm sẽ đối như vậy một cái hải tặc quốc gia động thủ quốc gia này cũng không phải những cái kia lui lầy hai tiếng yếu vương quốc nói là toàn dân vì tặc cũng không đủ cho nên những cái kia hải tặc nhóm cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ tại cái này trước mắt bên trên trực tiếp xuất thủ đây chính là trưởng quan muốn chuẩn bị giao tiếp trước đó động thủ nguyên nhân chính là không cho những cái kia hải tặc có phòng bị cơ hội hẹn tiếp lời đầu dơ dạ kệ cũng nói không tệ trưởng quan ý tứ đã rất rõ ràng làm như vậy không riêng gì đối khảo nghiệm của chúng ta cũng là để chúng ta lần nữa quen thuộc nữ vẫn tiết ấu đồng thời cũng có chấn nhiếp thế lực khác ý tứ đương nhiên hủy diệt nhóm này chiếm cư ở căn cứ khu quản hạt hải tặc cũng là để bên trong phải có chi ý đây là một thạch số chim cách làm đ ã n ệ củ gia hỏa này bây giờ bị thăng làm thượng tá hắn cũng theo thảo luận một chút kế hoạch tác chiến lúc này nhịn không được nói trưởng quan chính là trưởng quan thật sớm liền nghĩ tại chúng ta đằng trước tim cũng đứng tại mòn sần bên cạnh bất quá đối với những này hắn xưa nay sẽ không x e n vào hắn chỉ phụ trách động thủ biz liếc trộm tìm một chút gặp hắn không có chú ý mình ở một bên yếu ớt x e n vào ta cảm thấy khả năng trưởng quan còn có lo lắng trong căn cứ có những này hải tặc nhóm người tầng này ý tứ rất rõ ràng cái này một tên đáng thương đã bị chặt tự bế biz tiếng nói vừa ra trừ sơ mô kẹ vài người khác tất cả đều một mặt kính nể nhìn xem mòn sần b ọ n sần ha ha cười nói bình tĩnh cơ bản thao tác cái này không phải là các ngươi cũng nghĩ đến, đến rồi không cần phải để ý đến ta các ngươi tiếp tục thảo luận kế hoạch đậu xanh c h í n h ta cũng không biết lâm thời quyết định muốn đánh xuống tới này một đám hải tặc ở giữa còn có nhiều như vậy ý tứ kỳ thật b ọ n sần ý nghĩ rất đơn giản bởi vì bọn hắn đường thuyền khoảng cách tòa này hải đảo chỉ có nửa ngày thời gian khoảng cách hắn là linh cơ khẽ động lâm thời khởi ý quyết định muốn trước tiên đem cái này tàn bạo ưu ác tính trừ bỏ rơi hắn đều không nghĩ tới sẽ bị mấy người náo bổ một phen đã như vậy đó là đương nhiên cái này tất cả đều là hắn mục đích không sai hắn m ỏ n sần chính là một cái như vậy anh minh thần võ bày mưu nghị kế hải quân nhan giá trị l à m đương sợ mổ kẹ liếc m ỏ n sần một chút nhờ ngươi không muốn một bên mừng thầm một bên lại làm bộ mây trôi nước chảy dáng vẻ có được hay không quyết định không để ý tới gia hỏa này sợ mổ kẻ nói hắn ý nghĩ có thể bằng vào chiến hạm của chúng ta ưu thế tại những cái kia hải tặc kịp phản ứng trước đó trước tiên đem thuyền của bọn hắn toàn bộ phá hủy sau đó tại pháo kích hòn đảo bên trên bọn hắn căn cứ đem bọn hắn chia cắt ra số người của chúng ta dù sao quá í t nếu như những cái kia hải tặc toàn bộ cùng nhau tiến lên thế tất sẽ để cho binh sĩ tạo thành tử thương sợ mổ kẻ trưởng quan nói đúng vẫn là giờ giả kẻ nói chuyện ẻ n cùng b ì n hai người bọn họ dù sao kinh nghiệm chiến sự quá í t Kinh nghiệm khó nghiệm Trận á n tranh lệnh, h khỏi coi sẽ t r chiến tranh này hẳn là xuất kỳ bất ý tại bọn hắn không có nhất phòng bị thời điểm nhất cử đem thuyền hải tặc toàn bộ phá hủy ban đêm đi không nói đúng ra chúng ta trước tờ mở sáng tịch lại động thủ đa nghệ củ thông thường tồn tại cảm rất yếu cái này không phải là bởi vì hắn có thể sức yếu mà là thực tế là bị mòn sần điều giáo ra bóng tối sẽ rất ít chủ động hướng mòn sần bên người dựa vào trước phái người điều tra một chút địa hình nơi đó không chuyện này vẫn là ta dẫn đầu đi làm hắn chủ động ôm lấy chuyện này ta sẽ dẫn người đi trước điều tra địa hình cùng bọn hắn bến cảng tình huống có hay không ám cảng loại hình tình huống sau đó tập hợp về sau chúng ta tại trước tờ mở sáng tịch phát động công kích như vậy chúng ta có thể mượn nhờ bóng đêm yểm hộ đem bọn hắn tất cả thuyền hải tặc phá hủy nói thật trưởng quan lấy ra chiếc chiến hạm này về sau còn không có ai biết hắn khủng bố đa nghệ củ đôi mắt có chút tỏa ánh sáng chiếc chiến hạm này hỏa lực sẽ kinh khủng bực nào chỉ sợ cũng chỉ có hắn rõ ràng nhất bởi vì hắn đánh pháo kỹ thuật tốt nhất ân đừng suy nghĩ nhiều chính là mặt chữ bên trên ý tứ gia hỏa này không riêng tu luyện thiên phú không kém đồng thời cũng là toàn bộ trong hạm đội pháo đánh chuẩn nhất một cái lại càng không cần phải nói hắn hiện tại thức tỉnh kẽ bùn sổ cụ trên mặt biển bách phát bách chúng không dám nói đánh đứng im mục tiêu còn là một bữa ăn sáng cái này cũng chưa tính mòn sẩn trên thuyền đại pháo đều là cường hóa không chỉ một đẳng cấp đạn pháo đều muốn so phổ thông lớn thêm không ít c ù n g kịch bản bên trong bủ g h đạn so uy lực còn kém không ít nhưng là so ra những thứ khác đạn pháo cái kia uy lực tuyệt không thể so sánh nổi tầm bắn cũng so với bình thường hỏa lực tăng lên gần gấp đôi cho nên hắn mới có thể nói vẫn chưa có người nào được chứng kiến chiếc chiến hạm này mạnh mẽ Trừ đ ầ u tàu vị trí pháo cao tốc hai bên các thập bắt môn đại uy lực bắn xa trình hỏa pháo đầy đủ để không biết bao nhiêu thuyền hải tặc chỉ nghe tin đã sợ mất mật sợ mồ kẹ gật đầu c h ầ m rãi phun ra một điếu thuốc vòng có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm vừa vặn lần này từ bản bộ bổ sung đại lượng đạn dược mục tiêu lần này chính là đem bọn hắn một m ẹ hút gọn g dơ dạ kẽ một bên nhũ mày còn muốn cân nhắc đến trong bọn họ có hải tặc ra biển cướp bóc chuyện này như vậy chắc chắn sẽ có một chút cá lọt lưới đây là tránh không được chuyện nhiều như vậy hải tặc không có khả năng ở trên đảo ngoan ngoan trở lấy bọn hắn như vậy một cái hải tặc quốc gia nếu là không ra biển không bao lâu nữa trong một tuần liền có thể phát sinh đại bạo loạn h n nghĩ nghĩ lên tiếng ta cho rằng điểm này không cần quá lo lắng dù cho có ra biển hải tặc ở trên đảo giữ lại người khẳng định cũng có hơn phân nửa chúng ta không có khả năng giết chết tất cả mọi người chắc chắn sẽ có không ít tù binh như vậy liền có thể một bên liên hệ d 7 căn cứ tới tiếp thu tù binh một bên c h ở lấy cái khác hải tặc trở về địa điểm xuất phát còn có thể đối tù binh tiến hành thẩm vấn sau đó lại đem trở về địa điểm xuất phát một lưới thành cầm những người khác cũng đều đồng ý ẻn thuyết pháp này sau đó thảo luận chính là một chút chi tiết phía trên vấn đề cũng rất nhanh bị những người này từng cái bổ sung đi vào một phần hoàn chỉnh kế hoạch tác chiến rất nhanh liền có thể hoàn thành đây chính là hải quân nếu như cũng giống như hải tặc như thế như ong vỡ tổ không quan tâm tiến lên vậy đơn giản chính là đối với hải quân hai chữ này vũ nhục bất kỳ cái gì quân đội đều không phải hải tặc loại kia đầu nóng lên liền ra biển gánh hắt rong có thể so sánh với lại càng không cần phải nói m ọ n sần hào bên trên những này lệ thuộc trực tiếp bộ đội binh sĩ quả thực chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ nói là toàn bộ hải quân bên trong vương bài hạm đội một chút cũng không khoa trương cùng hải tặc địa phương khác nhau chính là bọn hắn không chỉ có người vĩ lực đoàn đội tác chiến thời điểm đối hải tặc đến nói quả thực là nghiền ép húng chi mòn sần hiện tại gần đây trên dưới một trăm người thực lực quả thực là khủng bố mỗi người chi ít đều nắm giữ một chiêu lục thức d ổ cờ xì kỳ cũng được sợ mổ kệ dơ dạ kệ cùng tìm tất cả đều có tướng cấp thực lực sợ mổ kệ hiện tại càng là có thể cùng hơi yếu t r u n g tướng sánh vai tìm thực lực cũng không kém cõi sợ mổ kệ bao nhiêu ba người này hiện tại tất cả đều có song sắc hạ kỳ chính là đa n ệ cụ ẻn cùng b ì n h dự cũng không thể xem như giống nhau cấp giáo đến xem nhất là ẻn trái cây năng lực xuất kỳ bất ý phía d ư ớ i khẳng định nói không chừng sẽ là một cái đại sắc khí cuối cùng còn có mòn sần cái này đại bột chấn giữ tuy nói hắn cho thấy chính mình sẽ không xuất thủ nhưng binh sĩ nếu thật là tại trước mắt hắn gặp phải cái gì nguy cơ sinh tử hắn luôn không khả năng không xuất thủ dưới tình huống bình thường nếu như trong tay nắm giữ lục thức rổ cờ x ỉ kỳ một trong số đó liền muốn mạnh hơn đại bộ phận ý quan Chỉ ít có thể làm một cái chuẩn giáo quan tưởng tượng một chút gần một trăm người toàn bộ đều là như vậy thực lực vậy nên khủng bố đến mức nào làm như vậy hải quân tập hợp cùng một chỗ thời điểm đó chính là một thanh không gì không phá lơi dao tất cả ngăn tại trước mặt đồ vật tất cả đều muốn bị một c h ạ m m à đức đây mới là mòn sần dám lấy bọn hắn cái này không đến một trăm người hải quân liền trực tiếp muốn đi hủy diệt cái này tàn bạo hải tặc quốc gia mà bao quát sở mổ kệ bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì nguyên nhân dù cho ở trên đảo lớn nhất đám kia đoàn hải tặc có một cái treo thưởng vượt qua năm ức b ệ g ì đại hải tặc tại bong tàu bên trên mọn sân đứng ở đầu thuyền gió biển thổi ánh mắt xa xăm giống như là suy nghĩ cái gì không biết bao lâu h n d y đến bên cạnh hắn báo cáo tình huống trưởng quan kế hoạch tác chiến đã chế định hoàn tất mọn sân giật mình sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại t ố t làm nhiều một phần đặt ở phòng làm việc của ta một phần khác các ngươi đi an bài binh sĩ tại quá khứ trước đó trước sớm chuẩn bị diễn luyện một chút chúng ta mặc dù lợi hại nhưng là những cái kia hải tặc nhóm cũng không nên coi thường hữu hiệu, hiệu tiêu diệt bọn hắn thời điểm cũng phải trước bảo hộ tự thân vâng trưởng quan ẻn túi chảo chuyện cứ như vậy định ra lúc này còn không có một người biết hải quân bên trong xa cách nêu thật mấy năm gia hỏa còn không có nhậm chức trước hết chuẩn bị một cái đại thủ bước ra nóng lục soát bảng đệ nhất đoán chừng lại không có chạy chương ba trăm năm mươi hệ họa dẹ mệ xỉ ạ pha lê trái cây đại bộ phận hải tặc là thế giới này sâu mọt lời này f e r d i n a nhờ d n nhớ kỹ rất rõ ràng là cái kia hải quân quái vật trung tướng tại một lần phỏng vấn quá trình bên trong nói ra đồng thời hắn còn đằng sau còn có một câu còn có như vậy một nắm là nhà mạo hiểm f e r d i n a nhờ là tán thành câu nói này thậm chí hắn đối với cái danh xương này hải quân đệ nhất mỹ nam tử gia hỏa còn rất có hào cảm cho dù hắn là một cái hải tặc vẫn là một cái đại hải tặc hắn đồng dạng cho rằng trên thế giới này đại bộ phận hải tặc đều là đáng chết bao quát chính hắn đúng vậy nhiều khi hắn đều cảm thấy mình cũng là một cái đáng chết hải tặc nhưng đáng tiếc là đến bây giờ còn không ai có thể đem chính mình g i ế t chết đây đương nhiên là hắn không có gặp phải mấy cái kia chân chính quái vật nguyên nhân đồng thời cũng khía cạnh phản ứng sự cường đại của hắn có thể trở thành một cái hải tặc quốc gia hoàng đế huyết tinh chấn áp hơn vạn người tồn tại sao có thể không mạnh mẽ đâu hắn đã trở thành sở các sẩn phi hải tặc quốc gia người thống trị cao nhất có thời gian tám năm tám năm qua vua hải tặc quốc cũng càng thêm lớn mạnh cái này cùng sự cường đại của hắn thoát ly không được quan hệ nhưng là bây giờ cái kia hải quân bên trong quái vật liền muốn tới nơi này từ đây bình an vô sự cuộc sống đoán chừng thì một cái cũng không có mà trả lại ferdinand nhờ có chút đau đầu hắn là một cái mười phần chán ghét phiền phức người chán ghét tới trình độ nào đâu đã từng quốc gia này có không ít người cho hắn tìm phiền phức những người kia hiện tại cũng đều hư thối thành bùn hắn là cái này hải tặc quốc gia cường đại nhất quái vật treo thưởng triệu đến năm đã ức 18 bởi di. Ferdinand thời hải gia đại hải hải chiếc cái phiên đội Đồng đầu đoàn đoàn đoàn đội nhờ dẫn cũng này cường nhất hắn thuyền, tặc tặc, tặc hết thể t r quốc là có ư n mình gánh một phương cường g tất thể một vắt cả có đều đ là một ạ nhân vật. Bởi vì ậ t Bởi v chán ghét phiến phức đại bộ phận sự vụ hắn đều giao cho phía dưới ba cái phiên đội đội trưởng đến xử lý mà chính hắn trên cơ bản đều là tại hắn trong vương cung nhưng mà có chút khôi hài chính là tám năm qua hắn cơ hồ không chút xuất thủ qua h ắ n tiền thưởng lại một mực tại trướng thẳng đến năm ngoái năm trước vượt qua năm ước bệ gì, rốt cục bất động sơ cái sần phi hải tặc quốc gia trong vương cung đây là một ngoại nhân rất khó tưởng tượng xinh đẹp kiến trúc toàn bộ vương cung cơ hồ hơn phân nửa vật liệu tất cả đều là các loại pha lê chế thành dưới ánh mặt trời tán phát hào quan g quả thực tựa như một tòa m ở mị tạt g ạ t pha lê giống như đều đi qua đặc thù gia công phản xạ đi ra tia sáng cũng sẽ không để người cảm thấy chói mắt nếu như là bầu trời đầy sao tăng thêm cô treo minh nguyệt ban đêm tòa này vương cung càng là lộng lẫy quả thực tựa như m ộ n g ảo thủy tinh cung không phải nói chính là m ộ n g ảo vô cùng thủy tinh cung nếu như tòa này vương cung bị phóng viên đưa tin ra ngoài tuyệt đối có thể thắng được thế giới đẹp nhất vương cung danh hiệu vương cung là tám năm trước f e r d i na nhờ d n đến về sau bắt đầu kiến tạo vì cái gì tòa này vương cung đại bộ phận kiến trúc tất cả đều là dùng pha lê kiến tạo kỳ thật đạo lý rất đơn giản làm á u ly đoàn hải tặc thuyền trưởng treo thưởng siêu năm ức f e r d i na nhờ d n là một cái trái ác quỷ năng lực giả mà lại không phải bình thường năng lực đặc thù hệ b ọ r dẹ mệ s、sì、ị ạ pha lê trái cây có được không riêng bản thể có thể biến thành pha lê người còn có thể dùng năng lực chế tạo ra pha lê cùng bít mom đoàn hải tặc c ả tạ cụ gì có trái cây năng lực không sai b ậ h nhiều đây chính là hắn thực lực ì vào sang t ỏ a lại sạch sẽ đường hoàng trong vương cung f e r d i na nhờ d n ngồi tại vương tọa phía trên tại dưới tay của hắn là từng cái xem ra rất ngoan ngoan câu nệ hải tặc hắn lần đầu tiên nhìn qua cho người cảm giác chính là sạch sẽ không n h u ố n đùi trần sạch sẽ dáng người xem ra cũng không cường tráng cao lớn tuyệt sẽ không vượt qua hai mét thân cao ngũ q u a n nhìn qua cũng lộ ra vô cùng dịu dàng ước chừng hơn ba mươi tuổi hắn tóc ngắn tu bổ thật c h ì n h tề còn cần keo xịn tóc định tính cố định trụ kiểu tóc không có một tia lộn xộn bộ mặt râu ria cũng quát sạch sẽ ngay cả một tia gốc râu cằm đều không có hắn không có mặc cái gì thuộc về quốc vương những cái kia rối loạn lung tung phục sức mà chết một thân sạch sẽ chỉnh tề thuần bạch sắc âu phục màu trắng dày d a phía trên cũng là không nhốn bụi trần thấy thế nào cái này đều giống như một cái chân chính có hàm dưỡng quý tộc hoặc là nói là học giả mà không phải một cái hải tặc kỳ quái vô cùng chính là nguyên bản xuyên thấu lấy vệ sinh không quá để ý hải tặc ở đây giống như biến bộ dáng ngồi tại hắn vị trí đầu dưới bên trên hải tặc、Mặc、kệ là buồn đoàn hải tặc thành viên vẫn là cái khác đoàn hải tặc thành viên cũng tất cả đều một thân sạch sẽ gọn gàng dáng vẻ hoàn toàn không có hải tặc loại kia lôi thôi cảm giác tất cả hải tặc ánh mắt nhìn về phía f e r d i n a nhờ d n thời điểm đều có một loại cẩn thận từng ly từng tí cảm giác s a n g tỏ sạch sẽ gọn gàng vô cùng trong phòng tụ tập một chút trừ thần sắc bên ngoài nhìn trang phục càng giống là hải quân hoặc là cp bộ môn nhiều một ít hải tặc ở trong đó quái dị thật là để người khó hiểu d i vãng thảo luận nói chuyện lớn r ộ n g cũng không thấy đúng vậy mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân kỳ thật đều là lớn r ộ n g bởi vì ở trên biển mặc kệ là chiến đấu vẫn là làm gì nếu như thanh âm không lớn bị sóng gió một quấy dối căn bản là nghe không rõ đang nói cái gì hiện tại những n à y hải tặc ngược lại đều trở nên vô cùng dịu dàng ngay lúc này bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân r ồ n r ậ p một cái đồng dạng âu phục dày ra hải tặc từ bên ngoài một đường chạy chậm tiến đến có thể là bởi vì quá gấp gáp nguyên nhân hắn không có chú ý tới vừa rồi chạy qua địa phương có một chút cho bụi nhiễm phải mặt ferdina nhờ đại nhân đây là mới nhất bản tin mới ta vừa cái ầ m tới tới. liền chạy c này hải tặc trong tay tin mới báo chí có hai phần một phần là cho f e r d i na nhờ còn có một phần là những người khác truyền đọc lệnh cái này hải tặc cảm thấy vinh hạnh là f e r d i na nhờ vậy mà tự mình xuống tới tiếp nhận đi kia một phần báo chí như là mặt mũi của hắn bình thường tiếng nói lại cũng ôn h u ậ n vất vả ngươi làm khen thưởng tăng lên ngươi làm tiểu đội trưởng ngươi còn hài lòng à. cái này hải tặc bị to lớn kinh hỉ đánh c h ú n g tranh thủ thời gian liên tục không ngừng gật đầu không thôi nói đến cái này hải tặc so ferdina nhờ d n thân cao còn muốn cao một nửa ở trước mặt hắn vậy mà giống một con chó giống nhau khoe miệng của hắn căn câu mang lên nở nụ cười để mặt mũi của hắn càng lộ ra ônu như vậy nói xong khen thưởng liền nên nói một chút ngươi làm bẩn ta mặt đất trừng phạt cái này cũng không quá đáng a hải tặc sắc mặt trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng bệnh hoàn toàn không có một tia huyết sắc ánh mắt càng trở nên sợ hãi vô cùng ferdina nhờ d n tiếp tục cười nói âm thanh cũng càng phát nô hòa a ngươi không nói lời nào vậy coi như ngươi đúng đúng ngầm thừa nhận cảm tạ ngươi lý giải theo hắn hắn một cái tay dối ra trong suốt pha lê từ trong tay của hắn xuất hiện trong nháy mắt đem cái này hải tặc bao phủ ở bên trong tựa như một cái hình tứ phương quan tài thủy tinh bành bành bành bành b ê n trong hải tặc rốt cục kịp phản ứng hắn hai tay không ngừng vớt pha lê mặt tường phát ra rất nhỏ trầm đủ câm thanh m i ệ n g bên trong cũng đang không ngừng cầu xin tha thứ sau đó cũng không có âm thanh chuyển tới nhưng mà toàn bộ pha lê hoặc là nói cái này pha lê chế thành quan tài cứ như vậy trải vớt trên mặt đất không nhúc nhích tí nào ferdinand nhờ cầm báo chi xoay người nhìn về phía cái khác người đang ngồi trên mặt vẫn là vừa rồi nụ cười ônu thậm chí âm thanh ngữ điệu đều không có gì thay đổi các ngươi cảm thấy cách làm của ta có cái gì sai lầm hắn có công lao ta liền khen thưởng một chút phạm sai lầm vậy liền trừng phạt hắn vừa rồi rõ ràng đã đồng ý đúng không đang ngồi mấy người liếc nhau liên tục không ngừng gật đầu đúng đúng Ferdinand nhờ đại nhân làm đúng không sai đại nhân vẫn là giống như trước giống nhau thưởng phạt phân minh những người này tranh thủ thời gian phụ họa bọn họ thế nhưng là biết trước mắt vị đại nhân này chân chính bản tính thậm chí bọn hắn phụ họa đều lộ ra chân tâm thật ý trước đó đã bởi vì chuyện này có không chỉ một người gặp nạn vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng tự mình làm sai nữa nha ferdina nhờ thở dài một hơi sau đó quay người đi hướng hắn vương tọa vừa đi vừa nói nói người này liền cùng giống như tấm gương phía trên có cho bụi liền đại diện trở nên không thuần túy vậy sẽ phải đem những này cho bụi quét rớt đồng thời tạo thành những này cho bụi nguyên nhân cũng phải toàn bộ thanh trừ để phòng lần sau lại xuất hiện loại tình huống này người phía d ư ớ i không đúng căn bản không dám có mảy may phản bác không thấy được cái kia pha lê trong quan tài người đã bắt đầu thiếu ồ xì sao vừa rồi cái này hải tặc lưu lại cho bụi mặt đất cũng lập tức có người tới quét dọn sạch sẽ thẳng đến toàn bộ đại điện lại lần nữa biến thành trước đó bộ kia không nhiễm trần thế dáng vẻ chỉ là nhiều một cái quan tài thủy tinh tại trên đại điện có chút t r â m trọng chương ba trăm năm mươi mốt đoán xem là cái gì sạch sẽ gọn gàng trong đại điện chỉ có một cái lập thể sạch sẽ trong suốt quan tài bên trong một cái thân mặc tây trang hải tặc đang liều mạng dãy g i a hai cánh tay thậm chí đã tại pha lê bên trên lôi ra vết máu nhưng mà trong đại sảnh không có một cái ánh mắt chính là đặt ở trên người hắn đã trở lại vương tọa bên trên p e r di na nhờ giống như là hoàn toàn quên đi trong đại sảnh còn có một tồn tại như vậy hắn khuôn mặt xem ra chỉ có chừng ba mươi trên thực tế đã tuổi hơn bốn mươi ở độ tuổi này nói đến ở cái thế giới này là vô số người hoàng kim v u ổ tác không riêng cường độ thân thể ở vào trạng thái đỉnh cao nhất chính là các loại trái cây năng lực hạ kỳ đao thuật chờ khai phát cũng hướng tới đỉnh phong có thể nói trên cơ bản là nhân sinh bên trong cường đại nhất thời gian mấy năm từ khi hắn hơn tám năm trước kia lấy thực lực tuyệt đối chấn áp nơi này hải tặc về sau đến bây giờ trên cơ bản đã rất ít xuất thủ không có ai biết cái này treo thưởng đã vượt qua năm ức bệ gì đại hải tặc thực lực đến cùng ở vào giai đoạn gì chỉ có toàn bộ hải tặc quốc gia tầng cao nhất cũng chính là trong đại điện giải rác mấy người biết được bọn họ vị này xem ra ôn nhu trên thực tế to gan lớn mật quốc vương từng tại hơn một năm trước khiêu chiến qua một lần dâu trắng mặc dù bại nhưng cũng chạy về đây mới là nơi này tất cả mọi người không đúng nguyên nhân dù cho là chính hắn đoàn hải tặc phía dưới ba cái phiên đội trưởng cũng là như thế không có người sẽ không sợ một cái ngay cả đưa ngươi xuống địa ngục đều là cười tủm tỉm ôn nhu bộ dáng mạnh mẽ quái vật bởi vì như vậy người ngươi không thông suốt qua cảm thụ hắn sướng vui giận buồn đến rõ ràng có chỗ nào làm sai nói cách khác khả năng chết cũng không biết chết như thế nào nha các ngươi hẳn là nhìn xem trên báo chí tin tức nơi đó có chúng ta vị này sắp đến hàng xóm mới tin tức vương tọa bên trên f e r d i na nhờ d n giống như là bị cái gì thú vị tin tức đả động giống nhau nụ cười trên mặt so vừa rồi càng hơn vừa truyền đến không lâu vị này t r u n g tướng các hạ muốn trở thành chúng ta hàng xóm tin tức hắn hiện tại liền xuất hiện tại nữ hơn thoạt nhìn là có chút không kịp chờ đợi nữa nha các ngươi nói hắn có thể hay không cũng muốn cùng chúng ta trở thành hàng xóm hoặc là nói hắn như thế không kịp chờ đợi chính là muốn sớm một chút đem chúng ta đều tiêu diệt ta ngược lại là cảm thấy đây mới là hẳn là hắn ý nghĩ dù sao chúng ta vị này hàng xóm mới đối làm nhiều việc gác hải tặc thế nhưng là không có hảo cảm gì à. trên thực tế đây chính là nhiều như vậy hải tặc cầu kiến hắn nguyên nhân lấy bọn hắn đối vị kia hải quân quái vật trung tướng hiểu rõ chỉ cần hắn đến căn cứ về sau bọn họ những n à y hải tặc hoặc là quy thuận tại tứ hoàng hoặc là cũng chỉ có thể rời đi hoặc là nói lưu lại cùng hải quân cưng r á n không có cái khác đường có thể đi trước hai con đường bọn hắn muốn đi đã sớm đi cũng không cần chờ tới bây giờ đến nỗi cùng hải quân đối kháng ferdinand nhờ đại nhân nếu như vị kia hải quân trung tướng đến về sau lấy trước chúng ta khai đao làm sao bây giờ một cái d â u q u a y nón thuyền trưởng lên tiếng hỏi rất hay ferdinand nhờ cười không có trả lời ngược lại quay đầu hỏi một bên khác mấy người các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì nếu vị này trung tướng tới muốn bắt chúng ta lập uy không không phải nếu ta dám khẳng định vị này trung tướng đại nhân mục tiêu thứ nhất nhất định là chúng ta so với hai vị tứ hoàng đoàn hải tặc chúng ta không thể nghi ngờ là thích hợp nhất vừa v ẫ n có thể giết gà dọa khỉ hắn nhìn người phía trước nhất dẫn đầu chính là hắn đoàn hải tặc ba cái phiên đội trưởng cũng coi là hắn ở quốc gia này tâm phúc dù sao trên cơ bản quốc gia này lớn nhỏ chuyện nhiều khi đều là cái này ba cái đến quản g ba người bọn hắn liếp nhau trong đó một cái mang theo mắt kính cùng vương tọa bên trên f e r d i na nhờ d n khí chất có chút tương tự trung niên nam nhân hắn đồng dạng ăn mặc một thân vừa vặn quần áo thuyền trưởng đại nhân chúng ta không có khả năng t h ú c thủ chịu c h ó i phải biết chúng ta nơi này chính là có hơn tám ngàn người tất cả đều có thể coi như lực lượng vũ trang toàn bộ d 7 căn cứ hải quân chỉ có chúng ta nơi này một nửa nhân số lượng bọn họ không có khả năng đem hết toàn lực đến tiến đánh chúng ta so sánh chúng ta mặt khác hai cái thế lực lớn mới là căn cứ hải quân họa lớn trong lòng mặc dù chúng ta là thích hợp nhất lập u i đối tượng cái này không có nghĩa là chúng ta không có sức hoàn thủ có đại nhân tại chúng ta lại có nhiều người như vậy nói không chừng cũng sẽ cho vị trung tướng kia một kinh hỷ để hắn từ bỏ ý nghĩ này ba người bọn hắn phiên đội trưởng trước đó liền đã đơn giản thương thảo qua vô luận như thế nào cũng không có khả năng trực tiếp từ bỏ tòa này kinh doanh mấy chục năm hòn đảo kia mang ý nghĩa bọn hắn quyền lực trong tay sẽ bị trực tiếp t ấ c đoạn đao t ẩ u dễ dàng lại đem những này hải tặc tụ lại cùng một chỗ liền không có đơn giản như vậy đúng vậy không phải tất cả hải tặc đều hướng tới cái gì không thực tế vua hải tặc hoặc là nói loại kia tuyệt đối tự do chí ít bọn hắn không phải hư vô mờ mịt vua hải tặc cùng tự do nào có quyền thế tiền tài mỹ nữ chờ mê người xem ra tất cả mọi người rất có hùng tâm nha f e r d i n a nhờ d n khó được t r e o chọc một câu bất quá đây mới là chúng ta hải tặc nơi nào có thể nghe thấy đến tên liền dọa đến chạy trốn đâu mặc dù ta cũng thừa nhận cái tên này xác thực rất là khủng bố nói đến ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này kinh khủng hải quân đến cùng là như thế nào nhân vật cường đại không biết so với mặt khác hai cái quái vật hàng xóm lại như thế nào con trẻ như vậy liền có được thực lực cường đại như vậy còn thật là khiến người thật ta、ước. Chà là áo đại ế n m n không rằng h cho mẽ, ta c á kia hải q u â nhân quái vật t có ể so sánh qua được thuyền trưởng n h qua được đại nhân, đầu kia trước u cuối n hoành cùng、Lão、cũng tàn thật. Đại nhân g giới thế thật. láo tử t Đại sư đó thế nhưng là từ thế giới mạnh nhất dưới tay nam nhân toàn thân trở ra nếu như vậy chiến tích nói ra đại nhân tiền thưởng khẳng định không chỉ tại đây không giống với f e r d i n a nhờ d n trên mặt giống như xuất phát từ nội tâm ôn nhu ý cười chà tì h ô mặc dù học hắn nhưng nụ cười trên mặt càng giống giả cười nhiều một ít đương nhiên hắn nói toàn thân trở ra là lại cho f e r d i na nhờ d n trên mặt thiếp vàng bọn họ vị thuyền trưởng này đại nhân khiêu chiến dâu trắng trở về nhưng đã là t h ò i t h ố t trạng thái c h à ti ố lời nói để những người khác cũng đi theo một trận phụ họa ngược lại là ngồi tại vương tọa bên trên f e r d i na nhờ d n vẫn như c ũ là bộ kia nụ cười hắn k h o á t k h o á t tay ta nhưng không có các ngươi nói cường đại như vậy vị kia hải quân thanh danh cũng không phải khen l ê n ra nhưng mà chúng ta trung quy là tránh không khỏi đây thật là một chuyện phiền thoái người thật sự là một loại kỳ quái tập hợp thể ta đã không hy vọng vị kia quái vật trung tướng đến tìm p h i ề n thức nhưng cũng muốn kiến thức một chút vị trung tướng kia lợi hại thật sự là đau đầu đâu tốt rồi chuyện còn lại chính các ngươi thảo luận đi không phải tin tức tốt gì nói lời từ biệt quái dày ta a nhớ kỹ giác rưởi dọn dẹp sạch sẽ tiếng nói vừa ra ferdinand nhờ thân ảnh tại ánh mắt của mọi người hạ dần dần trở nên trong suốt đến cuối cùng hoàn toàn lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa có ánh loe sáng vương tọa bên trên chỉ có một phần lật ra b á o chi chứng minh nơi đó có người tồn tại qua ở đây cái khác hải tặc không hẹn mà cùng thở dài một hơi đến nỗi giữa sân cái kia pha lê quan tài bên trong bởi vì ngạt thở mà trở nên hoàn toàn thay đổi hải tặc cũng có mấy người vào sân đem hắn rời xa ra ngoài bọn hắn đưa ánh mắt đồng thời nhìn về phía t r ạ ti ồ t r ạ ti ồ đại nhân sau đó phải làm sao bây giờ đây thật ra là bọn hắn một mực không có thoát ly nơi này nguyên nhân có cái thực lực cường đại nhưng là không thế nào quản sự mạnh mẽ quốc vương dù là sẽ gánh một chút phong hiểm có thể cùng chỗ tốt so ra điểm ấy phong hiểm đây tính toán là cái gì dù sao thế giới này nơi nào lại có hay không nguy hiểm địa phương đâu cha tì ô đẩy chính mình trên sống mùi mắt kiếng không gọng trong mắt l ó e ra một loại tên là dã tâm quan mang thời hạn một vòng chúng ta tại cái kia hải quân trung tướng đến trước đó muốn cướp đến đủ nhiều vật tư ở chỗ này chờ bọn họ chạy tới hải quân quái vật trung tướng mặc dù lợi hại nhưng chúng ta đại nhân cũng từng từ d â u trắng trong tay chạy trốn qua nếu như ferdinand nhờ đại nhân nếu là thất bại vị này trung tướng nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó trở thành vị thứ năm hoàng đế nghe được trạ tỷ ô nói như vậy những thứ khác thuyền trưởng hải tặc cũng đều trở nên hưng phấn ferdinand nhờ đại nhân thế nhưng là từ thế giới mạnh nhất nam người trong tay đào thoát rơi nam nhân kia cũng không phải gôn đần lì ổng như thế lao hủ tàn tật truyền kỳ chớ nói chi là chúng ta nơi này còn có hơn vạn binh lực toàn bộ d 7 căn cứ hải quân cũng không cao hơn năm ngàn người bọn họ cũng không dám toàn bộ để lên đến nơi này chính là chúng ta đã kinh doanh mấy chục năm địa phương trước đó đến hai chiếc quân hạm không phải còn chưa lên bờ liền bị chúng ta đánh tan lại nhiều mấy chiếc chúng ta cũng không sợ không có f e r d i na nâng d n ở nơi này kiềm chế bầu không khí thuyền trưởng hải tặc nhóm cũng có thể nói thoải mái không cần giống trước đó ngay cả nói chuyện cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí nhất là trạ tỷ ô nói tới vị thứ năm hoàng đế quả thực cũng nhanh muốn để bọn hắn tập thể cao hướng bất kể có phải hay không là thật ferdina nhờ d n xác thực cùng dâu trắng giao thủ qua cũng xác thực từ dâu trắng thủ hạ đào thoát đây là sự thật người dưới tình huống bình thường lừa gạt người khác rất khó nhưng muốn lừa gạt mình liền dễ dàng hơn nhiều tại biết được ferdina nhờ d n thái độ về sau bọn họ cũng không giống trước đó như thế sợ hãi bọn hắn vô ý thức liền cho rằng ferdina n d nhờ có thể ngăn cản thậm chí đánh bại cái kia hải quân quái vật trung tướng từ đó bỏ qua vị trung tướng kia những cái kia lần lượt đáng sợ chiến tích đây không phải bọn hắn tự đại mà là người trong tiềm thức liền sẽ lựa chọn đối với mình có lợi địa phương từ đó gây tê chính mình lừa gạt mình cha tì ố khoát tay ngăn lại loại này lộn xộn âm thanh không biết là có hay không bắt t r ư ớ c f e r d i na nhờ đại nhân quá lâu liền ngay cả hắn hiện tại rất nhiều quen thuộc đều cùng f e r d i na có nhiều chút tương tự tỉ như không thích những này ồn ào nhưng nụ cười trên mặt hắn lại biểu hiện hắn nhưng thật ra là thích loại này bị người ủng đứng thẳng cảm giác nhìn một cái nhiều khi người chính là như thế một loại mâu thuẫn động vật hắn học thơ d i na nhờ cái chủng loại kia nụ cười lại hơi thận trọng nói tốt rồi những này liền không nói đến thảo luận một chút liên quan tới về sau kế hoạch đi đêm hôm nay ban đêm có chút khác biệt dĩ vãng mây đen thật dày che khuất đầy trời phồn t ì n h liền ánh trăng cũng không cách nào xuyên thấu qua tầng mây vai xuống đến như vậy ban đêm đen k ị ệ chỉ có bến cảng chô đứng vững hải đăng bên trên còn hoàn toàn như trước đây cho thuyền chỉ dẫn phương hướng có rất ít người biết tại hòn đảo này một bên khác còn có một tòa không có bất kỳ cái gì tiêu chí ám cảng tồn tại nơi đó là đồ quỵt xuất gia tộc dùng để bán các loại vũ khí các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật chuyên dụng bến cảng tòa này bến cảng kiến tạo mười phân bí ẩn thuyền cũng không phải là rừng s á t ở lộ thiên địa phương mà là cùng loại với hải quân lụ tàu bên trong có động thiên khác tới nơi này mua các loại vũ khí hải tặc hoặc là cái khác thế lực vũ trang thuyền tất cả đều dừng s á t ở nơi này không biết lúc nào bên ngoài đột nhiên lên gió ngay sau đó là trường hạt đậu hạt mưa đùng đùng đập xuống bến cảng bên trong đèn đuốc sáng trưng các loại ánh sáng chiếu còn có không ít người vừa đi vừa v ệ bận rộn đem từng cái lớn nhỏ không đều cái dương cất vào rừng sắt ở nơi này trên thuyền hải tặc ánh đèn sáng ở dưới có thể nhìn đến đây đ ố lấy năm chiếc t i ể u dáng khác nhau thuyền hải tặc bởi vậy có thể thấy được cái này thế giới ngầm vương giả mua bán vũ khí xác thực rất thụ người truy phủng có lẽ những này súng pháo đao kiếm nhóm vũ khí đối với hải quân đến nói không tính là gì nhưng đối với đại bộ phận hải tặc đến nói đây thật ra là bọn hắn vũ khí đạn dược chủ yếu nơi phát ra hắc cám thế giới vì tồn tại gì còn không đều là những này coi trời bằng vùng hải tặc cung cấp nuôi dưỡng lấy bọn hắn Dù kẹ danh sưng có thể tại ngắn ngủi hơn mười năm liền trở thành thế giới ngầm công nhận vương giả một trong tự nhiên có các phương diện nguyên nhân thực lực là một bộ phận vũ khí chất lượng giá cả kỳ thật cũng là một bộ phận tín dự tốt ta người sống đương nhiên đều biết d ổ kẹ tín dự mười phần không sai điều kiện tiên quyết là còn sống người chết tự nhiên không có cách nào lộ ra tin tức chí ít rừng sắt ở nơi này mấy chiếc thuyền hải tặc đều lựa chọn tin tưởng rổ kẻ tín d ự mới có thể tới đây mua vũ khí không phải sao đột nhiên đến mưa to đối với nơi này thị vệ đến nói là một cái không nhỏ phiền phức đóng tại thị vệ phía ngoài hùng hùng hổ hổ liên tục không ngừng chạy vào bên trong tránh mưa không có người trông thấy một thân ảnh cao to cũng theo chạy vào thị vệ đi theo vào tại không ai nhìn thấy thân ảnh thời điểm một cái lắc mình trốn vào bóng tối bên trong phi thật sự là suối quậy hết lần này tới lần khác lúc này trời mưa cao lớn thân ảnh thấp giọng chửi mắng một câu hắn trốn ở một đội dọn s o n g hàng hóa đằng sau đưa đầu ra quan sát một chút rừng sắt ở nơi đó năm chiếc thuyền hải tặc để xác nhận mục tiêu của mình thừa dịp không quá ánh sáng sáng ngời có thể nhìn thấy khuôn mặt người này chính là đại hải tặc h ắ t hạt gờ lọn hắn nhìn xem một con mũi tàu mũi sừng che kín gai sắt thuyền hải tặc mục tiêu xác định sau đó hắn thân ảnh phiêu hốt bắt đầu giống lấy kia chiếc đoàn hải tặc tới gần có chút quỷ dị chính là nơi này mặc dù có tuần tra thị vệ còn có không ngừng bận rộn công nhân nhưng hắn luôn có thể sớm một bước tránh thoát thẳng đến hắn nhảy lên tuyển định kia chiếc thuyền hải tặc cũng không có một người có thể phát hiện hắn tồn tại đối với hắn đẳng cấp này hải tặc đến nói kẻ bùn xô cụ đối phó những này phần lớn là người bình thường ra hỏa tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay gót lòn ở chỗ đó chiếc thuyền này chỉ là một chiếc hai cột buồn thuyền mượm trung quy trung c ủ là đại đa số thuyền hải tặc bên trong chủ lưu chiếc thuyền này chỉ nhìn bộ dáng đã bận rộn hoàn tất chỉ có bong tàu hơn mấy cái hải tặc lưu thủ tại chỗ này lúc này bọn hắn ngay tại ngồi vây quanh lấy chơi một loại thẻ bài trò chơi nhìn mấy người ở giữa còn đặt vào không ít bài chơi nhìn mấy người ở giữa còn đặt vào không ít bài t c ai các ngươi có nghe hay không đến thanh n m gì một cái hải tặc lỗ t hai bông nhúc đ í c h hỏi những người khác bên cạnh hắn một cái mang trên mặt vết sẹo hải tặc liếc mắt trào phúng ta nói ngại lực ngươi có phải là thua không nổi rồi lúc này mới thua mấy ngàn bệ gì liền nghĩ chạy đi đúng hay không nơi này chính là rổ kẽ đại nhân vũ khí nhà máy khắp nơi đều là bận rộn người không có âm thanh mới gặp quỷ. đúng đấy ngại lực ngươi ra hỏa này mỗi lần thua tiền liền nghĩ trượt thắng tiền làm sao không gặp ngươi nhiều như vậy lấy cớ đúng đúng đúng liền cái này khốn nạn ra hỏa nhất biết ngang ngạnh không muốn tìm cớ gì những thứ khác hải tặc nhao nhao phụ họa khiển trách đứng dậy trước hết nhất nói chuyện hải tặc bọn họ mới từ ngại lực trên tay thắng một chút khẳng định không có khả năng thả hắn đi ngại lực sắc mặt đỏ bừng lên hắn tức giận nói đánh rắm lao tử làm sao lại thua không dậy nổi mấy ngàn bệ gì mà thôi còn không bị lao tử để vào mắt tiếp tục đến chờ chút hai trượt hai là cháu trai chỗ bóng tối g ờ lỏn thở dài một hơi hiện tại dĩ nhiên không phải xuất thủ thời điểm ít nhất cũng phải chờ chiếc thuyền này ra biển đi thuyền một đoạn thời gian cho đến lúc đó hắn mới tốt xuất thủ đem chiếc thuyền này đoạt tới dùng để hoàn thành hắn mục đích thấy cái kia mấy cái hải tặc đắm chìm trong đánh bạc bên trong hắn nhẹ chân nhẹ tay trốn vào đi trong khoang thuyền liền chờ bình minh chiếc thuyền này xuất phát g i ờ gì sơ dồ x a cao điểm trong vương cung nơi này không ít gian phòng đều là cả đêm đen đuốc sáng trưng quốc vương trong tầm cung v i ổ lạ buông xuống mình tay nhìn về phía một bên đỏ phờ làm m ị nổ h ắ t hạt gở lòn đã mắc câu nhóm này hải tặc ra hải chi sau nên sẽ bị nuốt phải không còn sót lại một chút cạn Phất phất phất phất phất thật sao ta còn tưởng rằng chung quanh gỡ l ò n các hạ sẽ một mực chờ xuống dưới đâu thật đúng là không dễ dàng đọ phờ lạ m ỉ ngộ sắc mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ đến cho dù là trong phòng ngủ hắn như cũ mang theo bộ kia màu cam kính dâm vì ố l à mặc một bộ tử sắc váy n g ắ n áo ngủ đi lại ở giữa cơ hồ muốn đem hai con chân bí ẩn tất cả đều lộ ra ta nhưng không tin dạng này ra hỏa có thể đào thoát người tinh kế trên thế giới này những vật này khả năng lại không có người so người am hiểu hơn đọ phợ lạ mỹ ngộ từ trên giường lớn ngồi dậy một cái tay kéo qua vì ô lạ cánh tay tại nàng kinh hô bên trong đem nàng kéo vào trong ngực cười nói ta có thể đem cái này xem như ngươi tán thưởng sao vì ô lạ đương nhiên cái này là đối ngươi tán thưởng cái này thật là vinh hạnh của ta đọ phợ lạ mỹ ngộ cười một cái tay từ dưới váy ngắn xuôi theo ruôi đi vào tay của ngươi c ấ n đến ta đó cũng không phải là tay vì ô l Phất phất phất phất phất t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai có tính có hứng thú một đêm như thế địa phương khác nhau có khác biệt cách làm có thể nói trên thế giới này đại bộ phận người đều không có đỏ phở làm mỉ ngộ như thế có phúc phận bài trừ hắn thiên long nhân thân phận hắn vẫn như c ũ là một cái vương quốc quốc vương hải tặc bên trong đứng tại đỉnh phong sa kỳ bù cải cho nên có nhiều thứ là ao ước không đến từ cái đàn phí hải tặc quốc gia đối với nơi này hải tặc đến nói mấy ngày nay đều là không thế nào bình thường ban đêm Tương tầng tặc đến nói, phận đối đại hải cao bộ làm â u l trên bản cơ ỗ i trải ngồi rồi ngày ăn đều qua c hải ờ thời chết hắn không h gian. giống với Bọn quân, tặc h không huấn không hoạch như không nhiệm thời hải ư cướp ờ n ngày luyện, cũng tồn biển g gì gì. kế có cái Coi có bóc tại điểm, đối với t ra vụ đ ế người nói n t h ư ờ thấy nhất hoạt động không động đ ai qua ợ rượu c cùng đánh bạc. Làm hải tặc xây ư đánh n g hải Làm thiên tính chính là tản mạn không kỷ cho dù là thuyền trưởng hải tặc đối với phía dưới những này lâu là có được quyền lực tuyệt đối cũng không gặp qua tại quản thúc bọn hắn cuộc sống liếm máu trên lưới đao hải tặc dù sao cũng là một cái cao nguy hiểm nghề nghiệp quá độ câu thúc sẽ chỉ kích thích bọn hắn nghịch phản tâm lý nói đến muốn không phải phía trên c ó f e r d i na nhờ máu ly đoàn hải tặc c h â n áp phía dưới này to to nhỏ nhỏ hơn mười đoàn hải tặc chỉ sợ có mấy cái đã sớm sống mái với nhau đối với những n à y hải tặc đến nói một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến là lại chuyện thường ngày bất quá chuyện tại vương cung bên ngoài địa phương chỉ có một đầu thông hướng cảng khẩu đại lộ xung quanh là sạch sẽ gọt gàng địa phương khác liền như là điển hình hải tặc căn cứ dơ giấy bẩn thịu i kém là nơi này đại danh tử loại chuyện này cho dù là f e r d i n a nhờ d n cái này chiều sâu bệnh thích sạch sẽ c h ứ n g quốc vương đều không có cách nào q u ả n thuốc trừ phi hắn muốn xử từ đại bộ phận người đây mới là đại bộ phận hải tặc trạng thái bình thường mấy ngày gần đây nhất lớn nhỏ đoàn hải tặc đều có đại động tác bọn hắn lần này ra ngoài cướp bóc khác biệt dị vãng dị vãng cướp đ o ạ t còn biết cân nhắc có thể tiếp tục tính sẽ không quá mức giao h ẹ dù sao muốn một gốc giả một gốc giả c ắ t nhổ tận gốc tính chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ là tàn bạo một chút cũng không phải người ngu lần này không giống nghe nói cái kia hải quân bên trong quái vật trung tướng có khả năng sẽ đến tiến đánh nơi này cho nên thuyền trưởng hải tặc mới bỏ mặc thủ hạ tứ ngược xung quanh không ít quốc gia tất cả đều gặp thai vạn kể từ đó dẫn đầu trở về mấy cái đoàn hải tặc đúng là thu hoạch tương đối khá dưới bóng đêm toàn bộ hải tặc quốc gia hướng tới tính mịch chỉ có l ẻ kẻ mấy cái con ma men khả năng kinh động một con chó chọc g i ậ n nó s ử a loạn không ngừng sau đó cũng yên t ĩ n h lại ngược lại là hải tặc bến cảng bên trên có chút náo nhiệt vừa vặn còn có một cái đoàn hải tặc hai chiếc thuyền trở về không quá sáng tỏ bến cảng bên trên những này trở về hải tặc ngay tại vội vàng vừa đi vừa về vận chuyển hàng hóa có thể thấy được lần này bọn hắn đúng là thắng lợi trở về vận chuyển đồ vật thời gian muốn so d i vãng tốn thời gian không chỉ một lần không có người phát hiện xa xa trong bóng tối hai đạo nhân ảnh không nhúc nhích tiềm phục tại nơi đó cùng bóng đêm t ă m tối hỏa làm một thể đa n g ệ cù trung tá chúng ta muốn đem tình huống nơi này thông báo trưởng quan sao trong đó một người phát ra thanh âm rất nhỏ đa n g ệ cù nằm sấp không có động tác ánh mắt một khắc cũng không hề rời đi những cái kia lui tới hải tặc b ợ ngôi khẽ nhúc nhích càng thanh âm rất nhỏ chuyển tới không cần chờ những n à y hải tặc làm xong thời gian còn kịp bên cạnh hắn binh sĩ nghe vậy không nói gì thêm nơi này lại trở nên lặng yên không một tiếng động thậm chí là ngay cả hô hấp của bọn hắn đều là nhỏ khó thể nghe cho dù là đứng tại chỗ gần cũng rất khó phát hiện có hai người ẩn trốn ở chỗ này có thể là bởi vì trải qua thời gian dài đều là những ngày hải tặc ra ngoài cướp bóc không có người tới đây cản rỡ duyên cớ nơi này an phòng biện pháp làm cực kém cho dù là đứng vững tại bên bờ cách đó không xa hai tòa pháo đài cũng là bộ dáng hàng đ ã nghệ c ủ vừa rồi đã vụng trộm sờ lên quan sát chỉ có hai cái ca trực hải tặc cũng ôm súng r ử a và ở trên vách tường ngủ toàn bộ quốc gia bọn hắn đã dò xét hơn phân nửa trừ tòa kia xem ra như là thủy tinh giống nhau cái phía ngoài cung điện nơi này đại khái tình hình hắn đã thăm dò liên quan tới cung điện đạn n ệ cụ không có hành động thiếu suy nghĩ nơi đó ở lại dù sao cũng là treo thưởng siêu năm ức bệ gì đại hải tặc làm sao cẩn thận đều không quá đáng nếu là không cẩn thận bị phát hiện kia hành động lần này liền biến thành trò cười hãn tiểu thân bản có thể không chịu nổi trưởng quan lựa d ậ n ngươi đi thông báo những người khác tới nơi này những ngày hải tặc lập tức liền muốn xong việc lại quan sát nửa ngày đa n g ệ c ù nhẹ giọng dặn dò bên cạnh hắn hải quân nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí từ bên cạnh hắn bước ra rời đi có thể thấy được nơi xa những cái kia hùng hùng hổ hổ, hổ hải tặc đối với đêm hôm khuya khoắt còn muốn vận chuyển hàng hóa rất là bất mãn dĩ vãng lúc này bọn hắn đã sớm nằm ngáy ho ho đâu còn dùng giống như bây giờ một khắc không ngừng làm việc thuyền trưởng dặn dò chuyện kế tiếp bọn hắn cũng không dám không nghe dù sao thuyền trưởng cũng đã trở về đi ngủ bọn họ phát vài câu bực tức cũng không cần lo lắng bị nghe thấy cũng may bận rộn nửa ngày thời gian cuối cùng đem những vật này vận chuyển hoàn tất có thể đi trở về nghỉ ngơi không ít hải tặc top năm top ba ngáp một cái đi hướng thị trấn mọi mệnh hận không thể ngay tại châu ngủ như chết đi qua theo hải tặc nhóm rời đi bến cảng rất nhanh trở nên tĩnh mịch tím ắng kiến trúc trong bóng tối lại có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện bọn hắn l ặ n g yên không một tiếng động đi tới đ à nghệ cù bên người chờ lấy mệnh lệnh của hắn đ ã n g ệ cụ ánh mắt đảo qua nhỏ giọng mở miệng nói chuyện nốc đợi lát nữa ngươi đi theo ta đi ám cảng những người còn lại đem nơi này những n à y thuyền hải tặc bánh lái toàn bộ phá đi sau khi hoàn thành đi số một điểm tập hợp nghe rõ chưa cánh buồm thuyền hải tặc đi xa tất cả đều dùng thuyền đuôi bánh lái khống chế phương hướng phá đi cái này về sau thuyền chuyển hướng liền là một đại vấn đề thu được trưởng quan vây quanh một đám người nhỏ giọng trả lời vì hành động lần này một chuyến mười một người toàn bộ đều là người mặc áo đen đến nỗi thủy tính chỉ cần không phải trái ác quỷ năng lực giả liền không có một cái hải quân là thủy tính không tốt phải biết toàn bộ thế giới c h ỉ ít tám mươi phần trăm tất cả đều là b i ể n cả thủy tính không dễ chơi cái truy hải quân ở trong có một cái môn học chính là chuyên môn dạy bảo dưới nước chiến đấu t ố t hành động đ ã nghệ củ không nói thêm lời mang theo vừa rồi cái kia gọi nọc hải quân dọc theo bóng tối tiềm hành rời đi những thứ khác hải quân cũng tất cả đều bắt đầu hành động một trận đại chiến mở màn sắp kéo ra d ạ n g sáng năm giờ thời gian này trên mặt biển đã có ánh sáng ngông lung tuyến sắc trời đã bắt đầu chuyển sáng bất quá đối với tuyệt đại đa số hải tặc đến nói thời gian này cũng đều là đang ngủ say thời điểm cho dù là suốt đêm đánh bạc ma bài bạc hiện tại cũng đều là nhất là khốn đốn thời điểm nhưng mà khoảng cách tư cái đàn phí hải tặc quốc gia ước chừng hai trong biển địa phương mòn sần hào bên trên toàn bộ chiến hạm đèn đuốc sáng trưng khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh vong tàu phía trên tất cả đều là lui tới binh sĩ trong khoang thuyền càng là bận rộn đại lượng đạn dược tất cả đều vận chuyển đến hỏa pháo bên cạnh mỗi ổ đại pháo bên cạnh đều đứng vững một sĩ binh ngay tại khẩn cấp điều chỉnh thử lấy thuộc về hắn môn kia đại pháo đa n ệ cụ hành động lần này trừ sợ mổ ke mấy người bọn hắn những người khác toàn bộ nghe người chỉ huy vong tàu phía trước nhất đứng chiếc thuyền này con sức chiến đấu cao nhất mấy người mọn sần dẫn đầu hắn bên cạnh chính là sợ mổ ke lại sau này chính là ẻn tìm giờ ra kệ đá nghệ c ủ cùng b ì n gi nói thật cũng chính là bọn hắn những người này quá trẻ hơn một chút nếu có thể cho bọn hắn mười năm thời gian tuyệt đối có thể đối kháng hiện tại đảm nhiệm một cái tứ hoàng đoàn vâng trưởng quan đá nghệ c ủ ra đối mòn sần hành lễ tốt mòn sần nhìn một chút đeo ở cổ tay đồng hồ năm giờ một khắc bắt đầu hành động đi vẫn là câu nói kia chiến tranh kết thúc trước không tiếp thụ tù binh mòn sần câu nói này định trước những ngày hải tặc nhóm hạ tràng cũng định trước cái này trước tờ mở sáng tịch sẽ bị máu tươi thấm đỏ rõ ràng trưởng quan tất cả mọi người túc gâm thanh trả lời đối với chiếm cứ ở đây hải tặc mỗi người tội trạng lôi ra đến đều đầy đủ chết đến mười lần không thôi không có một người sẽ đối với những người này trong lòng còn có thương hại mòn sần hào thúc đẩy giống như là một con to lớn vô cùng người săn đuổi nào về phía những cái kia tập hợp cùng một chỗ còn đối nguy hiểm hoàn toàn không biết gì con mồi kế hoạch hành động có chút biến động bởi vì thuyền hải tặc bánh lái đều bị phá hư hầu như không còn đã nghệ cụ trực tiếp mệnh lệnh đi đầu đối n h ư n g hắn đó dò xét qua trọng điểm kiến trúc cùng tiểu chấn tiến hành pháo kích đợi đến cuối cùng một vòng mới có thể đem hỏa lực nghiêng đến những cái kia trên thuyền hải tặc đầu tiên là một phát thử bắn hỏa lực tại bắt đầu ngông lung trong bầu trời đêm dễ thấy vô cùng hơi điều chỉnh về sau chiến hạm một mặt một vòng mười tám phát pháo đạn phát ra vô cùng bén nhọn tiếng rít bay về phía ngông lung dưới bóng đêm hòn đảo Vâ Vâng! k ị c h liệt vô cùng hỏa lực âm thanh để tòa này tội ác đa dạng hòn đảo lập tức bị giật mình tỉnh lại hòn đảo này cũng không tỉnh lớn hơn tám người tiểu trấn càng là tất cả đều tại hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong mòn sần hào bên trên đạn pháo là đi qua cải tiến mặc dù cùng bủ ghi đạn loại kia bắn ra có thể hủy nửa cái thành chấn so không được nhưng so với bình thường đạn pháo uy lực lớn hơn mấy lần vẫn là không có vấn đề gì một vòng này hỏa lực thậm chí đều không cần nhìn chí ít có hơn trăm người tử thương thời gian ngắn khoảng cách về sau lại là một vòng mới hỏa lực gào thét lên bay về phía cách đó không xa hòn đảo trên chiến hạm đạn pháo cơ số đầy đủ cái này ba mươi sáu ẩ đại pháo chút xuống cái mười mấy vòng không nói đem toàn bộ hòn đảo bao trùm một lần nhưng là tòa này tiểu trấn bao trùm một lần vẫn là rất chuyện dễ như t r ở bàn tay đ ã nghệ c ủ dẫn đầu tiểu đội đối với hòn đảo tiểu trấn điều tra hiệu quả là rất rõ rệt bọn họ đánh dấu kiến trúc nhận hỏa lực trọng điểm c h i ê u cố những kiến trúc kia phần lớn là hải tặc nhóm cao tầng chỗ ở đ ô n g nhiên pháo kích phía dưới không biết bao nhiêu hải tặc đầu mục mất mạng trong giấc n g ộ tàn tật càng là đ ế m không hết trừ hỏa lực tiếng oanh minh bên ngoài liền số các loại kêu thảm tiếng kêu cứu nhất là trói thai thậm chí còn có mấy phát pháo đạn gào thét lên bay về phía cao lớn nhất dễ thấy tòa kia thủy tinh giống nhau vương cung bất quá thoạt nhìn không có đưa đến cái tác dụng gì cái này đã tồn tại mấy chục năm tội ác quốc độ lúc này nên đón hủy diệt hỏa lực dĩ vãng đều là bọn hắn mang cho quốc gia khác hủy diệt cùng chiến tranh không nghĩ tới bây giờ báo ứng đi tới bọn h ắ n tự thân bên trên tại cái này hơn mười vòng đạn pháo h o a n h tạc bên trong tử thương nhân số c h í ít có hơn nghìn người nhiều không ít người bắt đầu giống con r ồ i không đầu giống nhau bỏ mạng chạy trốn mà từng cái đoàn hải tặc thuyền trưởng chờ thực lực cường đại hải tặc tắc bắt đầu triệu tập bộ hạ chuẩn bị tiến hành phản kháng đại bộ phận đạn pháo h o a n h tạc hoàn tất còn lại thì là nhắm ngay bến cảng lớn nhỏ không đều thuyền hải tặc đem những n à y thuyền hải tặc cũng tất cả đều hủy diệt có không ít xui xẻo trốn hướng những n à y thuyền hải tặc hải tặc bị cùng nhau táng thân b i ể n cả thủy tinh cung trong vương cung ferdinand nhờ ngay lập tức bị bừng tỉnh hắn mặc quần áo tử tế cũng không thấy hắn có động tác gì cả người liền trực tiếp xuất hiện tại vương cung phía trên ánh mắt của hắn không có chú ý kêu thảm không ngừng tiểu chấn mà là đưa ánh mắt nhìn về phía m ô n g lung trên mặt biển kia trước đã có thể mơ hồ nhìn thấy to lớn quân hạm bên trên ferdinand nhờ trên khỏe miệng câu n u cười ở trên mặt nở rộ hắn thấp giọng thì thầm nói quả nhiên kẻ tài cao gan cũng lớn còn không có thượng nhiệm chỉ có một chiếc quân hạm liền dám tới tiến công sao thật sự là một cái ngoài dự liệu r a hỏa ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú chương ba trăm năm mươi ba để đ ạ n bay hỏa lực oanh tạc về sau tiểu trấn nhiều chỗ đã bắt đầu bốc cháy tựa ở cảng khẩu thuyền càng là có hai chiếc bị đánh nổ kho đạn bạo tạc đưa tới ánh lửa đốt giữa không chung một trận trong suốt mà chính là tại cái này thông thiên trong ngọn lửa mòn sần hào tới gần hòn đảo không cần chờ thuyền buông xuống cái thang b ọ n sần hào phía trên lệ thuộc trực tiếp bộ đội gần chừng trăm người từ mạn thuyền nhảy ra sau một khắc liền trực tiếp rơi xuống mặt đất trong bọn họ có hai phần ba người là nắm giữ sổ d ự kỹ năng này chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là việc khó gì sợ mộ kẻ dẫn đầu trước hết nhất bay ra hắn mục tiêu là trong vương cung cái kia treo thưởng năm ức b ẹ d ì ra hỏa dưới tình huống bình thường hải quân trung tướng đối phó một cái treo thưởng năm ức tả hữu b ẹ d ì hải tặc là có thể t h ắ n g chi đương nhiên cái này muốn nhìn tình huống cụ thể như thế nào tiền truy nã đối hải tặc thực lực đến nói chỉ là một cái tham khảo tác dụng không thể làm làm chiến lược đến xem mà hải quân trung tướng chiến lược khác biệt cũng là cao thấp không đ ề ừ thực lực cường đại giống gạp lao đầu loại này không nguyện ý làm đại tướng r a hỏa liền không nói những thứ khác tỷ như don cùng tổ k ỳ cắt hai cái là muốn vượt xa giống nhau trung tướng thậm chí tiếp cận với đại tướng tiêu chuẩn huống chi còn có mòn sần r a hỏa này hòn đảo này trừ f e r d i na nhờ d n treo thưởng vượt qua năm ước bệ di còn lại cao nhất là hắn một phen đội trưởng trạ tỷ ổ treo thưởng hai ước ba mươi lăm triệu cái khác đoàn hải tặc thuyền trưởng tiền truy nã phần lớn tại một hai ước ở giữa từ nơi này cũng có thể thấy được nevê k r d cùng gờ răng lái nạ nửa trước đoạn ở giữa tranh l ệ n h nửa trước đoạn nếu là treo thưởng quá trăm triệu kia tuyệt đối thỏa thỏa hải tặc bên trong nhân vật lợi hại đều có thể được xưng là siêu tân tinh tại nevê k r d cũng chỉ là như thế tuy nói không thể tính tiểu nhân vật nhưng quá trăm triệu treo thưởng hải tặc ở đây thật đúng là có khối người tối thiểu nhất trên tòa đảo này c h ỉ ít liền có một tay số lượng quá trăm triệu treo thưởng hải tặc những n à y hải tặc bên trong thuyền trưởng thì là r i ê n g phần mình tụ lại dưới tay mình hải tặc ngay tại bốn phía cứu hỏa cứu người trước đó không sai biệt lắm nửa giờ pháo doanh để gần phân nửa thị trấn biến thành đám cháy còn tốt trên đảo gian phòng kiến trúc là chất gỗ cùng tảng đá kết hợp nếu là thuần đầu gỗ kiến trúc hiện tại đoán chừng toàn bộ tiểu trấn liền muốn bị đốt không có những này coi như việc nhỏ phong ở không có có thể lại đóng nhưng là nhân viên thương vong chính là những n à y thuyền trưởng hải tặc nhóm không thể tiếp nhận thống khổ đại nghệ c ủ gia hỏa này trước đó lại đem tiểu chấn điều tra một lần trên đại thể thăm dò thành trấn bố trí thành trấn kết cấu trên cơ bản tuân theo thế giới này truyền thống tòa kia thủy tinh giống nhau vương cung tự nhiên là tôn quý nhất địa phương vương cung phía sau chính là nhô ra gòn núi từ vương cung đến bến cảng tự nhiên là đẳng cấp rõ ràng càng đi nơi khác vị càng thấp như vậy liền rất dễ phân biệt những cái kia là hải tặc bên trong đại nhân vật những cái kia là tiểu lâu la liếc qua thấy ngay cho nên đạn pháo điểm rơi rất có một chút chú trọng thậm chí có một cái xui xẻo thuyền trưởng trong giấc ngộng bị trực tiếp nổ chết không ít đầu mục cấp bậc trung tầng tử thương thảm trọng chết mất còn dễ nói m ẫ u chốt là loại này đại uy lực hỏa lực phía dưới không ít người là bị nổ tổn thương thiếu cánh tay cột chân tại thuyền y khuyết thiếu tình hùng dưới tiếng hét thảm một mực không dứt bên hai đông nhiên gặp đả kích như vậy không ít hải tặc trong lúc bối rối trốn hướng cảng khẩu thuyền tại một chút hải tặc theo thuyền hải tặc cùng một chỗ táng thân lại có không ít người quay người hướng thị trấn bên cạnh núi hoang bỏ chạy đây chính là không có trung tầng đem những n à y hải tặc tập trung lại nguyên nhân đương nhiên đại bộ phận hải tặc là có thể cầm vũ khí lên tụ tập lại một chỗ lúc này tự nhiên cũng liền đến lệ thuộc trực tiếp bộ đội phát huy thời điểm lấy sờ mô kè tìm d ờ ra kè ẻ n p i l c h e làm tiến đầu toàn bộ bộ đội lập tức cùng những n à y hốt hoảng hải tặc đụng va vào nhau như bẻ cánh khô loại tình huống này sợ mổ kẹ bọn người không có khả năng lưu thủ muốn nói đúng giao phạm vi lớn hải tặc lâu la trừ hạ sổ cụ hạ kỳ bên ngoài cũng chỉ có hệ lỏ gì ạ thích hợp nhất ta ho e những cái kia cầm thương cầm đao hải tặc cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp sợ mổ kẹ khói trắng đối phó ngang cấp đối thủ còn không có có bao nhiêu lợi hại nhưng dùng để hành hạ người mới tuyệt đối lại nhẹ nhõm bất quá đem ngăn tại phía trước nhất hải tặc quét sạch sành xanh về sau tác chiến chủ lực bắt đầu chia binh tìm tới trường học mang một đội người đi số một khu vực dợ dạ kẻ thượng tá mang một đội người đi số hai khu vực ẹn phó quan mang một đội người đi số ba khu vực b ì n h mang được rồi ta dẫn người đi số bốn khu vực bịt n g ư ờ i đi theo những người khác toàn bộ đều đi số năm khu vực thương thủ đội phụ trách chiếm trước điểm cao tiến hành hỏa lực kiểm hộ thanh trừ một chút chiếu cố không đến địa phương diêm phần mình khu vực sau khi hoàn thành nghe theo các tiểu đội trưởng an bài tự do hành động lấy tốc độ nhanh nhất trừ bỏ rơi bọn hắn sinh lực sau đó toàn bộ h ư ơ n g cái khác có địa phương chiến đấu tiếp viện nói một lần chót tất cả chống cự hải tặc đường nghĩ đến tù binh sợ mộ kệ bản thân không cần phải nói hắn mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là tòa kia thủy tinh vương cung những người khác đang tìm an bài phía dưới bắt đầu chia binh những này khu vực cũng không tất cả đều là tùy tiện an bài là căn cứ trước đó tư liệu tăng thêm bọn hắn tiến hành điều tra về sau tiến hành chuyên môn bố trí thì như khu vực nào đại khái thông cảm người nào chờ chút như vậy mới có thể làm đến bắn tên có đích đối với lệ thuộc trực tiếp bộ đội hải quân đến nói mỗi người đều là đao thương đầy đủ hết cung hải tặc so sánh trong này mỗi người thương pháp liền không có yếu tất cả đều là mòn sần dùng đạn cho ă n ra chỉ là tiêu hao đạn trọng lượng đều muốn so thân thể của bọn hắn còn nặng hơn dưới tình huống như vậy lại không có thể bảo chứng độ chính xác cái kia r ứ t khoát liền đóng gói phục về nhà được rồi cho nên mỗi người đều là hảo thủ đến nội thương thủ đội thì là chân chính có thiên phú gia hỏa chỉ có tám người nhưng mỗi người kéo ra ngoài đều có thể xưng là thần thương thủ thương pháp chi chuẩn tám trăm dặm phi tám trăm m không dám nói hai trăm m bên trong tuyệt đối có thể làm được chỉ đâu đánh đó lấy đội hình như vậy tới đối phó bọn này hải tặc liền tương đương với g i a cường phiên bản vương bài bộ đội đặc trùng đi đối phó lực lượng vũ trang địa phương tổ chức mặc dù đối phương có tám n g à n nhiều người nhưng vừa mới như vậy chiến hạm hai bên ba mươi sáu ẩ đại pháo hơn mười vòng oanh tạc địa bên trên khắp nơi có thể thấy được chân cụt tay đức tổng tử thương có thể nói vô số kể nếu không phải cuối cùng những thuyền trưởng này xuất thủ chặn đường không ít đạn tháo số người chết khả năng còn phải lại tăng lên lại càng không cần phải nói mọn sân lệ thuộc trực tiếp bộ đội binh sĩ mỗi cái lôi ra đến đều có thể lấy một chống trăm hiểu rõ thu được đa n g ệ cụ trung tá tại đa n g ệ cụ mệnh lệnh được đưa ra về sau những n à y người mặc hải quân chế phục người khoác các cấp đường chính nghĩa áo khoác hải quân giống như pháo hoa nổ tung từ đó tâm hướng bốn phía k h u ế c tán thuyền trưởng đại nhân cẩn thận tính được chúng ta lần này thương vong c h í ít có một phần ba nghìn tính b ạ n tính không có nghĩ đến cái này hải quân trung tướng cũng dám mang theo một chiếc chiến hạm liền đến tiến đánh chúng ta mà lại hỏa lực còn hung mánh như vậy đại nhân chúng ta sau đó phải làm thế nào cha t ỷ ổ sắc mặt âm trầm báo cáo tình huống rốt cuộc không có cách nào giống ferdinand n h ở như thế duy trì nụ cười đến nỗi xưng hô kia cũng là vấn đề nhỏ ferdinand n h ở cũng không hy vọng người khác gọi hắn vì nước vương cho nên bọn hắn cũng đều quen thuộc kéo dài trước kia s ư n g hô ngược lại là mỏn sần lần này đột nhiên tiến công quả thực tựa như là đùng đùng đánh bọn hắn mặt những hải quân kia cũng đều không có nhìn thấy bóng người chỉ là hỏa lực liền để bọn hắn tổn thất nặng nề càng không cần đối phương chỉ có một chiếc hải quân chiến hạm bọn họ nhiều như vậy thuyền hải tặc lại bị đều đánh chìm ai có thể nghĩ tới một chiếc chiến hạm hỏa lực sẽ cường đại đến loại tình trạng này f e r d i n a nhờ trên mặt một mực mang theo nụ cười chỉ bất quá thấy thế nào tại cái này chiến hỏa đầy trời thời điểm đều có chút không hài hòa hắn cũng không phải một cái để ý những người khác cái nhìn người cha t h ì ô không cần để ý những cái kia không quan trọng người tử thương người chết chúng ta còn có thể lại chiêu trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu những người này ngươi nhìn hiện tại vị này đại danh đỉnh đỉnh trung tướng quả nhiên hướng nói như vậy đến hơn nữa còn là một người nóng tính đều không đợi chính thức thượng nhiệm liền đến trực tiếp tiến đánh chúng ta ta thật sự là càng ngày càng cảm thấy hắn hợp ta khẩu vị ta nghĩ chúng ta nhất định có rất nhiều tiếng nói chung ferdinand nhờ như cũ nói không liên quan để chạ ti ổ có chút không thể làm gì nhưng lại không dám phản bác lúc này sắc trời đã sáng lên lại càng không cần phải nói còn có ánh lửa chiếu sáng chỉ bất quá tòa này vương cung kiến tạo thực tế là tốt thanh âm bên ngoài vậy mà một chút cũng không truyền vào được chính là kia mấy viên rơi tại trong vương cung tâm trên nóc nhà đạn pháo đều không có khiến cái này pha l ê như thế nào chỉ có hắc cấn sắc chặn chỗ có nhờ thần sắc khẽ những hải quân kia, xem ra, ta chỗ này giống như có khách nhân một xem động, ít trên. tiếng trạ tỷ ta bên Ferdinand lên dặn người dẫn người đường quân này giống đến. lưu ở ra, dò đi kia, ổ, vâng thuyền trưởng đại nhân trà t ỷ ổ không người trả lời hắn không có cường đại như vậy kẽ bùn sổ cụ còn tưởng rằng ferdina n d nhờ nói tới cái kia khách nhân chính là hải quân quái vật trung tướng bất quá hắn lui xuống đi rất nhanh liền đem những này không hề để tâm bên ngoài còn có một cái cục diện rối dám chờ đợi mình thu thập mà ở bên ngoài thông hướng cảng khẩu đại đạo bên trên một đoàn xương mù màu trắng thôi động một thân ảnh ở giữa không trung bay về phía tòa kia xem ra sáng tỏ tinh xảo vương cung chính là s ô n g lên trước sơ m ộ kẻ vương cung chỉ có bên ngoài mới có thị vệ bởi vì f e r d i na nhờ d n là một cái rất có bệnh thích sạch sẽ người hắn chịu không được những n à y hải tặc thị vệ cùng hắn cùng ở tại vương cung bên trong thậm chí trong vương cung phục thị hắn người cũng chỉ có chính hắn lựa đi ra giải rác mấy cái ngoại vi thị vệ thậm chí vừa nhìn thấy sợ mổ kẹ liền bị sương mù màu trắng trực tiếp đánh ngã xuống đất không rõ sống chết sợ mổ kẹ vừa bay chống đỡ tòa này toàn thân từ pha lê tạo thành cửa vương cung miệng liền thấy đứng ở đó một thân ảnh hắn ăn mặc một thân màu trắng vừa vặn áo đôi tôm mang trên mặt nụ cười ônu không giống như là muốn khai chiến hải tặc ngược lại giống một cái tham gia tiệc tối quý tộc đồng dạng ferdina nhờ d n nhìn xem dừng lại sợ mổ kẹ cười nói Ta còn tưởng rằng cái thứ nhất nhìn thấy trung tướng tới kia còn cái chính các rằng nhìn bọn ngươi không nghĩ lợi hại hạ, là là vị sợ mổ kẻ thiếu tướng tới trước. Sờ mổ kẻ miệng ổ kẻ m bên trong giống như trước kia ngậm hai cây xì gà có nhỏ xíu khói bùi từ thượng tuyến rơi xuống dẫn tới mới vừa rồi còn tràn đầy ý c ư ờ i f e r d i na nhờ d n nhữ mày một cái nghĩ đến đối phương cũng không phải là t h ủ hạ của hắn lúc này mới triển khai ai đến cũng không có quan hệ sợ mổ kẻ phun ra một điếu thuốc sương mù mở miệng lên tiếng trọng yếu chính là ngươi bị bắt hải tặc phơ d i na nhờ phơ d i na nhờ cười lắc đầu giống như là cùng bạn bè nói chuyện phiếm giống nhau nói chuyện mặc dù không nghĩ nói như vậy nhưng tha thứ ta nói thẳng chỉ bằng sợ mổ kẻ trung tướng một người thế nhưng là rất khó bắt lấy ta nói đến hắn cùng cái khác hải tặc đều có chút không giống nhau lắm giống như hoàn toàn không có lo lắng cục diện bây giờ sợ mổ kẻ không có để ý phơ d i na nhờ miệng pháo không có ý nghĩa gì vừa rồi trần t h u ậ n chính là chức trách của hắn đến n ỗ i có thể hay không bắt lấy cái kia cũng muốn đánh xong rồi nói vậy thì chờ ta bắt không được ngươi lại nói theo sở mộ kẹ một đoàn xương mù ầm ầm nổ t u n g sở mộ kẹ thân ảnh biến mất tại chỗ đã nghệ củ tiêu lấy số một khu vực nơi này thuộc về cái này hải tặc quốc gia thực tế người quản lý cũng chính là máu ly đoàn hải tặc một phen đội trưởng đồng thời cũng là toàn bộ quốc gia đại quản gia trạ tỷ ổ nếu như nói toàn bộ sở các s ầ n phỉ quốc gia còn có người thật lưu ý nơi này kia không thể nghi ngờ trạ tỷ ổ là một cái bởi vì trừ bỏ không quản sự f e r d i na nhờ d n bên ngoài hắn là quốc gia này cao nhất quyền lực người trên thực tế đại đa số thời điểm cũng là hắn tại nắm giữ quản lý nơi này phải biết hắn một cái treo thưởng hai ước nhiều hải tặc tại new york muốn trưởng quản một quốc gia vậy đơn giản là khó như lên trời cũng chỉ có ở đây cũng mới có thể dù là cái này hải tặc quốc gia chỉ có tám n g h n nhiều người nhưng loại kia sinh s á t đoạt tại cảm giác là bất luận bao nhiêu người đều là không có gì khác biệt cho nên đối với tạo thành quốc gia này như vậy hải quân hắn mới có thể phẫn hận vô cùng bao quát trước đó thương lượng ứng đối như thế nào hải quân hắn cũng là tích cực nhất một cái những người kia nào dám chủ động tìm phơ đi na nhờ hỏi những việc này còn không đều là hắn sâu c h u i đến cùng nhau chỉ là không nghĩ tới tất cả kế hoạch lần này toàn bộ đều ổn phí ai có thể nghĩ tới cái này hải quân trung tướng hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài n g ư ờ i cũng còn không có tiếp nhận d 7 căn cứ trưởng quan liền trực tiếp tiến đánh tới cửa đây không phải đây không phải đùa nghịch lưu manh sao cái này còn t h ì thôi ai có thể nghĩ tới một chiếc quân hạm cũng có thể có lớn như vậy hỏa lực đâu mấy vòng oanh tạc xuống tới liền để bọn hắn tử thương thảm trọng nhưng mà hắn đã không kịp nghĩ nhiều mới tử vương cung trở lại hắn nơi này vừa vặn liền gặp mang theo binh sĩ chạy đến tìm trong nháy mắt đó ra đầu của hắn một nổ vô ý thức phản ứng để hắn tại chỗ hướng bên cạnh một cái nhảy v ọ t miễn cương tránh t h o á t tìm một đao một mảnh xem ra làm công tốt đẹp tấm vải chậm rãi rơi xuống vậy mà là tìm khi nhìn đến hắn chạ ti ổ trong nháy mắt đó liền trực tiếp xuất thủ không có dấu hiệu không có nói nhiều gọn gàng vô cùng nhưng đây chính là tìm phong cách cái kêu một đội binh sĩ đã sớm rõ ràng tìm tính cách không cần chờ hắn dặn dò bọn họ cứu trực tiếp tìm hướng một bên khác tập hợp đến một khối người bọn hắn muốn toàn diệt những n à y hải tặc tự nhiên không thực tế nhưng đem hải tặc cao tầng toàn bộ diệt đi còn lại hải tặc tự nhiên cũng không có chống cự chỗ chống. mục tiêu của bọn hắn xưa nay không là những cái kia giải rác hải tặc mà là những cái kia triệu tập lại hải tặc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đầu mục hai mươi mốt thanh nhó họa dạ m ò nổ cổ gạ dạ xì nhìn qua cũng không bắt mắt cùng tìm khí chất hoàn mỹ phù hợp nhưng cái này che giấu không được mạnh mẽ danh đao phong mang đang tìm đối diện t r ạ t ỷ ổ thân hình phát sinh biến hóa tứ chi không còn là trước kia hình dạng người mà là biến thành động vật bộ dáng hai cánh tay biến thành vuốt mèo móng vuốt sắc bén tại trong ngọn lửa hiện ra hà quang bao quát trên mặt của hắn cũng thay đổi thành một con màu xám đen vàn mặt mèo đây chính là hắn trái cây năng lực nghệ c ô nệ c ô no mi đôi ngắn mèo hình thái thì mới sẽ không quản kẻ địch cái gì hình thái với hắn mà nói mặc kệ nhiều địch nhân mạnh cái gì hình thái một mực mãng đi lên chặt chính là hoặc là ngươi chết hoặc là ta chết khác một cái khu vực hoặc là nói là đã nghệ c ú mục tiêu xác định số hai khu vực g dơ dạ kẻ cũng tiến hành nửa hoa thú ở trước mặt hắn chính là hai người Bọn bất họ là máu ly đoàn hải tặc hai ba phiên đội trưởng. Đồng dạng đều là treo thưởng hải hỏa, chỉ là ly là máu trăm quá quá đều triệu đội treo tặc ra không cần ó trái cây năng lực. c năng m đầu p h i ê đội đội trưởng t là học ậ phải một tương loại lợi đối ạ i phái i lưu cường truyền thuật thừa thể g l ề quyền truyền n như sông như Hán bên phiên thế thể thuật thừa. Hán một bên tam phiên đội đội trưởng là tám một tam để ộ đội một i cái ngoài cái loại. Giờ giả đao đ trưởng thượng tá. ra lưu ngư ở nhị nhân, nhìn không chủng Không gì là cần phải bề kẻ ý đến ta các người đi thu thập những thứ khác hải tặc g dở dạ kẻ trầm giọng đánh gãy tỏ vẻ chính mình muốn đánh hai cái hai người kia giao cho ta nếu như chỉ là hai cái hải tặc đội trưởng cũng thu thập không được đại đội trưởng quân đều sẽ xem thường ta phía sau hắn một đội hải quân nghe lời tàn ra hướng những cái kia hải tặc tiến công mà đi ngược lại là hai cái hải tặc phiên đội trưởng bị dở dạ kẹ lời nói trêu đến giận dữ ngươi nếu là một cái quan tướng cũng coi như một cái hải quân thượng tá ai cho ngươi dũng khí nói loại lời này thật cho là bọn họ là ăn chay không thành một cái hải quân thượng tá khẩu khí thật lớn muốn chết ngư nhân tộc rất nhiều đều là chán ghét nhân loại cái này cũng không ngoại lệ hắn hư lệnh một tiếng dẫn đầu phát động công kích hai thanh bọc lấy một tầng hạ kỷ trường đao hướng về phía dở dạ kệ chém bổ xuống đầu nửa hóa thu về sau dở dạ kệ không sai biệt lắm cùng cái này hơn ba mét ngư nhân thân cao ngang hàng trong tay hắn tây dương bạt kiếm ra tùy tiện đón đỡ ở cái này hai đao một cái khác khủng long móng v u ố t hướng phía một bên khác hai phiên đội trưởng trộ tới vậy mà là thật muốn trực tiếp công kích hai cái trong miệng của hắn còn có công phu trào phúng đối phó các n g ư ờ i một cái hải quân thượng tá đầy đủ côn g vọng ra hỏa để lao tử xé ngươi nổi giận âm thanh từ hai phiên đội trưởng miệng bên trong truyền gia hắn lúc này cũng không lo được liên thủ đối phó một cái hải quân thượng tá sẽ làm trò cười cho người khác chuyện mà lúc này so với bọn hắn hẹn là trước hết nhất lấy được chiến quả một cái hẹn trên thân phối thêm một thanh trường đao vỏ đao lấy màu trắng làm chủ phía trên điểm suýt lấy đoá đoá xạ cũ dạ thân đao chỉnh thể màu trắng hoa văn một chút màu đỏ l o ạ n văn nhìn qua đã sắc bén lại có loại yêu d i ệ m mỹ cảm đây chính là mòn sần từ s ỉ kỳ nơi đó được đến một thanh khắc danh đao ổ t ổ ed dẫn đầu lấy được thành tích nguyên nhân mười phần đơn giản một là nàng tại new york cũng không có cái gì thanh danh hơn nữa thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi lại là một cái thiếu tá quân hàm tăng thêm người khác không hiểu được nàng trái cây năng lực thế là nàng vừa ra tay liền kiến công một cái thuyền trưởng hải tặc trong nháy mắt bỏ mình một cái khác cũng bị hắn trọng thương nàng d ù n g tự thân ví dụ hình tượng sinh động nói rõ một sự kiện trên thế giới này tự đại xem thường địch nhân là muốn trả giá đắt mà cái này đại giới đồng dạng đều sẽ thê thảm đau đớn một cái khác bị hải tặc bảo vệ thuyền trưởng một cánh tay cơ hồ là từ trên bờ vai bị chạm xuống dưới chỉ để lại ngắn ngủi một đoạn còn lưu tại phía trên hắn sát mặt trắng bệnh huyết dịch như là dung t u y ề n giống nhau chạy ra ước nhẹp hắn đen như mực quần áo chỉ bất quá lúc này thuyền y cũng không có công phu thay hắn băng bó xem ra không bao lâu liền muốn mất máu mà chết hắn không ngừng rú thảm trong mắt tràn đầy ác độc ánh sáng hận không thể muốn đem hẹn ăn sống nuốt tươi giống nhau giết nàng tất cả đều bên trên hôm nay lão tử chính là chết cũng phải nàng lên đường theo giúp ta hoán độc vô cùng âm thanh từ trong miệng hắn phun ra giống như là đến từ trong thâm huyên ác quỷ lúc này sắc mặt của hắn xác thực vặn vẹo cùng ác quỷ không kém là bao nhiêu nhưng mà nơi này tổng cộng chỉ có ba cái thuyền trưởng một chết một trọng thương nơi nào còn có người có thể đối ẻn tạo thành uy hiếp ô tô tại ánh lửa cùng dần dần sáng tỏ dưới bầu trời lóe hàn quang quỷ dị đỏ tăng thêm lạnh lẽo bạch để thanh này danh đao nhìn qua vậy mà như một thanh yêu đao giống nhau yêu dị một cái khác thuyền trưởng hải tặc trường đao trong tay tại cái này ngắn ngủi giao thủ thời gian bên trong đã bị chém ra mấy đạo khe tin tưởng không được bao lâu thời gian trong tay hắn trường đao liền sẽ bị chém nước tia cách hắn tử vong cũng vẫn như c ũ không xa ẻn thiếu tá cẩn thận một cái trung úy vừa đem địch nhân của hắn diệt đi muốn đi đối phó một cái khác hải tặc thời điểm đôi mắt dư quang nhìn thấy một vòng ánh lửa kia là trường thương kích phát ánh lửa ngay tại truy kích kẻ địch thuyền trưởng ẻn lông tơ nổ lên tại cái này hỗn loạn vô cùng chiến đấu bên trong nàng dốc hết toàn lực một cái tay hướng về sau vung ra một đoàn tử sắc như là hỏa d i ệ m giống nhau đặc thù năng lượng cơ hồ là vừa xuất thủ liền đụng phải viên kia bay tới viên đạn còn tốt phản ứng coi như kịp thời b ă n g không lần này khẳng định thụ thương trong chấp nhoáng này khó tránh khỏi có chút phân thần ngay lúc này cái kia một mực bị hải tặc bảo hộ thuyền trưởng hải tặc rốt cuộc tìm được cơ hội hắn trong tay nhiều hơn một thanh đoàn thương đông nhiên đối ẻn nổ súng chết đi thối nữ biểu tử cẩn thận p h ú c đạn nhập thể cũng không phải là ẻn mà là đi theo hắn một cái hải quân thượng úy hắn đúng lúc là đối mặt với cái kia thuyền trưởng hải tặc phương hướng nhìn thấy động tác của hắn bởi vì thuyền trưởng hải tặc mất máu quá nhiều đưa đến suy yếu tại hắn thời điểm nổ súng thân thể liền ngã về phía sau cho nên một thương này may mắn đánh vào vai trái của hắn bên trên b a n g không lần này thật đúng là nguy hiểm ừm hử. cái này thượng úy đau kêu lên một tiếng đau đớn lực trùng kích cùng quán tính để hắn ngã trên mặt đất ít z hẹn kinh hô một tiếng lúc này thừa dịp nàng phân thân quan tâm đồng đội trong nháy mắt cùng với nàng chiến đấu đoàn hải tặc dài bước ra trực tiếp lách vào đi một cái cửa ngõ vậy mà là trực tiếp chạy trốn thuyền trường đều chạy trốn nơi này hải tặc lâu la tự nhiên cũng không phải người ngu còn lưu chờ chết ở đây có người trực tiếp đi theo chạy trốn còn có người vũ khí trên tay quăng ra vậy mà trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng mà ở bên cạnh họ té ngã trên đất nửa tàn thuyền trưởng hải tặc trên mặt hiện hiện hối hận phẫn hận thần sắc đáng tiếc vậy mà không thể giết chết n g ư ờ i ẻn trong tay ổ tổ cầm ngược dùng sức hất lên trường đao xẹt qua một đạo lưu quang giống như là xinh đẹp sao băng bay qua xinh đẹp đồ vật luôn luôn nguy hiểm vô cùng phốc thử một tiếng văng nhỏ trường đao từ đoàn hải tặc lớn lên ngực xuyên qua cắm đi vào dưới người hắn phiến đá bên trong cho đến còn lại trôi đao kẹt tại đ ộ ngực hắn bên trên có thể thấy được cường độ chi đại ám dòng máu màu đỏ từ khoe miệng của hắn chảy ra cái này thân hình cao lớn một đầu tê dại mái tóc màu nâu thuyền trưởng hải tặc rốt cục trừng ư lớn hai mắt một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ khí tuyệt tại chỗ một bên khác vừa rồi nhắc nhở hẹn cẩn thận hải quân trung úy đang nhắc nhở xong hẹn về sau cả người vọt thẳng cái kia trong bóng tối vụn trộm nổ súng hải tặc đánh tới nhưng mà thân ảnh của hắn vừa đập ra xa hơn mười thước cái kia đã bắt đầu chạy trốn hải tặc trên đầu một đoá hoa máu nổ tung cả người dưới tác dụng của quán tính ngã nhào xuống đất hải quân trung úy hướng đạn bay tới phương hướng nhìn lại nơi đó đang có một cái bò tới trên nóc nhà hải quân hướng hắn khoát tay áo sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác tại phía trên chiến trường hôn l o ạ n này ai cũng không biết hạ một viên đạn là từ đâu bay ra chương ba trăm năm mươi bốn đầu sắt s ờ mô kẻ cùng những n à y chiến đấu so ra phải kể tới bin h dễ dàng nhất để người hiểu sai bởi vì hắn có không đứng đắn xúc tu phi sợi đ ằ n g hắn tươi tốt trái cây giao phó sợi đ ằ n g thiên nhiên nhất tươi mát nhan sắc sau đó hắn vậy mà vậy mà dùng để đi cửa sau ân đây là nghĩa rộng ý nghĩa cửa sau chính là các ngươi nghĩ như vậy trái cây năng lực sinh ra sợi đ ằ n g cùng trong tự nhiên sinh trưởng không giống bởi vì trái cây năng lực có thể cứng có thể mềm có thể ngắn có thể dài có thể thô có thể mảnh cho nên binz sợi đằng có như vậy hai cây không cẩn thận cũng hoặc là cố ý từ hai cái hải tặc hai đùi ở giữa thần bí vị trí xuyên qua để đi theo binz một khối hành động không ít hải quân nhìn xem ánh mắt của hắn đều có chút biến phối hợp hắn hành động thời điểm hai chân đều có chút kẹp chặt lại là buộc chặt lại là cửa sau đi vào cái này ai nhận được rồi trên thực tế binz là những người này ở trong hiệu suất cao nhất một cái không riêng gì bởi vì đối thủ của hắn yếu kém nguyên nhân hay là bởi vì hắn tươi tốt trái cây rất thích hợp quần chiến phát huy Chỉ ít so sánh n h ẹ n cùng giờ dạ kệ hai cái như thế vô số đầu tha thứ sắc sợi đằng từ lòng đất n g ả y ra hoàn toàn không có cái gì dấu hiệu bình thường hải tặc căn bản phản ứng không kịp hoặc là bị đâm xuyên hoặc là bị trói thành một đoàn mặc người chém giết chiến trường bị chia cắt thành lệ thuộc trực tiếp bộ đội thích nhất quen thuộc nhất hình thức chiến đấu như vậy đối với bọn hắn đến nói lại tìm về lúc trước cảm giác nhưng đối với hải tặc nhóm đến nói sẽ rất khó chịu số người của bọn họ mặc dù chiếm cứ ưu thế nhưng mà trên thế giới này khó tin cậy nhất chính là nhân số ưu thế một người địch quốc mạnh mẽ chiến lược chỗ nào cũng có mòn sân đứng tại chiến hạm bong tàu đoạn trước nhất ánh mắt nhìn trong chân chiến đấu lấy hắn thực lực hôm nay kẻ bùn sô củ cường độ đầy đủ bao trùm đến cả tòa ở trên đảo đối với chiến đấu tiến triển kỳ thật coi như hài lòng đối với lệ thuộc trực tiếp bộ đội những người này một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu đầy đủ tỉnh lại tất cả binh sĩ bản năng trước kia tại mòn sân còn chưa trở thành căn cứ trưởng quan thời điểm cũng đều là như vậy dẫn bọn hắn làm khi đó bọn hắn thực lực còn thua xa hiện tại chiến đấu tiếp tục không ít hải tặc bắt đầu xuất hiện chạy tán loạn còn có rất nhiều hải tặc vũ khí quăng ra q u ỷ xuống đất đầu hàng những người này đám hải quân một mực không để ý tới bọn họ mục tiêu là những cái kia còn có thể báo đoàn chống cự hải tặc phá tan những người này về sau liền sẽ tiếp tục mục tiêu kế tiếp những này kỳ thật không cần mòn sần lo lắng hắn đem lực chú ý đặt ở sở mổ kẻ chờ cao cấp chiến lược trên thân pha lê vương cung sở mổ kẻ cùng ferdinand nhờ chiến đấu là thanh thế nhất thật lớn địa phương sở mổ kẻ cũng là lần đầu tiên đối chiến treo thưởng siêu năm ức bệ gì đại hải tặc không thể không nói thật mạnh ferdinand nhờ không riêng gì một cái mạnh mẽ đặc thù hệ vạ rẽ m ẹ xì ạ năng lực giả đồng thời cũng có không tầm thường kiếm thuật thực、lực. kiếm của hắn là trái cây năng lực hình thành kiếm là tiêu chuẩn s o n g nhận thẳng kiếm nhưng tại năng lực tác dụng dưới trình độ sắc bén không thể so giống nhau giữa ổ họa giả mò nổ kém không riêng như thế loại này cường độ cao pha lê kiếm là không màu trong suốt sợ mổ kẹ trên cánh tay một vết thương chính là ngay từ đầu không sai cùng để phòng chặt một kiếm nếu như không phải có bật sổ sổ cụ một đao kia cánh tay liền đoán mất sợ mổ kẹ thiếu tướng ta nói qua lấy thực lực của ngươi muốn bắt đến ta thế nhưng là rất khó khăn có thể thấy được ferdinand nhờ cùng sở mổ kẹ lúc chiến đấu vẫn là rất không chút phí sức ha ha không đến cuối cùng ai biết được sở mổ kẹ đồng dạng đáp lễ một câu không tệ hắn là cảm thấy áp lực nhưng áp lực này cùng đối chiến mòn sần thời điểm so ra vậy liền thật không tính là gì chứ ngay từ đầu luôn cuống tay chân hắn rất nhanh liền thích hướng tới hiện tại cũng bất quá là hơi chỗ hạ phong hắn sở mổ kẹ lại không phải là không có lấy yếu thắng mạnh qua ferdinand nhờ nụ cười nhạt một chút ha <cười> ha hai chữ trào phúng uy lực không thể khinh thường hắn tròng mắt hơi h í p nếu như vậy chắc hẳn nếu là giết chết người vị k i a quái vật trung tướng cũng sẽ ngồi không yên đi theo hắn hắn trên thân nguyên bản ôn nhuận khí tức trở nên vô cùng lăng lệ ở trong đó thậm chí có một loại máu gỉ hương vị truyền ra mà này khí tức trong đó thấu lộ ra ngoài rết chóc trình độ quả thực kinh người sợ mù kẻ thần sắc nghiêm lại cái này chỉ sợ mới là nguyên bản cái này đại hải tặc chân chính diện mục nguyên bản ôn nhuận như ngọc bất quá là giả vờ biểu tượng thôi hắn danh xưng máu ly cái này máu là máu t ư ơ i máu phải biết cho tới bây giờ chỉ có gọi sai tên không có gọi sai ngoại hiệu vậy liền thử nhìn một chút sợ m ồ kẹ quát khẽ một tiếng sương mù tại dưới người hắn nổ tung hắn như là trong xương khói quỷ ảnh bình thường xem liền bay đến ferdina nhờ d n trước người mười tay đối hắn đập xuống giữa đầu ferdina nương d n nhờ thể bất động một cái tay hư nắm đồng dạng đối đầu sợ m ồ kẹ công kích hắn trong tay nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật hết lần này tới lần khác động tác trong tay của hắn khuấy động không khí bên trong sương mù s i a tổn vũ khí giữa trời cùng một thanh trong suốt kiếm hai lưỡi đâm vào ý tứ không khí một cơn chấn động đem chung quanh sương mù đẩy ra đột nhiên sợ mổ kẻ t h ầ n sắc biến đổi thân thể bành một chút nổ tung hắn vừa rồi vị trí sương mù giống như bị thứ gì đâm xuyên trong sương khói xuất hiện một cái vòng xoáy xương trắng đều vào trong đè ép đáng tiếc ferdinand nhờ nhẹ giọng mở miệng vừa rồi kia là hắn một cái tay khác đồng dạng ngưng tụ ra một thanh trong suốt pha lê kiếm c u ố n quanh lấy đồng dạng trong suốt hạ kỳ tiếng nói vừa ra hắn có chút những người trong tay trong suốt pha lê kiếm sau vậy đinh là sợ mổ kẻ xuất hiện ở phía sau hắn mười tay cùng pha lê kiếm đụng vào nhau sợ mổ kẻ thân thể dừng lại một thanh trong suốt kiếm hai lưới lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm về hắn nói đúng ra kia là từ f e r d i na nương nhờ sau trực tiếp ngưng tụ ra vội vang phía dưới sợ mổ kẹ lui lại trên thân bị trôi này pha lê kiếm vạch ra một chùm huyết hoa đây là một loại tư duy ngược chiều không riêng gì hắn loại này đặc thù hệ vạ dẹ m ẹ xì ạ hệ lọ gì ạ càng là có thể như vậy chỉ bất quá đại bộ phận người quen thuộc tại đang đối mặt địch từ đó bỏ qua loại công kích này là có thể từ trên thân tùy ý địa phương phát ra đ ỗ n g nhiên phát tác phía dưới sợ mổ kẹ cũng vô ý trúng chiêu ngực bị mở ra một vết thương ferdinand nhờ dựa thế q u e n người trong tay hai thanh trong suốt pha lê kiếm sẹt qua sương n mù bén nhọn tiếng rít vang lên trước đó công kích đã tới người tốc độ này rõ ràng so vừa rồi càng nhanh một bước đinh đinh hai tiếng tiếng va chạm về sau chính là liên tục giao thủ âm thanh tốc độ nhanh chóng giống như đầy trời hạt mưa gó ngói lưu ly li âm thanh ừm hừ d ê n lên một tiếng cả người bị đánh bay ra ngoài sau lưng hắn một mặt pha lê tường phát ra một tiếng văng dọn ngay sau đó là từng đợt tiếng tạch tạch chỉ thấy lấy sở m ồ kẹ làm trung tâm xuất hiện tầng tầng lớp lớp vết dạn tiếng tạch tạch chính là kia từng đạo hướng ra phía ngoài khuyết tán vết dạn phát ra phi thật mạnh sở m ồ kẹ xỉ gà lẫn vào bọt máu phun ra hắn đứng lên tiện tay kéo đã có không ít địa phương vỡ vụn chính nghĩa áo khoác cũng không để ý tới sau lưng soạt loạn điệu miệng thủy tinh hắn một mực tay nắm chặt mười tay một cái tay s ô n g f e r d i n a n d nhờ ngoắc ngoắc lại đến f e r d i n a n d nhờ trên mặt không những không giận mà còn cười mà lại càng phát sán lạ Đã chương i ba trăm năm mươi lăm ngươi muốn động tà sở mổ kẻ sở mổ kẻ x ư ơ n g mù so với băng hỏa chờ dù sao uy lực kém rất nhiều mà lại sở mổ kẻ cũng không có giống phỉ như thế bạo loại thiên phú cho dù hắn đầu rất sắt nhưng đối thủ là một cái so với sắt cứng rắn hơn cương hóa còn có thể chống đạn pha lê hắn loại này đầu sắt ra hỏa cũng chỉ có thể đâm đến đầu rơi máu chảy bất quá thực lực của hắn b à y ở chỗ ấy dù cho f e r d i na n d nhờ có thể thắng qua hắn muốn lông tóc không tổn hao cũng là không thực tế chứ không có bị cái kia đem xì ạt tổn vũ khí đánh chúng qua ferdina nương d n nhờ bên trên cũng không ít bị công kích vết tích nhất là trên khoe miệng tràn ra một đạo vết máu kia là sợ mổ kẹ một cước đá vào trên mặt hắn tạo thành tăng thêm ferdina nhờ d n kia đã có thể được xưng là làm người ta sợ h ã i nụ cười thấy thế nào làm sao không hài hòa xung quanh vương cung đại điện không ít địa phương đã trở nên tàn tạ không chịu nổi trái cây năng lực hình thành pha lê tại hai cái như vậy chiến lược cao thủ va chạm phía dưới đã có nhiều chỗ vỡ vụn theo thời gian chuyển rời một vòng mới mặt trời lê n lên vẩy vào những ngày miệng thủy tinh bên trên chiết xạ ra mẫu áo thất sắc q u ă n g thải một mảnh bã vụn phía trên sợ mổ kẹ thân người cong lại cùng f e r d i na nhờ d n tương đối đứng thẳng lúc này sợ mổ kẹ đã thở hừng hộp bị hắn ném chính nghĩa áo khoác sớm cũng không biết bay tới nơi đâu hắn trên thân có nhiều chỗ vết thương đều tương đối rõ ràng nhưng thần sắc của hắn không có bất kỳ biến hóa nào cầm mười tay tay phải cũng không có bất kỳ cái gì run rẩy trong mắt vẫn như cũng là chiến ý hừng hực f e r d i n a nhờ d n con ngươi có chút co vào dùng một loại rất thanh âm êm, êm ái đ ố i s ở mồ kẹ ngươi cái ánh mắt này xem ra còn thật là khiến người ta cảm thấy không thoải mái đâu lần trước có một cái nhìn ta như vậy tiểu quỷ ngươi biết là kết cục gì sao nói tới chỗ này hắn nụ cười trên mặt sán lạn như lúc sơ sinh ánh nắng ta dùng kiếm trong tay đâm vào trong miệng của hắn thông qua hít hầu đi vào ngực bụng sau đó ánh mắt của hắn biến thành huyết hồng nụ cười càng thêm ôn nhu tươi đẹp miệng làm ra một cái mô phỏng âm thanh động tác bà ảnh ha ha ha vô số thanh pha lê trong cơ thể hắn nổ tung liền như là một con đỏ tươi vô cùng nhím biển hip hop a ngươi nói có đúng hay không thật buồn cười sợ mổ kẻ răng sắp cắn nát con ngươi ở trong giường như có ngọn lửa đang thiêu đốt miệng bên trong giống như là xinh xinh mài ra âm thanh giống nhau ngươi đáng chết ta xác thực đáng chết đâu f e r d i n a nhờ d n không ngần ngại chút nào sợ mổ kẻ phẫn nộ hắn nụ cười vẫn như cũ như lúc ban đầu bất quá xem ra ngươi muốn so ta chết trước nữa nha không bằng để ta vì ngươi cái này hải quân bên trong thiên tài kết thúc mà thêm vào một thanh hào quang ngươi yên tâm là một đáng giá tôn kính đối thủ ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết được càng thêm trói lọi h ì p hông ha đối ngươi tê liệt cho láo tử đi chết sợ mồ kẹ bạo giống một tiếng vô số sương mù nổ tung l a n l ộ t bàng bạc vô cùng khí lãng từ sợ mồ kẹ dưới thân dâng lên vô song lực lượng mang tới lực trùng kích để s ở mổ k ẹ tốc độ đột phá hắn di vãng bất cứ lúc nào giới hạn trừ b ư ớ c lên sương mù giống vạn thú buôn đằng giống nhau nhào về phía f e r d i na nhờ d n hắn b u ồ n tốc độ của con người càng nhanh sương mù một bậc hai tay nắm chặt mười tay s ở mổ k ẹ tốc độ nhanh chóng chi lăng lệ thậm chí phong thanh đều tại phía sau toàn thân đen nhánh bật sổ sổ cù bao trùm phía trên đối f e r d i na nhờ d n trên đầu giữa trời nện xuống đáng tiếc nếp miệng lên không gặp phơ đi na nhờ có động tác gì tại hắn quanh người giống như địa thứ giống nhau trong suốt pha lê đột ngột dâng lên pha lê đỉnh c u ố n quanh lấy không màu bật sổ sổ cù hạ kỳ đồng thời hắn hai tay dựng lên chuẩn bị không hưu sầu giữa không trung sở mổ kẻ thần sắc biến đổi không thể không cưỡng ép ngừng lại lần này công kích hắn thân thể hóa thành sương mù còn không có nổ tung liền có hai thanh trong suốt pha lê kiếm hướng về phía nơi này chém tới không chỉ như vậy địa trên mặt cũng lại có pha lê địa thứ đồng thời dâng lên mục tiêu cũng là không trung đoàn kia sương mù bật sổ sổ cụ là có thể bắt lấy hệ lọ g ì ạ bản thể nơi này bắt l ấ y dĩ nhiên là chỉ hệ lọ g ì ạ nguyên tố hóa một m h á y mắt thân thể mặc dù nguyên tố hóa lại còn không có rời đi ra ngoài loại thời điểm này dùng bật sổ sổ cụ liền có thể đánh tới thực thể nói đến đơn giản nhưng kỳ thật loại tốc độ này kỳ thật cũng nhanh chóng vô cùng bình thường không có thức tỉnh kẹ bùn sổ cụ người rất khó kịp phản ứng thậm chí cảm thấy tỉnh kẹ bùn sổ cụ tự thân không đủ mạnh cũng không có cách nào làm được f e r d i na nhờ tự nhiên không ở trong đám này cho nên giữa không trung sở mổ kẻ không thể không lần nữa biến ra thực thể bật sồ sổ, sổ cụ bao trùm thân thể trọng yếu bộ vị mười tay dựng thẳng lên ngăn trở chính diện f e r d i na nhờ cắt qua đến hai thanh pha lê kiếm cùng f e r d i na nhờ chiến đấu thật lâu mười tay lần này không có giống di vãng như vậy cứng chắc hắn mặc dù ngăn cản hai thanh pha lê kiếm nhưng tự thân đã không chịu nổi như vậy c h ả m kích l ự c đạo l ệ c h cạch một chút đứt gãy thành ba đoạn thơ đi na nhờ pha lê kiếm dừng một chút sau đó tiếp tục cùng trên mặt đất địa thứ giống nhau đồng thời đánh chúng sơ m ồ kẹ phức sơ m ồ kẹ một n g ụ m máu bao tô ra cả người bay rớt ra ngoài trên thân đồng thời xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương trong lúc nhất thời cơ hồ thành một cái huyết nhân có một giọt máu tươi rơi vào f e r d i na nhờ d n trên mặt dĩ vãng biểu hiện da sạch sẽ đến gần như bệnh thích sạch sẽ khỏe miệng của hắn vỡ ra càng lớn đường cong lẹ lưỡi đem giọt kia máu tươi liếm sạch quả nhiên thiên tài máu tươi mới có thể ngọt ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn xem ngươi máu tươi nở rộ t h ị n h yến sợ mổ kẻ thiếu tướng ferdinand nhờ không gặp động tác nhưng dưới chân hắn pha lê đại đạo bắt đầu lan tràn sau đó một bộ to lớn vô cùng trong suốt như là thủy tinh giống nhau quan tài nổi lên này mục tiêu chính là sợ mổ kẻ bỗng nhiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ferdinand nhờ toàn thân lông tơ nổ tung nụ cười trên mặt cũng đều cứng đờ ở phía trên hắn thân thể lấy một cái quỷ dị độ con ngốn lượng cơ hồ thành một cái bao chữ một đạo xinh đẹp vô cùng đao khí sát thân thể của hắn bay đi hắn dưới chân nguyên bản cứng rắn pha lê tại cái này đao khí trước mặt tựa như là một lớp giấy giống nhau yếu kém không chịu nổi đao khí xẹt qua địa phương vô thanh vô tức bị phá ra thậm chí liền âm thanh đều không có truyền ra có thể thấy được sắc bén tới trình độ nào nghe nói ngươi thích mau tươi một đạo âm thanh trong trẻo tựa như ghé vào lỗ thai hắn vang lên giống nhau nghĩ đến chính ngươi ngươi cũng sẽ thích r florida nhờ thân thể còn giống như không có biến trở về nguyên hình một cây đao đã phá vỡ không gian đôi hắn chém ra một đao nói đến hắn xác thực có có chút tài năng tại loại tình huống này còn có thể làm được hai thanh pha lê kiếm đón đỡ bất quá không có quan hệ thời gian này là phát ra công kích mòn sẩn cô ý lưu cho hắn ngay tại f e r d i na nhờ d n khó có thể tin ánh mắt bên trong một đao kia trực tiếp đem hắn vừa rồi hai thanh chặt đứt mười tay pha lê kiếm cũng bị một chạm m à đứt thậm chí càng thêm nhẹ nhõm về sau đao thế giảm xuống trạm tại ferdinand nương nhờ t r ư ớ c đột ngột xuất hiện trong suốt pha lê thuấn mạnh lên thuấn tưởng tại dạng này đao h ạ n h ư cũ không có có thể đưa đến ngăn cản tác dụng tốt xấu cũng cho hắn một chút cơ hội phản ứng chỉ là tác dụng không lớn mòn sân một đao kia vẫn như cũ là chạm ở trên người hắn một chùm huyết hoa bay ra không biết tràn ra bao xa mà ferdinand nhờ sắc mặt trắng nhuận cả người đã bay ra ngoài bất quá là trái cây thức tỉnh năng lực là ai cho ngươi tự tin như vậy để ngươi coi là có thể ở trước mặt ta giết chết sở mộ kẻ dám ở trước mặt ta trang bíp không biết m ù i vị chương ba trăm năm mươi sáu chuyên trị các loại l o ẹ i loẹn đang giả vờ bíp trong chuyện này đã từng mòn sẩn cảm thấy sạt khá là đại xảo bất công ý vị càng về sau hắn thực lực đến đến nước này về sau phát hiện đây thật ra là một loại tự nhiên mà vậy khí tràng biến hóa đó là ý nói ta chưa từng trang bíp bởi vì ta vốn là rất mưu so tựa như kiếp trước vị kia ngựa ba bá nói hắn không thích tiền cái này tới một mức độ nào đó là đúng đến hắn cái địa vị này bên trên nếu như vẫn là trong mắt chỉ nếu có tiền kia không thể nghi ngờ cũng quá coi thường hắn cấp độ khả năng tại người trong cuộc cảm thấy không có cái gì nghĩ đến tự nhiên mà vậy nói ngay mà đối với tuyệt đại đa số không có đứng ở cấp độ kia người sẽ cảm thấy ra hỏa này thật mẹ nấu có c h ú t trang đương nhiên bảo hoàn toàn không thích tiền đó cũng là nói nhảm chỉ là đến một loại nào đó tầng cấp về sau từ truy cầu tiền tài biến thành cái khác cái khác cao hơn bản thân thực hiện giá trị đây là một loại cách c ụ đến nỗi một cái khác ngựa、à、không, đến nỗi một cái khác không biết vợ đẹp thì là nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí dù sao mặt mù vẫn là rất thường gặp mòn sần cũng không mặt mù đối diện cái này hải tặc ngoại hình trên điều kiện còn được kém hắn mặc dù kém mấy số lượng lượng cấp nhưng đặt ở hải tặc ở trong đến nói đã có thể được xưng là nhan giá trị đ à m đương nhưng cái này không phải có thể ở trước mặt hắn trang bíp lý do mặc dù m ỏ n sần cũng không có nghĩ đến cái này ra hỏa sẽ so trong tưởng tượng mạnh mẽ cũng chỉ là như thế cho ăn bệ bụng cũng liền một cái yếu một ít trong tinh anh đem chiến lược với hắn mà nói bất quá là thêm ra hai đ a o chuyện f e r d i n a nhờ d n không để ý trên người hắn cái kia đạo đ a o t h ư ờ n g trên mặt như cũ treo bệnh trạng nụ cười không hổ là ta xem trọng nhân vật hải quân quái vật trung tướng đã đánh bại truyền kỳ hải tặc ra hỏa quả nhiên là một cái không được quái vật chỉ có thua ở người như ngươi trong tay mới xem như một cái thể diện kết thúc mòn sân thân sắc t h ậ t trọng nhàn nhạt trào phúng ta đối nam nhân không có hứng thú ngươi xem trọng ta cũng vô dụng hết hy vọng đi a có lẽ không cần dù sao chờ chút ngươi sẽ chết đúng vậy mòn sân sát ý đã quyết hòn đảo này bên trên không có một cái hải tặc là không đáng chết khác biệt chỉ là có người tội ác có thể chết đến mười lần cũng không chỉ trước mắt cái này làm cái này hải tặc quốc gia quốc vương gia hỏa càng l à thiên đ à o vạn quả cũng không đủ mặc dù quá khứ của hắn rất thê thảm nhưng ai còn không có cái thê thảm cố sự đây không phải hắn tàn nhẫn lý do n g ư ờ i thê thảm liền đi tìm những cái kia kẻ cầm đầu đi đi tìm những cái kia tàn bạo hải tặc hoành hành vô kỵ quý tộc cuối cùng ngược lại đều là thai họa bình dân ngược lại những cái kia quý tộc vương tộc rất ít đi trêu chọc đây là cái đạo lý gì f e r d i n a nhờ d n khoe miệng rất nhỏ run rẩy một chút nụ cười trên mặt lại cứng đờ một chút mọn sần trung tướng quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau khôi hài nếu như thế ta cũng liền không khách khí mọn sần nhìn trước mắt hải tặc biễu môi đối phương trên mặt cái này một mực treo nụ cười quả thực là để hắn buồn nôn nhất là vừa rồi hắn miêu tả như thế nào giết chết cái kia tiểu quỷ tình hình hắn sặc tiếng nói chớ cho mình trên mặt t h i ế t vàng nói thật giống như ngươi không khách khí liền có thể làm gì ta dường như nói xong lời này mọn sần quay đầu nhìn về phía sau lưng bên cạnh đã ổn định thân hình s ờ mộ kẹ sở mổ k ẹ n g ư ờ i đi giải quyết những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại gia hỏa thuận tiện thông báo dê bảy căn cứ để bọn hắn chuẩn bị tới áp giải tù binh sở mổ k ẹ ứng thanh liền đi địch nhân trước mắt đã không phải là hắn có thể đối phó được giao cho mòn sần đến diệt trừ cũng là để bên trong phải có chi nghĩa diệt địch không phải mời khách ăn cơm còn muốn sắp xếp cái tới trước tới sau đây là muốn tiêu diệt hải tặc vừa rồi hắn sở mổ k ẹ có thể cùng cái này đại hải tặc chiến đấu thời gian dài như vậy đã là có đại thu hoạch sau đó vẫn là nhiệm vụ làm đầu mòn sần quay đầu nhìn trước mắt đại hải tặc cười lên tiếng nghe nói ngươi thích thịnh đại kết thúc ta người này có một cái rất thói quen xấu càng là những cái kia tên đáng chết yêu cầu ta càng sẽ không để cho hắn như ý nhân sinh cũng nên tràn ngập một chút kinh hỷ có lẽ sẽ có một chút ngoài ý m ớ n đây đều là người cần trải qua chuyện ngươi đoán xem ngươi sẽ như thế nào dị âm chưa hoàn toàn rơi xuống mòn sần thân ảnh đã đã biến mất xuất hiện lần nữa lúc sau đã là f e r d i n a nhờ d n trước mặt lúc này hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt suy tư thần sắc cùng trong con mắt chính mình đ ỗ n g nhiên xuất hiện thân ảnh nhưng những này đều không kịp hắn một đau rơi xuống nên như thế nào đi hình dung một đau kia màu tím đen thân đau đã nhanh đến hoàn toàn thấy không rõ cái bóng tình trạng thân đau phảng phất bổ ra hết thẻ trước mắt n g ă n trở khí lưu âm thanh không gian trở mọi chuyện đều tốt giống mất đi ý nghĩa f e r d pha lê pha lê pha lê pha l i một đao pha í dưới cũng rất h ạ n h p h ú c l o ạ i h ì n h ảo tưởng. Còn tốt h ắ n bản năng c ủ a thân t h ể vượt qua t h ầ n k i n h đại n h o m ệ n h l ệ n h tốc độ. Một đạo pha lê tường tại trước người h ắ n xuất h i ệ n muốn ngăn cản một đ a o kia. đ a o qua, tường mở. Giống n h ư trước mặt cái này một cái cứng rắn pha lê v á c h tường l à một t r a n g giấy giống n h a u bị đ á n h mở lê ặ n g y n k h a lê p h t lê pha lê p s a u tường f e r d i n a n ê pha i tay cùng l ú c lại xuất h i ệ n h a i t h a n h pha lê kiếm. giao nhau ngăn t r ở cái này phá vỡ pha lê tường một đao gia trì hắn mạnh nhất bật sổ sổ cụ hạ kỳ hai thành pha lê trường kiếm tại mỏn sần đao hạ rốt c ụ c nỗ lực trèo c h ố n g một chút sau đó tiếp tục bị một đao kia một chạm m à đứt có lẽ đối với vừa nắm giữ song sắc hạ kỳ không lâu s ở mổ kẻ đến nói ferdina nhờ d n bật sổ sổ cụ còn có phải xem nhưng đối với mỏn sần đến nói không thể nghi ngờ quá hơi yếu một chút ferdina nhờ dưới chân pha lê mặt đất tầng tầng vỡ vụn lại không ngừng khôi phục vô số pha lê cặn bã mảnh vụn tứ tán vẩy ra tràn ngập không gian chung quanh ẩm f e r d i na nhờ d n cả người bay rớt ra ngoài lại một vết thương xuất hiện ở trên người hắn có huyết dịch bay ra rơi dưới ánh mặt trời miệng thủy tinh bên trên p h n g ánh sáng long lanh mà quỷ dị yêu diễm mòn sần đang muốn truy kích giữa không trung f e r d i na nhờ d n thân ảnh mắt trần có thể thấy biến thành trong xuất sắc sau đó cả người biến mất dưới ánh mặt trời cùng lúc đó chung quanh nơi này c r à n g cảnh cũng nhanh chóng phát sinh thay đổi toàn bộ mặt đất không Phải nói bao quát toàn bao bộ quát vô ư trước ơ n cung ở bên trong tất cả trước mắt những này chẳng cảnh cũng đều phát sinh căn bản tính biến g cả đều ở tất mắt phát hóa. v số đạo pha lê mặt tường đ ố n g dưng mà lên địa mặt cũng hoàn toàn biến thành bóng loáng pha lê những này pha lê cũng không hoàn toàn là trong suốt bộ dáng có rất nhiều một mặt trong suốt tạo thành giống như tấm gương đồ v ợ có rất nhiều hoàn toàn trong suốt giống như tường không khí bình thường còn có chính là hoàn toàn bất quy tắc các loại hình dạng đây là một mảnh pha lê tạo thành thế giới giống như pha lê chế phẩm rừng rậm đồng dạng mòn sần không có động tác hắn cầm đao đứng thẳng lẳng lặng nhìn trước mắt đây hết thệ tình huống phát sinh thậm chí khoe miệng còn có nhàn nhạt trào phúng hoan n ê n đi tới thế giới của ta mòn sần trung tướng âm thanh không biết là từ chỗ nào truyền đến thông qua những ngày san sát pha lê chiết xạ tiếp sóng sau đó khuyết tán đến toàn bộ không gian đây là ta khai phát ra về sau lần thứ nhất hiện ra ở trước mặt người khác không biết mòn sần trung tướng cảm thấy thế nào trong này nhưng có không ít ta trước kia các loại tình hình giữ lại mòn bất cả tại trước người của ngươi cái kia đạo pha lê tường sau lưng là một tên tiểu quỷ hắn có được c ù n g s ở m ộ kẻ thiếu tướng không sai biệt lắm chán ghét ánh mắt lúc ấy hắn còn phi thường không lễ phép hướng ta khạc một bãi đảm cho nên ta dùng kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn sau đó vô số pha lê trong cơ thể hắn nổ tung liền như là một con nhím biển giống nhau f e r d i n a nhờ d n âm thanh còn tại nói liên miên l ạ i n h ả y nói những thứ kia nhưng mà mòn sần ánh mắt đã trở nên lạnh hắn có thể xác định g i a hỏa này đã trở thành một người điên một cái bệnh tâm thần có lẽ là tinh thần phân liệt có lẽ là những thứ khác không hiểu rõ chứng bệnh bất quá không có quan hệ đối với dạng này người mọn sẩn có thể đưa bọn hắn đi một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề địa phương miễn cho loại này người sống trên đời lãng phí không khí lương thực hắn lạnh lùng mở miệng đánh gây phơ d i na nhờ lời nói loẹ loẹn trái cây năng lực thức tỉnh bị ngươi biến thành như vậy thật đúng là ngu không thể thành không gian bên trong quanh quần ôn nhu đáng sợ âm thanh trì trệ tiếp lấy có chút chút thẹn quá hóa giận hương vị tiếp tục truyền đến vậy liền để ngươi nhìn ta lợi hại trong này ta chính là thần theo tiếng nói vừa ra mọn sân bên người có hai cái pha lê pho tượng đồng thời hướng hắn phát động công kích mọn sần tiện tay chém ra một đ ao hai cái pho tượng riêng phần mình bị chém thành hai đoạn rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang lúc này theo hắn q u a y người nguyên bản đối mặt với pha lê bên trong đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt người hai thanh trường kiếm vô thanh vô tức từ bên trong đâm ra pha lê bên trong vậy mà có động thiên khác m ò n sân giống như là sớm có đoán trước hắn t r ư ờ n g đao trong tay rút về phản đẩy, một đao vừa vặn cùng đâm ra đến trong suốt pha lê trường kiếm đụng vào nhau như vậy trái cây năng lực cho ngươi thật đúng là lãng phí m ò n sân trao phúng một câu nghe nói ngươi thích nơi này ta người này liền thích cùng người đối nghịch không biết ta muốn đem ngươi nơi này tất cả đều đập nát ngươi có thể hay không rất vui vẻ m ò n sân cũng không có trông cậy vào đối thủ sẽ trả lời hắn trên thực tế hắn đối với đối phương cái này trái cây năng lực vẫn có chút nóng mắt không riêng gì có thể chế tạo ra pha lê đến tự thân cũng có thể biến thành một cái pha lê người đồng thời cái này pha lê còn có thể mềm có thể cứng rắn tự thân còn có thể giấu ở pha lê bên trong như vậy một cái trái cây nói thật cho f e r d i na nhờ có chút lãng phí cho nên hắn hơi có chút khó chịu theo hắn tiếng nói vừa ra mòn sân trường đao chém ra quy chân siêu vòi rồng không phải một đạo vòi rồng mà là đồng thời lục đạo hướng phía bốn phương tám hướng bay ra đem ven đường đụng phải mặc kệ là pha lê mặt tường pho tượng hoặc là cái khác tất cả đều cắt thành mảnh vỡ xoay tròn lấy tiếp tục mở rộng một đạo người trong suốt ảnh hiện hiện mọn sần thân ảnh biến mất theo nháy mắt sau đó hắn xuất hiện tại người trong suốt ảnh trước người một đ a o đâm ra không có bất kỳ cái gì dấu hiệu thậm chí không có bất kỳ cái gì có thể cảm giác được động tĩnh toàn thân trong suốt phơ đi na nhờ vừa có phát hiện nhưng thân thể đã tới không kịp động tác mà tại trước mặt hắn kia mặt pha lê đã là chỉ cách một chút màu tím đen thân đao từ trên người hắn xuyên ra cũng đem trước mặt hắn pha lê đồng thời đâm xuyên máu tươi từ người trong suốt ảnh thượng lưu ra sau đó đạo thân ảnh này lại lần nữa biến trở về f e r d i na nhờ d n bộ dáng mòn sân rút đao thở dài một hơi thật sự là tiện nghi ngươi chương ba trăm năm mươi bảy hải quân trung tướng cỗ mệ ơi! hải quân các tri bộ căn cứ trưởng quan lẫn nhau điều quy tắc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi có đôi khi vì thực tế cần khả năng không đến bốn năm liền sẽ thay phiên một chút có đôi khi khả năng hai cái thay phiên chu kỳ cũng sẽ không động những này đều sẽ căn cứ ngay lúc đó tình huống cụ thể tiến hành càng tỉ mỉ điều chỉnh tóm lại một câu quy củ là chết người là sống t ỷ như nói hiện tại d 7 căn cứ trưởng quan chính là như vậy một ví dụ hắn là tại hai năm trước được gan bài tới làm cái này gì k ỳ trưởng quan bởi vì tiền nhiệm căn cứ trưởng quan là một cái lao tư cách một đời trước trung tướng tại hai năm trước chính thức về hưu tử nhiệm đương nhiệm trung tướng cùng tờ suzu có rất lớn nguồn gốc cùng là tham mưu xuất thân lớn ở n ư u kế hán chính là đương nhiệm g bảy căn cứ trưởng quan trung tướng c ộ m ẹ ấy dấu hiệu là cầm một bộ q u ọ p lông các phương diện đều rất giống kiếp chức vị kia đại h i ể n hai năm trước để c ộ m ẹ tiếp nhận nơi này thời điểm mục đích vì để cho g bảy căn cứ ổn định hiện có cục diện lúc kia chính là hải quân mới cũ trung tướng thay đổi triều đại thời điểm đương nhiệm tam đại tướng cũng đều là vừa thăng nhiệm bản bộ đại tướng lúc ấy hải quân chính yếu nhất chính là cầu ổn ổn định lại kia một đoạn quá độ thời gian cụ mệ trung tướng là một cái mưu kế hình trung tướng bật sổ sổ c ủ hạ kỳ tu vi rất sâu kẻ b ù n sổ c ủ cũng cũng không tệ lắm nhưng trừ cái đó ra thực lực đặt ở trung tướng ở trong chỉ có thể coi là bình thường mà d 7 căn cứ muốn khuyết trương thế nào cũng phải có một cái cường lực trung tướng thậm chí đại tướng cấp chiến l ự c không thể cho nên cụ mệ ấy rất rõ ràng lúc ấy sẻn gỗ cụ thả hắn ở đây nguyên nhân dù sao hai cái hàng xóm đều là trên thế giới này mạnh mẽ nhất cấp bậc quái vật hắn coi như muốn khuyết trương căn cứ phạm vi cũng là lực bất tòng tâm thế là hắn liền rất dụng tâm kinh doanh cái này dê bảy căn cứ hắn hai năm này cũng đều tại hoa công phu củng cố hải quân hiện có khu q u ả n hạt sau đó cải biến dê bảy căn cứ các loại quân sự kiến trúc mục tiêu là đem tòa này căn cứ chế tạo thành tuyến ngoài cùng mạnh mẽ pháo đài đương nhiên bên trong cũng ít không được các loại cơ quan công trình cái này dù sao cũng là hắn sở trường hai năm qua đi căn cứ quả thật bị cỗ mệ kinh doanh giọt nước không lọt nhưng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng so sánh những này hắn càng muốn nhiều bắt một chút hải tặc làm năm nay sẻn gỗ cụ nguyên soái quyết định muốn đem hải quân bên trong quái vật trung tướng mòn sẩn đổi tới đón mặc hắn căn cứ trưởng quan chức đưa thời điểm hắn trong lòng là hết sức cao hứng cùng đồng ý sẻn gỗ cụ quyết định cỗ mệ ấy mặc dù cùng vị kia hải quân thiên tài trung tướng chưa từng gặp qua nhưng bạn chi kỷ đã lâu chỉ là hắn vạn không nghĩ tới vị thiên tài này ra hỏa người còn chưa tới căn cứ liền đã cho hắn lớn như vậy một kinh hỷ trung tướng các hạ hiện tại chúng ta muốn làm thế nào nhìn thấy trung tướng có chút ngơ ngẩn thượng tá phó quan có chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi t h ă m cụ mẹ ấy lấy lại tinh thần hắn ăn mặc giả cổ trường bảo đầu đội đồng dạng giả cổ phát quan người khoác trung tướng chính nghĩa áo khoác phẩy tay bên trong q u ạ t l ồ n g trịnh trọng mở miệng truyền đạt chỉ lệnh mười chiếc không mười lăm chiếc quân hạm chuẩn bị tập hợp lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập tề nhân số sau đó ra khơi m ò n sần trung tướng trực đảo hoàng long kế sách thật sự là ngoài dự liệu liền ngay cả ta cũng không khỏi không bội phục lá gan của hắn cùng n h ư kế cũng bội phục hắn bộ đội chiến lược giá trị mạnh mẽ có như vậy hải quân quả thực là hải quân tri phúc thế nhưng là thượng tá phó quan có chút lo lắng nói trung tướng các hạ chúng ta hiện tại căn cứ phạm vi bên trong chỉ có hai mươi mốt chiếc quân hạng tại lập tức phái đi ra mười lăm chiếc lời nói có thể quá mạo hiểm hay không một chút dù sao nơi đó đến cùng là tình huống như thế nào chúng ta cũng không có dò xét rõ ràng hoang đường cộng hệ ấy đôi mắt trường thượng tá một chút bất quá cũng biết hắn đây là làm cơ sở cân nhắc không có quá nhiều gian dạy mòn sần trung tướng lập tức liền muốn đảm nhiệm căn cứ trưởng quan nói đúng ra hắn hiện tại đã là dê bảy căn cứ trưởng quan chỉ là còn không có chính thức tiếp nhận toàn bộ căn cứ binh sĩ hiện tại cũng hẳn là tại hắn quản hạt phía dưới hắn chính là căn cứ cao nhất mệnh lệnh lại nói đại sự như vậy cho dù là mòn sẩn trung tướng cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa nhanh đi ra lệnh thượng tá phó quan mồ hôi lạnh ứa ra lúc này mới nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt nghiêm túc túi chào vâng trung tướng các h ạ chờ thêm trường học đi ra ngoài truyền đạt mệnh lệnh c ộ m ẹ yếu ớt thở dài một hơi chuyện này ngay từ đầu hắn làm sao cũng không phải bán tín bán nghi bất quá hắn một trung tướng nhìn vấn đề tự nhiên không phải thượng tá phó quan có thể so sánh lại càng không cần phải nói đại sự như vậy phải biết tại toàn bộ nữ treo thưởng vượt qua năm ước bệ gì cũng đều là danh chấn một phương đại hải tặc như vậy hải tặc dù cho không khắp nơi tứ hoàng đoàn bên trong cũng coi là một cái bo cấp ss nhân vật đừng nói đồng thời đây là một cái mạnh mẽ hải tặc quốc gia hủy diệt như vậy chiến tích đặt ở hắn cộ mệ ấ y trên thân là nghĩ cũng không dám nghĩ vị này trung tướng thật sự là ưu tú ngoài dự liệu có thể xưng nhất chi độc tú sơ cái sần phỉ vua hải tặc quốc mặt trời đã cao cao nhảy ra mặt biển trở nên sáng tỏ nóng bỏng lên nhìn góc độ thậm chí sắp hướng tới giữa bầu trời nguyên bản tại cái này thành trấn bên trong cháy hừng hực hỏa diễm có không ít chỗ đã hao hết nguyên bản nhiên liệu hướng tới hủy diệt nhưng thành trấn bên trong thê thảm tràng cảnh ngược lại là so trước đó trở nên càng thêm rõ ràng đứng dậy lớn như vậy thành trấn bên trong khắp nơi đều là chân cụt tay đ ứ c đốt cháy khét thi thể cũng nhìn mãi quen mắt trong này phàm là thi thể đầy đủ hết đại bộ phận đều là lệ thuộc trực tiếp bộ đội tự tay đánh chết những cái kia thiếu cánh tay thiếu chân thậm chí toàn bộ thân thể đều tàn khuyết không đầy đủ còn hơn nhiều những cái kia trở thành khối vụn tất cả đều là bị đại huy lực đạn pháo trực tiếp nổ chết toàn bộ thành trấn trí ít có một nửa khu vực bị máu tươi thấm đỏ theo thời gian trôi qua biến thành màu đỏ sậm lộng lây vết tích nhìn qua bắt mắt đến trứng mắt từ d ạ n g sáng năm giờ một khắc bắt đầu tiến công đến bây giờ thời gian đã qua m ộ ư ơ i một điểm trận chiến đấu này từ đầu đến giờ đã qua sáu tiếng cứ như vậy còn có một số địa phương ngẫu nhiên chuyển ra lẹ tẻ tiếng súng tiếng kêu thảm thiết chờ chút đối với mòn sân lệ thuộc trực tiếp bộ đội đến nói dị v a n g cũng tương tự có như vậy cường độ cao chiến đấu trong này muốn nói không thích đứng cũng chỉ có en cùng b ì n h hai cái bọn hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp qua như vậy đ ấ m máu giống như địa ngục giống nhau c h ẳ n g cảnh cùng so sánh trước kia đi theo chiến hạm truy kích bắt hải tặc cùng hiện tại thành trấn tập kích chiến quả thực không thể so sánh nổi đây mới là chiến tranh chiến tranh cho tới bây giờ đều là t à n khốc không có bất kỳ cái gì ôn u đang nói may mắn là chết là những này làm nhiều việc gác hải tặc từ m ò n sân tiếp nhận sở mổ kẹ chiến đấu bắt đầu chiến trường thế cục liền đột nhiên tăng nhanh dành tay sở mổ kẹ là toàn bộ chiến trường phía trên tối cao đoàn chiến lược mà lại hệ lỏ gì ạ cho tới bây giờ đều là a ho é phạm vi lớn kỹ năng không sợ nhất chính là q u ầ n chiến kỳ thật tại lúc trước hắn tìm liền đã giải quyết chiến đấu đối thủ của hắn mặc dù lợi hại vẫn là cái hệ z o a n trái á c quỷ năng lực giả nhưng cùng một mực đi theo mòn sần bên người thuần kiếm thuật thiên tài so sánh vẫn là kém không ít có bọn hắn gia nhập những người khác chiến đấu thành hệ thống chống cự hải tặc bị rất nhanh thanh trừ sạch sẽ trên thực tế trận chiến đấu này tốn thời gian dài như vậy nguyên nhân là bởi vì hải tặc nhân số quá nhiều mà hải quân lại quá ít muốn đem những n à y hải tặc tù binh cùng những cái kia muốn chạy trốn hải tặc bắt là một kiện tương đương hao phí tinh lựa truyện lúc chiến đấu g i ả i ngược lại càng ít một chút đến cuối cùng bọn họ thậm chí không thể không khu trục những n à y đầu hàng hải tặc đi quét dọn chiến trường hải tặc quốc gia vương cung cựu điện sở dĩ nói là cựu điện là bởi vì nguyên bản vương cung kiến trúc đã biến mất không thấy gì nữa hệ vạ r ẻ mệ xì ạ trái cây năng lực thức tỉnh có thể ở một mức độ nào đó đem hết thể chung quanh tất cả đều biến thành lĩnh vực của mình hiện tại nơi này hết thể tất cả tất cả đều biến thành pha lê thế giới khắp nơi đều là vỡ vụn pha lê nhất là mòn sần mấy đạo vòi rồng bay qua không biết có bao nhiêu pha lê cuối cùng bị q u â n lấy vỡ thành tạt bã tại ánh nắng chiếu xạ phía dưới nơi này trở nên vô cùng c h ó i mắt các loại góc độ pha lê phản xạ quan g quả thực có thể đem người 2 4 k thuần hợp kim ti tan mắt chó trỏ mù f e r d i n a nhờ d n chết đối với nơi này hải tặc nhóm đến nói là đẻ sập bọn hắn tâm phòng trọng yếu một đạo s à ngang theo sự diệt vong của hắn hải tặc nhóm bắt đầu phạm vi lớn chạy tán loạn hoặc là đầu hàng cuối cùng khuyết tán đến toàn trấn chỉ có số ít hải tặc còn tại cực lực phản kháng nhưng mà c h â m t r ọ c là có không ít hải tặc vì mạng sống ngược lại đem vũ khí chuyển hướng đã từng đồng bạn cũng chính là những này như cũ chống cự hải tặc bất quá đây hết thể đều cùng mòn sần không có quan hệ quét dọn chiến trường chuyện này tự nhiên có người đi xử lý mòn sần trung tướng cựu ngưỡng đại danh hôm nay gặp mặt quả thật là phong thái chiếu người nhất là mòn sần trung tương chiến tích thực tế nếu như ta chờ xấu hổ bến cảng bên cạnh mòn sần nên tiếp cái này thỏa mãn phục cổ ngữ điệu gia hỏa mọn sần ánh mắt có chút cổ quái trước mắt cái này hải quân trung tướng không chỉ có là ăn mặc vẫn là nói chuyện ngữ đ i ệ u thậm chí tên đều cùng tiền thế tiên hiền rất giống một chút nếu không phải hắn xác nhận vị kia gần 2.000 n ă m trước đại nhân vật thật muốn xuyên qua thế giới này lấy vị kia trí thông minh đến nói nói không chừng cũng có thể hoàn thành hải tặc thế giới đại nhất thống mọn sần thật liền cho rằng cái này một vị cùng vị kia tiên hiền có quan hệ c ộ n ệ trung tướng quá khen đây bất quá là một chuyện nhỏ mọn sần khiêm tốn nói c ô mẹ ấy ngược lại sắc mặt nghiêm túc h á n chân thành nói đây cũng không phải là chuyện nhỏ có lẽ đối với mòn sẩn trung tướng đến nói là việc nhỏ nhưng đối với toàn bộ dê bảy căn cứ đến nói cái này chiếm cư ở đây mấy chục năm hải tặc quốc gia đều là họa lớn trong lòng hôm nay mòn sẩn trung tướng có thể nhất cử đem bọn hắn diệt trừ vô luận đối với hải quân vẫn là chung quanh quốc gia bình dân đến nói đều là một kiện đại sự một chuyện thật tốt muốn ta hai năm ở đây cũng chỉ có thể cố thủ căn cứ thật sự là xấu hổ không thôi mọn sân bất đắc dĩ ngươi l ờ i này ta còn thế nào tiếp cũng không thể nói cái này kỳ thật không phải lỗi của ngươi ai bảo ngươi thực lực không đủ v v cái này mặc dù là sự thật nhưng cũng nói không nên l ờ i a hắn mọn sân mặc dù thẳng nhưng cũng cùng sắt ngu ngơ là hai khái niệm cũng may cộ m ệ ấy rõ ràng tới đây mục đích chủ yếu hắn mang theo dòng giã mười lăm chiếc quân hạm tới nơi này cũng không phải vì cùng mọn sân hàn huyên so sánh những này cộ m ệ trung tướng vẫn luôn là một cái lấy việc làm làm chọn người những lời này giữ lại sau này hay nói mỏn sân trung tướng thành trấn này hải tặc tù binh cái này mỏn sân liền không có gì cố kỵ hiện tại có nhân thủ tự nhiên có thể để hắn binh lính dưới quyền nghỉ ngơi một chút những n à y hải tặc tù binh cùng quét dọn chiến trường nhiệm vụ liền phiền phức cộ m ẹ ấy trung tướng ta những bộ hạ này chiến đấu lâu như vậy thời gian xác thực cần nghỉ ngơi một chút cộ m ẹ ấy lắc lắc hắn quạt lông tự nhiên là miệng đầy đáp ứng mỏn sân trung tướng yên tâm những này thuộc bổn phận sự tỉnh ta tự sẽ an bài thỏa đáng vậy liền đa tạng mòn sần trung tướng không cần k h á c h khí chương ba trăm năm mươi tám chặt lọt kẹ phiên não n ấ tổ t tổ len hải vực nơi này là tại bít m o n quản hạt phía dưới lấy ba mươi b ố cái hòn đảo lệ thuộc cùng một chỗ vì thành lập trên thế giới tất cả chủng tộc cùng bộ lạc thành viên h ả i hòa chung sống gia viên ủ tổ tỷ ạ làm mục tiêu quốc gia nếu nói cái này ủ tổ tỷ ạ quốc gia nhìn bề ngoài còn rất giống cái dạng kia trừ cự nhân tộc chờ giải rác mấy cái chủng tộc không có ở đây cuộc sống nơi này tập hợp đủ trên thế giới hơn phân nửa chủng tộc sinh hoạt chung một chỗ nhìn qua rất là hài hòa an bình nhưng trên thực tế tất cả mọi người ở vào chặt lọt thẹ gia tộc dưới áp lực mạnh quốc gia bên trong mỗi cái cư dân mỗi nửa năm đều muốn nộp lên một tháng tuổi thọ mà lại còn phải cố gắng lao động lấy cung cấp cho chặt lọt thẹ lìn đầy đủ đầu ngọt nghe nói cũng có thể chọn rời đi chỉ bất quá tất cả muốn rời khỏi người tất cả đều chết rồi đương nhiên từ mặt khác cũng chính là ngược lại mỗi năm mươi năm thiếu mười năm tuổi thọ đã coi như là có thể tiếp nhận chuyện tại new york lại có bao nhiêu người có thể an ổn cuộc sống đến số tuổi này đâu bitmom gia tộc thức đoàn hải tặc cùng cái khác tứ hoàng đoàn đều không quá đồng dạng toàn bộ vương quốc ba mươi b ố tòa đảo toàn bộ là từ con cái của nàng tiến hành quản lý không giống như là dâu trắng mặc dù chiếm cứ lớn nhất địa bàn nhưng dâu trắng chỉ là cung cấp bảo hộ cũng không tham dự quốc gia quản lý cho dù là cái đ ồ tại đi tới nước tọa nổ lấy nơi này vì địa bàn về sau cũng rất ít tham dự vào quốc gia trong sự quản lý、Sắc、một đám càng là tiêu sái tự do b i t m o n g bảo hộ quốc dân của quốc gia mình đều muốn thu lấy phí bảo hộ lại càng không cần phải nói những thứ khác quốc gia hàng năm đều muốn chế tạo ra thỏa mãn nàng hưởng dụng đồ ngọt bánh gà tổ đây cũng không phải là một con số nhỏ đủ để đem một cái hơi nghèo khó quốc gia cho sinh sinh kéo đổ mà bởi vì làm không d ậ y nổi bánh gà tổ bị hủy diệt quốc gia cũng không phải một cái điểm ấy không giống dâu trắng dâu trắng mặc dù có lớn nhất địa bàn bất quá hắn đối với những này bị hắn che chở quốc gia cũng chỉ là tượng trưng thu lấy không nhiều đồ vật một điểm nữa bạch đoàn mặc dù nhân số đông đảo nhưng hạch tâm cũng liền hơn mười phiên đội trưởng còn lại bất quá là quy thuận đến hắn danh nghĩa mượn dùng thanh danh của hắn mà thôi bất quá lớn như vậy mấy ngàn người muốn nói không cướp bóc đồng dạng cũng là không thực tế kỳ thật hải tặc trên bản chất lại có thể kém bao nhiêu đâu tố t len vương quốc trung tâm nhất hòn đảo dĩ nhiên chính là hồ lệ cả kẻ ai lần cái khác ba mươi b ố tòa đảo phân tán bảo vệ lấy tòa này ngoại hình là một tòa cự đại bánh gạ tổ hình dạng hòn đảo danh s ư n g niu ớt quái vật tứ hoàng một trong bitmom chặt lọt k h ẹ linh liên tọa chấn tại hòn đảo này bên trên bình thường chặt lọt k h ẹ gia tộc những mầm mống này nữ môn đều chấn giữ tại chính mình hòn đảo chỉ có số ít thời gian mới có thể tập hợp đến hồ lệ cả kẻ ai lần đương nhiên con cái của nàng rất nhiều hết thẹ có ba mươi chín cái nữ nhi bốn mươi sáu con trai còn có bốn mươi ba vị trợ phu những này tùy tiện kéo ra ngoài một hạng đoán chừng liền có thể đi thỉnh cầu cái g u i nes n s kỷ lục thế giới quả thực là khủng bố như vậy khúc k h ú nói chính sự nhưng vương quốc thống trị hạ hòn đảo chỉ có ba mươi b ố tòa cho nên cái này ba mươi b ố tòa đảo chỉ có thể từ kiệt xuất nhất ba mươi b ố cái thống lĩnh cũng liền có không ít cái khác c ò n cái phân bộ tại từng cái hòn đảo bên trên đương nhiên còn có một ít là lưu trên hồ lệ cả kẻ ai lần bọn họ không có ba mươi b ố cái đại thần thực lực cường đại như vậy cùng năng lực cũng liền n đảm hôm i ệ m một chút h k n trọng yếu như g có chức yếu vậy chứ vị. ô nay hổ lệ c ả kệ ai lần ngược lại là nhân viên đầy đủ bởi vì đây là cái khác hòn đảo đưa đạt điểm tâm ngọt cho bít m o n g thời gian hổ lệ c ả kệ ai lần trung tâm nhất trong vương cung hôm nay khó được người đủ không ít chi ít chính yếu nhất mấy cái bao quát phùa s ở ụyt có mạn đờ trưởng tử t ờ r ộ t t ờ r ồ cùng đại phụ cụ ổ v â n toàn bộ trình diện ma ma ma ma ta con trai chúng nữ nhi lại đưa tới lao nương thích ă n nhất điểm tâm ngọt đây thật là lệnh người chuyện vui ngôi ở vị trí đầu dĩ nhiên chính là dáng người to béo chặt lọc thẻ lìn tại nàng dưới tay chính là tợ rột tợ rổ cùng c ả tạ cụ gì hai cái bít mom vừa cười một bên đem bày ở trên bàn điểm tâm ngọt bánh g à tổ một cái một ngụm đưa vào ở giữa nhất tợ rột tợ r ổ nói tiếp thật dài đầu lưỡi tại bờ m ô i bên ngoài liếm một vòng đó là đương nhiên mẹ điểm tâm ngọt thế nhưng là chúng ta chuyện quan trọng nhất mặc kệ lúc nào một khắc cũng không thể trì hoãn hắn mang theo một đỉnh nhìn qua rất kỳ quái mũ trong tay cầm một cây cùng loại phóng đại về sau sóng bản đường quần trượng cổ áo d ự n g đứng lên trước ngực là từng k h ỏ a bánh kẹo nút thắt chính như hắn bên ngoài giống nhau hắn là chặt lọt thẹ nhà bánh kẹo đại thần có được hệ vạ r ẻ m ẹ xì ạ bánh kẹo trái cây một bên khác chính là cạ tạ cụ gì, hắn hai tay vây quanh lưng tựa chỗ ngồi một cái chân dựng một cái chân khác bên trên chỗ cổ vây quanh màu trắng khăn quẳng cổ tre khuất miệng của hắn mái tóc màu đỏ tăng thêm không lộ vẻ gì bộ mặt có vẻ hơi lanh khóc c ả tạ cụ gì trước mặt đặt vào một phần báo chí kia là hắn tại tới hồ lệ cả k ẻ ai lần trên đường từ báo chí chim nơi đó mua làm c h ặ t lọt k ẻ trong gia tộc trừ bít m o n g bên ngoài chiến lược mạnh nhất biểu hiện hoàn mỹ nhất đột xuất nam nhân c ả tạ cụ gì là rất cao lãnh hắn không nói gì bất quá trên mặt bàn đồ uống trà cùng kêu lên gieo họ ma ma điểm tâm ngọt ha ha ha ha ha đây đương nhiên là chuyện quan trọng nhất vậy liền thỏa thích hưởng thụ những này mỹ vị điểm tâm ngọt đi ta con trai còn có chúng nữ nhi ma ma Mama. b ít mong vui vẻ cười lớn, à miệng nàng không có nghị ăn trứng tái phát thời điểm, rộng mở ra hai khối bánh gạ tổ và o miệng ngay cả nhai đều không có bị nàng trực tiếp nuốt xuống phụ trách việc này một mực là gia tộc trưởng tử tợ rột tợ rộ hắn cười lên tiếng nói mẹ yên tâm ba ngày sau liền có một chiếc thuyền trở về đến lúc đó liền sẽ mang đến không giống khẩu vị mỹ vị điểm tâm ngọn bít mong mập m ạ c vô cùng trên mặt lộ ra càng thêm vui sướng nụ cười nàng to lớn khỏe miệng lưu lại n ư ớ c bọn huệch một chút dùng đầu lưới liếm trở về ma ma ma ma cái này nhưng là chân chính tin tức tốt lao nương đã không kịp chờ đợi một mực ngồi ngay thẳng không có động tinh cả tạ cụ gì lúc này cầm tờ báo lên mở miệng nói có lẽ chuyện sẽ không giống như kiểu trước đây thuận lợi ừ n bitmom quay đầu nhìn về phía cạ tạ c ụ d ì cạ tạ c ụ d ì ngươi lại nhìn thấy cái gì tin tức không mẹ cạ tạ c ụ d ì cũng đưa ánh mắt chuyển hướng bitmom đem báo chí đưa cho nàng đây không phải ta nhìn thấy mà là phần này vừa rồi trên đường tới báo mới nhất tin mới nếu như nói trước kia những thuyền n g kia vẫn còn có thể bình yên trở về hiện tại đoán chừng sẽ có phiền thoái rất lớn tin mới phía trên g a hòa này nhưng cho tới bây giờ không phải một cái sống yên ổn người hải quân phái hắn đến dê bảy căn cứ chỉ sợ rất có thâm ý gia hỏa này còn không có nhậm chức liền đã lại làm ra một cái đại tin mới ai sẽ biết hắn nhậm chức sau sẽ làm ra cử động gì ra bít mong tiếp nhận báo chí mở ra lướt nhìn mà tại trên bàn ăn con cái của nàng nhóm cũng làm cho người đem báo mới nhất lấy tới cái gì đó hóa ra là hải quân cái này tiểu quỷ a đúng là một tên p h i ề n thoái bất quá hắn nếu là dám động lao nương điểm tâm ngọn lao nương thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho hắn bít mong đem báo chí buông xuống một con to lớn bàn tay chụp được kém chút đem cái bản cho đập bay đi qua nàng ngự a khí có chút khó chịu lúc này cợ rộn cợ r ổ trên tay cũng cầm tới một phần báo chí hắn lật ra về sau nhìn xem chính diện đệ nhất bản tin mới phía trên chính là mòn sần hủy d i ệ n sở c á sần phi hải tặc quốc gia tin tức toàn bộ quốc gia tám n g h n nhiều người chỉ có hai chiếc bên ngoài đoàn hải tặc đào thoát tù binh vượt qua hai n g h n người tử thương càng là vô số kể cái này thuần túy hải tặc quốc gia biết mong gia tộc làm hàng xóm tự nhiên hiểu rõ những cái kia hải tặc không dám t r e o chọc bọn hắn nhưng là tại vùng biển này vẫn như c ũ là trừ cải đổ cùng bọn hắn bên ngoài mạnh nhất một đám thế lực cầm đầu treo thưởng siêu năm ức bệ dị ferdina nhờ d n tên kia thực lực thậm chí không kém hơn hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy bị hủy diệt c ờ r ồ n c ờ rộ đem báo chi xem hết đưa cho hắn bên cạnh sĩ lực giá phi cơ giác cơ mẹ hiện tại cũng không phải cùng hải quân lúc khai chiến gia hỏa này nhưng khác biệt tại cái khác hải quân hắn nếu là ở đây xảy ra chuyện nói không chừng sẽ khiến thế chiến ừ m bít m o n g đôi mắt chừng lên lão nương mới không sợ những hải quân kia n hật cũng không phải bọn hắn có thể cản rỡ địa phương c ả tạ cụ gì lên tiếng khuyên can chúng ta đương nhiên không sợ những hải quân kia bất quá hải quân cũng không phải dễ chê cho dù là cải đ ổ lại nhiều lần đi khiêu chiến hải quân cũng đều tùy tiện bị bắt lại hải quân tam đại tướng tăng thêm cái này tương lai thứ tư đại tướng chỉ sợ tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ duy trì đối trên thế giới cái khác hải tặc áp chế chúng ta không cần thiết thời gian này cùng hải quân đối đầu cái này đối với mẹ muốn trở thành vua hải tặc ý nghĩ bất lợi đương nhiên những cái kia tiến cống bánh gà tổ cũng không cho sơ thất chỉ bất quá muốn thông chi bọn hắn đổi một chút đường thuyền cho dù là cạ tạ cụ gì cũng không dám nói những cái kia bánh gà tổ không m u ố n bằng không biết mom niên lên nơi này không ai có thể chống đỡ được hiện tại giai đoạn này s e n gỗ cụ đem mòn sần đặt ở nevê kép ậ t tuyến ngoài cùng mục đích kỳ thật đã rõ rành rành tại hắn nghĩ đến chỉ sợ là mấy năm gần đây hải quân thế lực đại tăng để vị kia hải quân nguyên x o á y có càng nhiều ý nghĩ tỉ như nói lưu vật tứ hoàng tồn tại thực tế là quá c h ứ n g mắt nếu như có thể trừ bỏ một cái nghĩ đến là bọn hắn hết sức vui vẻ nhìn thấy chuyện cái này sẽ càng một bước tăng lên hải quân uy danh cùng thực lực loại thời điểm này cũng không thể tùy ý mẹ làm loạn phải biết cái gọi là tứ hoàng cũng không phải cái gì chiến lược đồng minh vừa vặn trái lại nếu có cơ hội ở trong đó đảm nhiệm một cái đều muốn đem những người khác cho nuốt hết chí ít bít mong cùng cãi đổ hai cái liền loại suy nghĩ này bọn hắn cùng dâu trắng tóc đỏ căn bản không có khả năng kết thành đồng minh nếu như không phải lưu vật thực tế quá lớn cũng quá loạn một chút nói không chừng hải quân thật có diệt đi một cái tứ hoàng thế lực ý nghĩ hải quân có thực lực này phải biết kịch bản bên trong trên đỉnh chiến tranh thời điểm gặp cùng sẻn gỗ c ủ hai cái căn bản không có đối bạch đoàn xuất thủ dẹ phỉ càng là bởi vì cánh tay bị chém đứt toàn bộ hành trình không có lộ mặt mọi m ù s e n cùng t r ạ tổn hai cái cũng không có ra mặt kính cùng ạ kỳ gì hai cái cũng cảm giác có chút vẩy nước chỉ có một cái ạ k ẹ nụ là liều mạng tại chiến đấu sài kỳ b ù cải những người kia càng là cho cười muốn bọn hắn tận tâm tận lực quả thực là nói chuyện viền vông dù cho như vậy cuối cùng nếu không phải sát ứ đổi tới bạch đoàn có thể có bao nhiêu người còn sống rời đi vẫn là một tần số bởi vậy có thể thấy được hải quân thực lực lại càng không cần phải nói thế giới này bởi vì một cái ngoại ý muốn linh hồn để hải quân trở nên càng thêm khác biệt nghĩ kỹ lại từ gia hỏa này tại hải quân bên trong bộc lộ tài năng bắt đầu hải quân các phương diện thực lực đều đi vào một cái cao tốc thời kỳ phát triển hiện tại người này lại đi tới new york đối với nơi này hải tặc nhóm đến nói thật sự là một cái đại phiền toái đối với bọn hắn chặt lót kẹ một nhà cũng là như thế ai bảo bọn hắn trở thành hàng sống đâu ngạn ngữ nói tốt bà con xa không bằng láng giềng gần chương ba trăm năm mươi chín trí kế vô song x ấ u rắc lúc đầu mòn sần nhậm chức niệu hớt d ê bảy trưởng quan tin tức không tính là cái gì đại tin mới nhưng sở các sần phí hải tặc quốc gia một khi hủy d i ệ t tin mới để mòn sần cái này đã từng đầu để người chế tạo lần nữa chiếm cứ đầu to đầu t ì n h lại mọi người còn không có ngủ say ký ức ngươi cái này nóng lục soát là bao năm đi thế giới kinh tế báo một cái danh ký thậm chí trực tiếp phát biểu chuyên mục cho rằng đây là hải quân thanh túc niệu hớt đ i ể m báo thanh không rõ túc n e v vật không biết dù sao là d 7 trong căn cứ trừ bỏ cái đổ cùng bít mom hai cái đoàn hải tặc những thứ khác đoàn hải tặc đã có không ít trốn hướng cái khác hải vực cái này còn chưa lên đảm nhiệm liền trực tiếp diệt đi một cái hoành hành mấy chục năm hải tặc quốc gia bên trong còn có một cái siêu năm ức bệ gì treo thưởng đại hải tặc cái này mẹ nấu ai nhận được rồi không thể trêu vào trượt trượt có kiên kỵ có sợ hãi tự nhiên cũng có những thứ khác tỷ như nói đoàn hải tặc bị ắt đại chiêu bài danh s ư n g tam đại thai họa một trong nạn hạn hán t ừ n g tại mòn sần thủ hạ thua thiệt qua nào đó rác hắn nhận được tin tức về sau cũng không phải sợ hãi mà là muốn từ mòn sần nơi đó lấy lại danh dự lúc trước hắn mặc dù không có bị thua nhưng dù sao cũng là chạy trốn chết rác làm đoàn hải tặc bị ắt tam đại thai họa một trong lấy tính cách bạo ngược lấy s ư n g trọng yếu không phải là tính cách của hắn mà là tuổi của hắn cùng thực lực lại có ai có thể nghĩ đến cái này tướng mạo x u ấ t ruột xem ra như là một cái trung niên đại thúc thực lực vô cùng kinh khủng ra hỏa tuổi tác vậy mà so mòn sần còn muốn nhỏ hơn mấy tháng năm nay đồng dạng hai mươi tuổi rắc thực lực đã được xưng tụng khủng bố phải biết mười hai năm trước cái đ ổ xâm lấn nước quả n ổ thời điểm rắc cũng đã là h ắ n đoàn hải tặc đại chiêu bài tăng tuổi rắc thực lực liền đã kinh khủng như vậy đây thật ra là một cái thiên phú bên trên không thua bít m o m c á i đổ bọn người bao nhiêu cường hãn ra hỏa dạng này ra hỏa nếu như có thể một mực còn sống chờ hai mươi năm sau đoán chừng lại là một cái c á i đổ như vậy thực lực kinh khủng tồn tại cho nên lần này hắn nghe được mòn sần vậy mà tiếp nhận d 7 căn cứ trưởng quan nhất là còn không có chính thức nhậm chức liền làm ra một cái đại tin mới hắn liền không nhịn được muốn tìm về lần trước trang tử dựa vào cái gì đồng dạng tội tác ngươi liền có thể một mực chiếm cứ nóng lục x o á t phi chiếm cứ tin mới đầu đề hắn g i á c cả đời không thua tại người vẫn thật là không tin cái này t a chờ hắn đánh bại cái này hải quân trung tướng khi đó toàn bộ thế giới nhất định sẽ bắt đầu chuyển xướng hắn g i á c đại nhân tên đầu đề h á n giác đại nhân cũng có thể nước oa nổ đảo ô nì gà xi ma nơi này là cái đ ổ đang tấn công nước oa nổ về sau ở chỗ đó trụ sở mà cái đ ổ cũng bị phong làm nước oa nổ hộ quốc minh vương cùng cụ r ồ rủ mỹ họ rổ xỉ tướng quân cùng là quốc gia này người thống trị cao nhất xem như cụ r ồ rủ mỹ họ rổ xỉ phía sau chỗ dựa lỗ tấn tiên sinh có lời kẻ thức thời mới là tuấn kiệt cụ r ồ rủ mỹ họ rổ xỉ rất tán thành bằng không quốc gia này tướng quân chỉ sợ cũng không phải hắn bất quá hiện trong khoảng thời gian này c á i đồ căn bản không thấy t â m hơi đã ra ngoài thật lâu không trở về nơi này không cần phải nói không biết lại chạy tới cái chỗ kia tự sát đi đối với đoàn hải tặc bị ắt đến nói mọi người đã sớm quen thuộc ngược lại là đoàn hải tặc bị ắt ba cái đại chiêu bài tam đại thai họa đều t ề tụ tại nơi này viêm thai kim dịch thai quỳn cùng nạn hạn hán á giác ba người này là toàn bộ đoàn hải tặc bị ắt trừ cái đồ bên ngoài tồn tại cường đại nhất nay kinh khủng thanh danh tại lưu vật nơi này đồng dạng để người cảm thấy vô cùng sợ hãi đây là thông qua gió canh mưa máu mà ngưng tụ khủng bố thanh danh ở tên này âm thanh phía dưới không biết có bao nhiêu oan hồn giã quỷ đối với phần lớn hải tặc đến nói thanh danh càng lớn tội nghiệt càng sâu nơi này là đảo ô n i gà x i mà một tòa quán rượu quán rượu đã có trăm năm phía trên lịch sử không giống với cái khác quán rượu nơi này sản xuất r a rượu dị thường mát lạnh hay độc phi thường chịu cải đồ cùng đoàn hải tặc bị ặt tam đại chiêu bài yêu thích cải đồ cái, cái kia hồ lô rượu bên trong rượu đại bộ phận đều là đến từ này cái quán rượu đối với bọn hắn đến nói chỉ có như vậy liệt t i ể u mới xem như rượu ngon địa phương khác sản xuất cái gì thanh rượu quả thực cùng nước không có bao nhiêu khác biệt Bài ảnh. quán rượu một cái gian phòng bên trong kim quỳnh giác ba người ngồi trên mặt đất bọn họ ở giữa là một cái bàn gỗ trên mặt bàn đặt vào một cái to lớn vỏ rượu ba người trước mặt đều có một con cùng vò rượu giống nhau màu đen chen lớn âm thanh chính là giáp đem chén lớn dùng sức thả ở trên bản phát ra âm thanh giáp dùng ngu bàn tay lau lau miệng một mặt khó chịu nói kinh đại ca ngươi đến nói một chút cái kia hải quân thật sự có cường đại như vậy sao không phải liền là đánh bại một cái rời khỏi sân khấu mười mấy năm láo ra hòa sao mặc dù hắn đã từng là cái truyền kỳ hiện tại cũng đã sớm biến thành bệnh tàn sư tử thế giới này đã sớm là thiên hạ của người trẻ tuổi những lao gia hỏa này liền nên tìm một chỗ dưỡng lao nếu là ta xuất thủ thử, ta bên trên ta cũng được quỳnh đại ca còn ngăn đón ta không để ta đi tìm cái kia hải quân phiến phước lao tử ta có thể nuốt không trôi khẩu khí này kinh ăn mặc một thân quần áo màu đen phía sau có hai con đồng dạng cánh màu đen đầu đằng sau còn đốt một đám lửa trên đầu mang theo kim loại mũ giáp cơ hồ đem toàn bộ mặt che khuất mà ở đối diện hắn chính là dịch thai quỷn xem ra muốn mập mạp không ít ăn mặc cũng tùy ý hơn khi nghe được rắc lời nói về sau vung xuống cái chén lớn trong tay trả lời rắc lời nói r ắ c lần này quỳnh cái này ngu ngốc không có nói sai g o n d o n l e ổng sỉ kỳ đã từng là có thể áp chế dâu trắng cùng rô dơ hai người đại hải tặc như vậy hải tặc cho dù là tàn tật thực lực như cũ bày ở chỗ ấy không thể khinh thường những năm gần đây đến nay hải quân thực lực một mực tại liên tục tăng lên lúc này đem như vậy một tên đặt ở nơi này muốn nói không có ý kiến gì đó mới là trò cười c á i đồ đại nhân mục tiêu thế nhưng là trở thành vua hải tặc chúng ta còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết lúc này không thể phức tạp quy ngậm một điếu thuốc hắn hít sâu một cái mập m ạ p khuôn mặt đối giác ngón tay chỉ vào kinh nói kinh thẳng ngu này mặc dù đầu góc cũng không dễ dùng lắm nhưng chuyện này bên trên cách nhìn là chính xác hiện tại muốn lấy đại cục làm trọng bất quá cũng không thể yếu tên tuổi của chúng ta nếu quả thật có hải quân lấn tới cửa đến không cần k h á c h khí đánh lại chính là lấy chính giác to gan lớn mật tính cách c ũ nhưng g c a h ẳ k h ô n có tự m ì n hai một người tìm cơ hội người đi lấy lại cơ lấy d n n h dự ý ệ m Nhưng hai cái chính mình kính trọng đại ca đều nói như vậy giác cũng chỉ có thể tạm thời b u ô n g xuống tiến đến trả thù ý niệm làm đoàn hải tặc bị ặt túi khôn hình nhân vật giác cảm thấy mình vẫn là rất xứng trước đương nhiên trong lòng vẫn là có chút khó chịu cũng là thật hắn buồn bực nắm lên vỏ rượu cho trong bát của mình thêm đầy sau đó uống một hớp tận buồn bực nói như vậy một tên hôn đản giá hỏa vì sao lại chạy đến nhà chúng ta cổng đến có phải là hải quân muốn đối chúng ta tiến hành cái gì đại động tắc rồi kinh cùng quyên liếc nhau hơi kinh ngạc tiểu tử này làm sao lại đột nhiên suy nghĩ những chuyện này hai người bọn họ còn chưa mở lời chỉ thấy rắc ánh mắt sáng lên vỗ tay một cái trưởng hưng phấn nói kinh đại ca quyên đại ca có phải là hải quân đã cảm nhận được uy hiếp của chúng ta dù sao cái đ ồ đại nhân thường xuyên đi khiêu chiến hải quân bị bọn hắn bắt nhiều lần như vậy đều không làm gì được hắn cho nên bây giờ muốn bắt chúng ta những người này khai đao giác càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nghĩ đáng tin cậy hắn hai mắt tỏa ánh sáng vậy dạng này chúng ta có phải hay không rất nhanh liền có thể cùng hải quân đại chiến kỳ thật hải quân cũng rất khó đem binh lực toàn phóng tới nữ h ơ nếu n như hải quân dám như vậy dù cho giống dâu trắng tóc đỏ cùng bít m o n g bọn họ cùng chúng ta không hợp nhau cũng sẽ không bỏ mặc hải quân toàn lực đối phó chúng ta thậm chí có bọn hắn liên lụy hải quân kia chúng ta có phải hay không liền có thể trực tiếp cùng hải quân quyết chiến sau đó một trận chiến đánh ra h uy phong của chúng ta đem hải quân cho đánh cho tàn phế cứ như vậy cái khác tứ hoàng đoàn hải tặc nơi nào còn có thể có chúng ta h uy phong như vậy có phải hay không chúng ta liền có thể tuyển nhận càng nhiều nhân mã nhảy lên trở thành mạnh nhất đoàn hải tặc giác nói tới chỗ này ánh mắt đã sáng tỏ vô cùng ai nói hắn giắc chỉ biết mãng kia là hắn di v ã n g khinh thường động não thật muốn động lên đầu óc đến hai cái đại ca cũng phải cam bái hạ phong như vậy không bằng chúng ta chủ động xuất kích trực tiếp diệt đi g ê bảy căn cứ sau đó dẫn hải quân đến công v ụ n trộm lại cùng cái khác ba cái đoàn hải tặc thông khí các ngươi cảm thấy thế nào k i m cùng pin h nhìn nhau cười khổ nếu như chuyện đều nghĩ tiểu tử này nghĩ đến đơn giản như vậy liền tốt rồi tứ hoàng ở giữa không hợp nhau là thật cùng hải quân đối địch cũng là thật nhưng nếu như hải quân thật muốn dốc toàn lực đến hủy diệt trong đó một cái tứ hoàng đoàn hải tặc tóc đỏ cùng râu trắng không nói b i ế t m o n g nơi đó không mang sau đâm dao găm chính là tốt dù sao cho dù là hải quân diệt đi một cái tứ hoàng đoàn Cũng kinh h cách h ô n nào n g có cướp đoạt ề u ư vậy đổ ị địa a ba danh ra gian bàn, còn lại địa bàn buông là đoàn là này là này còn không vẫn tiện nghi cái khác cái đoàn hải Cho nên không người níu hình、thức. Nói nhiều rắc cái này, khốn nạn tiểu tử vẫn là không có xuống khoảng muốn nhìn gấp hắn cái khác cái tặc. Cho có cược. thức. rắc cái có lại lấy lại hải mới giả dối tiểu đi thời điểm. Kinh đều Đây đ gấp quỷ quyệt vất một tử tâm tư, một dám xem dự đầy rượu cùng rắc đụng một cái nói sang chuyện khác nói rắc đến uống rượu ngươi tiểu tử gần nhất t i ể u lượng là càng ngày càng tăng trưởng chỉ sợ qua không được bao lâu liền có thể vượt qua quyển tên ngu ngốc kia ừng quy mặt béo tràn đầy khó chịu ngươi thằng ngu này là không phải là muốn cùng ta tỉ thí một chút đến r ắ c lại làm cái này một bát để ngươi nhìn xem quyển đại ca tửu i lượng đến cùng có bao nhiêu lợi hại h ừ tới thì tới r ắ c thêm một chén nữa ta nhưng không tin ta không sánh bằng tên ngu ngốc này ngớ ngẩn đến r ắ c r ắ c thằng đến hắn k ẽ xịu đều không có phát hiện hắn hai cái này đại ca còn cùng người không việc gì giống nhau lẫn nhau nói tao nói lẫn nhau đối trẻ tuổi cũng nên có rất nhiều thứ cần học tập thì như một chút xáo lộ chương ba trăm sáu mươi chưa từng gây sự xoáy mọn s ậ n dê bảy căn cứ trưởng quan trong văn phòng lúc này căn cứ đã hoàn thành giao tiếp c ộ m g ệ trung tướng tại hoàn thành chuyện nơi đây về sau đã đi địa phương khác đi n h ầ m t r ư ớ c căn cứ trưởng nhà nước công thất tự nhiên cũng liền biến thành mọn s ậ n mà lại lấy hắn ghét bỏ phiền phức tính cách cũng không có đối văn phòng tiến hành cải tạo vẫn là ban đầu cộ mẹ kia là ngắn gọn cách cụ uy uy ta nói s ẻ n gỗ c ủ lao đầu ngươi không muốn nói xấu ta ta thế nhưng là chưa từng gây sự ngươi như vậy nói xấu một cái xâm nhập địch hậu vì hải quân tận chức tận trách ném nhà con rơi a không cái này có vẻ như không có tóm lại là tận trùng cương vị hải quân tấm gương nhan giá trị đảm đường ngươi lương tâm sẽ không đau sao mòn sân lưng tựa chỗ ngồi hai cái chân giá ở trên bàn làm việc cầm trong tay r e n r e n như xì đang cùng đối diện sẻn gỗ cù nhổ nước bọn lúc trước gan bài ta tới thời điểm liền để người ta tiểu điểm điểm hiện tại còn nói ta là gây sự tiểu năng thủ ta cái này rõ ràng là vì hải quân làm công hiến tại sao lại thành gây sự các ngươi những này làm lãnh đạo liền không có một cái là không lòng dạ hiểm độc ngươi biết ta không phải ý tứ này đầu bên kia điện thoại sẻn gỗ cù giống như là đang cắn lấy răng nói chuyện mòn sân uống một bụng trà nhìn xem trong phòng trên kệ lao yêu chính lắng thai nghe lấy hắn cùng sẻn gỗ c ủ nói chuyện h i ế m hắn hướng về phía cái này xanh xanh đỏ đỏ vẹn chép miệng lao yêu hiểu ý r ắ t cuống họng lớn tiếng nói ngươi không phải ý tứ này là có ý gì ngươi đến cùng làm mấy cái ý tứ bản soái chim phát hiện ngươi người này thật là không có ý tứ cặc cặc ra một chút lao yêu cuối cùng đắc ý dùng sức kêu to hai tiếng k h ố n nạn mòn sẩn còn có ngươi cái này thối vẹn chờ ngươi trở về ta nhất định lột sạch lông của ngươi Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại truyền đến sẻn gỗ c ụ ác long tiếng gầm gừ mòn sần im ắng cười lao yêu ở nơi đó rụt đầu một cái nó vẫn tương đối sợ sẻn gỗ c ụ nói đúng ra nó đối với mạnh hơn nó lại không sợ mòn sần người đều tương đối sợ thì như nói sẻn gỗ c ụ thì như nói gạc may mắn khoảng thời gian này nó một mực tất cả đều bận rộn khai phát trái cây năng lực rất ít giống bây giờ hèn như vậy mòn sần phất phất tay để cái này đại vẹn chính mình bay ra ngoài chơi hắn tiếp lấy dỗi cái lưng mệt mỏi đối đầu bên kia điện thoại s ẻ n gỗ c ủ ă n ủi tốt rồi tốt rồi bao lớn người còn cùng một con chim chấp nhận ta quay đầu thay ngươi sửa chữa nó dừng lại s ẻ n gỗ c ủ bên kia còn chưa hết giận h ư một tiếng nói còn không đều là ngươi cái này khốn nạn tiểu tử q u e y lên ra ngươi chính ở chỗ này giả làm người tốt toàn bộ hải quân ở trong liền không ai so ngươi càng làm người tức giận ra hỏa là là ngài nói rất đúng mòn sân đầu hàng dù sao mình đã qua miệng nghiện c h u y ệ n hăng quá hóa dở đừng thật làm phát bực sẻn gỗ cụ lao đầu vậy liền không có chính mình quả ngon để ăn a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha mòn sần tiểu tử ngươi làm rất tốt so lão phu làm tốt nghe thanh âm này liền biết không cần phải nói là g ặ p lao đầu đoạt lấy đi gen gen n h u si hành động của các ngươi báo cáo lao phu nhìn làm được rất không tệ ngươi đừng nhìn sẻn gỗ cụ gia hỏa này ngoài miệng nói ngươi yêu gây chuyện vừa rồi đều nhanh đem các ngươi khen thượng tiên thế giới sau này là các ngươi lão phu cùng sẻn gỗ cụ lao gia hỏa đều đã lão n g ư ơ i yên tâm to gan đi làm không cần sợ có sẻn gỗ c ủ cùng lão phu còn có người lão sư giúp ngươi chỗ dựa cái này vốn là là sẻn gỗ c ủ muốn nói lão phu sợ hắn không có ý tứ ảm ảm khốn nạn gạp ngươi cho lão phu lăn gạp nói xong lời cuối cùng g e n g e n n h ư sĩ đầu kia hỗn loạn lung tung xem ra hai lão nhân này nhà tinh lực vẫn là mười phần trăm đấy hơn nửa ngày về sau bên kia âm thanh tiếp tục chuyển đến lại biến thành sẻn gỗ c ủ âm thanh xem ra đối gặp tác chiến là hắn lấy được thắng lợi mòn sẩn tiểu tử không muốn nghe gặp tên hôn đản g kia nói mò bất quá lần này ngươi làm được rất tốt lần sau phải có hành động gì trước đó nhớ kỹ chức cùng tường quân người thông báo một tiếng không thể để cho cổ mẹ chuyên môn đi lau cho người cái mông ân chính yếu nhất chính là muốn cùng ta hồi báo một chút có thể sớm làm tốt an bài giống lần này ngươi lập tức tù binh hơn hai nghìn người chỉ là mang đến ỉm kẹo đao liền là một đại vấn đề liên quan tới vấn đề này mòn sần cũng là tương đương đau đầu sớm biết những người này liền toàn bộ g i ế t xong việc yên tâm đi xẻn gỗ cụ lao đầu ta lần sau nhất định sẽ sớm hướng ngươi hồi báo lần này là lâm thời kế hoạch không kịp sớm giải thích cho ngươi tình huống bất quá nhiều tù binh như vậy là cái đại phiền thoái ngươi phải nhanh lên một chút phái người đến đem bọn hắn áp đi ta chỗ này nhưng không có nhiều như vậy đồ ăn cho những n à y đám bỏ đi hơn hai nghìn người cũng không phải một con số nhỏ mỗi ngày hao tổn cho dù là mòn sần cũng cảm thấy thì đau mấu chốt những thức ăn này nếu là cho mình binh sĩ bổ sung năng lượng kia làm một chút việc đều không có nếu là cho những cái kia làm nhiều việc gác hải tặc b ọ n sần luôn cảm thấy trong lòng khó chịu tâm tình của hắn khó chịu những này hải tặc tự nhiên không sống yên lành được dùng hình ngược lại không đến nỗi nhưng là đồ ăn cùng nước cung ứng tự nhiên là làm sao cắt xén làm sao tới chỉ cần không chết đói bọn hắn là được đến nỗi những cái kia thụ thương cũng chỉ là đơn giản băng bó trị liệu một chút trọng thương có thể chịu nổi đoán mệnh tốt không chịu nổi còn vừa vặn b ấ t việc kỳ thật việc này không riêng gì mòn sần đau đầu sèn gỗ cù bên kia cũng là não rộng đau đến không muốn không muốn hai hơn ngàn hải tặc nếu là tất cả đều đưa vào đi ỉm kẹo đau chỉ là vận chuyển quân hạm liền là một đại vấn đề sèn gỗ cù đau đầu nói đã phái một nhóm người đi đến tiếp sau còn sẽ có người đi qua tạm thời những n à y hải tặc còn muốn ngươi nơi đó trông giữ một đoạn thời gian được thôi ngươi là lao đại ngươi định đoạt mòn sần tỏ vẻ cũng chỉ có thể như vậy như là đã tù binh cũng không thể tại đem bọn hắn toàn làm t h ị t đi mòn sẩn đây đều là việc nhỏ thanh âm bên đầu điện thoại kia đột nhiên nghiêm túc lên bất quá ngươi tiếp xuống làm việc nên nắm chắc tốt phân tắc nếu như nếu là có cái gì đại động tác nhất định phải sớm hồi báo cho ta biết ngươi nơi đó khoảng cách cái đổ cùng bít mom hai cái quái vật quá gần nếu như hai người kia nổi điền sẽ là một cái phiền phức ngập trời nếu như muốn động tác nhất định phải nghĩ cho kỹ sách lược vẹt toàn h i ệ n nhiên sẻn gỗ cũ là sợ mòn sẩn trẻ tuổi nóng tính thật cùng hai cái này quái vật cứng rắn mọn sân nơi này có quá nhiều hạt giống tốt vô luận tổn thất cái kia đối hải quân đến nói đại giới đều là thê thảm đau đớn yên tâm đi s ẻ n gỗ cụ lao đầu ngươi còn không biết ta sao ta thế nhưng là chưa từng gây sự nhất là hai cái này quái vật đều không phải cái gì người bình thường ta cũng sẽ không cùng hai người điên chấp nhận mọn sân miệng bên trong không nói cảm thấy xác thực rất cảm động hắn hiện giai đoạn đương nhiên sẽ không đi gây kia hai người điên hải quân tại nevê képard cơ sở còn chưa đủ cần phát triển thêm một bước mới được đơn giản đến nói vẫn là cần cầu trừ phi là có thể giống kịch bản bên trong trên đỉnh chiến tranh như thế đem những n à y người đều dẫn ra một mẻ hốt gọn bất quá cải đồ cùng bít mom hai cái cũng đừng nghĩ bọn họ cũng không phải dâu trắng cùng sạt coi trọng như vậy tình cảm người giống bít mom đoàn như vậy nếu thật là có con cái bị bắt nàng đoán chừng còn cảm thấy bọn hắn không dùng trừ phi nói nàng thích điểm tâm ngọt bị mòn sần làm cho không có lúc này mới khả năng để cái kia mập đại thẩm trực tiếp phát cuồng nói như vậy đứng dậy về sau hành động đúng là phải thật tốt kế hoạch một chút dê một căn cứ khu quản hạt phạm vi bên trong kỳ thật nói đến nơi này mới xem như nevê kép vật địa phương hôn luận nhất tại sao phải nói như vậy bởi vì nơi này cơ hồ chưa từng gián đoạn có vô số hải tặc từ tứ hải tràn vào đến gờ giang lai nạ sau đó lại từ mặt biển phía dưới f i sman h island đi qua đến nơi này từ phí man ai lần đến nevê k r d về sau căn cứ mỗi người lựa chọn đường thuyền khác biệt xuất hiện vị trí cũng khác biệt thậm chí đáy biển hải lưu cũng sẽ đem thuyền đưa đến không biết vị trí nào bên trên lại thêm mới từ g ờ răng lại nạ nửa trước đoạn đến nevê k r d hải tặc sẽ rất ít trực tiếp đần độn phóng tới trong truyền thuyết kế hoạch tỉ hệ sở nevê k r d nguy hiểm hỗn loạn đại danh toàn bộ thế giới đều rất rõ ràng nếu như không thừa dịp vừa tới nơi này hảo hảo thích đứng một đoạn thời gian lại sau này đi thuyền chết cũng không biết chết như thế nào không phải mỗi người đều có được khí vận q u a n hoàn không chết bờ uff không có nhân vật chính k i a m ệ n h cũng không cần học những cái kia nhân vật chính tìm đường chết giống nhau tác phong làm việc không phải vậy kết quả cuối cùng chính là đem tự mình tìm đường chết giống kịch bản bên trong mũ dơm đ ộ i loại kia mặc kệ tới chỗ đó đều là mãng đi lên đoàn hải tặc dù sao chỉ một nhà ấy đừng không chi nhánh những người khác vẫn là làm từng bước dựa theo tất cả mọi người đi qua đường đi cho nên dê một khu quản hạt bên trong trên cơ bản sẽ không thiếu hụt hải tặc từng cái địa phương đều là ngư long hỗn tạp không quá gần đoạn thời gian đến nay dê một khu quản hạ so trước kia nguy hiểm không ít cái này nguy hiểm là đến từ hải quân p h ư n g diện nói đúng ra là nhiều hai cái tuổi tắc không lớn thực lực kinh người hải quân hai cái đều là trái cây năng lực giả càng có một cái vẫn là trong truyền thuyết hệ lọ gì ạ cái này khiến không ít hải tặc không thể không tạm thời rời đi mảnh này tương đối an toàn một chút hải vực từ lỗ duy thản hải vực nơi này là tới gần dê một căn cứ phạm vi hải vực một trong bởi vì bản này hải vực tuyến đường tương đối phức tạp có thể ở đây đi thuyền thuyền tương đối ít bất quá ngược lại bởi vì vùng biển này hoàn cảnh cùng tuyến đường tương đối phức tạp nhiều biến ngược lại nơi này có không ít hải tặc căn cứ chỉ bất quá đám bọn hắn cướp bóc phần lớn đều không tại cái này hải vực không là bởi vì cái gì thỏ không ăn cỏ gần hang mà là cái này hải vực có tiếng nghẹo ban ngày giữa t r ư a tuyến đường bên trên khó được gió êm sóng lặng một chiếc thuyền hải tặc lảo đảo hành xử trên mặt biển bong tàu bên trên thân hình cao lớn thuyền trưởng hải tặc vừa đưa t i ệ n tin mới chim nhìn xem tin tức hắn không hiểu có chút tâm mệt mỏi cái này hải tặc không phải người khác chính là từ giờ dị sở r ộ xạ đoạt một chiếc thuyền hải tặc h ắ t hạt gờ lòn lấy thực lực của hắn cái này tổng treo thưởng thậm chí còn không siêu hai ước đoàn hải tặc rất nhẹ nhàng liền bị hắn toàn bộ đánh tan hiện tại đã trở thành hắn phụ thuộc hắn sở dĩ lựa chọn tư lô duy thản vùng biển này cũng là bởi vì hắn đã từng trụ sở ngay tại vùng biển này đối với nơi này tương đối quen thuộc người vô ý thức bản năng cuối cùng sẽ có khuynh hướng lựa chọn những cái kia đã từng quen thuộc đồ vật có lẽ những này quen thuộc đồ vật sẽ mang đến một chút cảm giác an toàn nhưng vừa rồi báo chi để tâm tình của hắn trở nên không mỹ lệ lắm không biết là đã từng khiêu chiến sạch một lần kia thất bại về sau hắn tất cả dũng khí dã tâm bị tiêu ma còn thừa không có mấy hay là bởi vì ỉm kẻo đao kinh nghiệm để hắn có chút có vòi tóm lại hắn tại hiểu rõ mòn sần cùng hắn cái này để đ ể một chút tin tức về sau trở nên có chút bó tay bó chân nói đúng ra hắn có chút sợ cái này mẹ nấu là một cái lại diệt đi hải tặc quốc gia n g a n nhân cùng so sánh hắn ngược lại cảm thấy cái kia cv không g i a hỏa không gì hơn cái này vì cái gì nói lại bởi vì lúc trước hắn hiểu rõ tin tức ở trong đã xuất hiện qua tình huống như vậy chỉ bất quá khi đó những cái kia hải tặc ảnh hưởng cùng hiện tại không đáng giá nhắc tới thôi thông qua hắn hiểu rõ tin tức có thể biết cái này chuyển kỳ t r u n g tướng là cái chừng mắt tất báo n g a n nhân vừa nghĩ tới gỡ lọn sắc mặt âm t r ầ m gấp tờ báo lại hắn cảm thấy có lẽ chính mình hẳn là thay đổi một chút sách lược của mình luôn cảm giác mình t r e o chọc như vậy một tên là đang tìm cái chết thay đổi kế hoạch đã định đến phía trước hòn đảo về sau tiến hành tu chỉnh một đoạn thời gian gớt lon truyền đạt mệnh lệnh mặt khác hoa tiêu chuẩn bị cho ta một tấm giấy viết thư ta muốn viết một phòng thư ra ngoài hắn muốn tới một tay xua hổ nuốt sói chương ba trăm sáu mươi mốt dùng đều nói xong dê bảy căn cứ căn cứ phòng họp trừ mòn sân hạch tâm thành viên tổ chức còn có đ ế n t ừ nguyên bản、D7、trong căn cứ các giáo quan, cùng một cái lao tư cách chuẩn tướng, giáo D7 một tư đạt lao cứ các cái cách vạ Đây là một chuẩn á i c â chân n tướng lĩnh, một đôi chân chừng trở lên chiều dài đôi i tộc một trở 1m8 ề dài, toái kỳ lực c độ đủ để thiết đồng Đạt thiết tâm. h vạ u tướng năm nay đã vượt qua năm mươi tuổi hãn thân hình vẫn như cũ khôi ngô cường tráng có một bộ nồng đậm mà xử lý mười phần sạch sẽ gọn gàng d â u quai nón miệng bên trong ngậm một cái ô n g điếu hãn từ mười bảy tuổi gia nhập hải quân bây giờ đã có ba mươi lăm cái đầu năm hắn cơ hồ mỗi cái quân hàm đều từng thu được lên chức có thể nói là một bước một cái dấu chân lại ổn thỏa bất quá xuất thân niu vật chân giải tộc hắn mặc kệ là ngay từ đầu vẫn là gia nhập hải quân về sau hơn nửa đời người đều tại niu vật nơi này có thể nói đối với nơi này rất nhiều nơi đều rõ như lòng bàn tay khó được chính là cái này làm hơn nửa đời người hải quân nhân vật vậy mà ngoài ý muốn cởi mở không có loại kia giết chóc nửa đời người hình thành hung hãn liệt chi khí có thể nói là sống mười phần thông thấu có như vậy một cái kinh nghiệm lao đạo hải quân chuẩn tướng mòn sần tại d 7 căn cứ liền có thể rất m a u đưa xung quanh các loại tình huống hiểu rõ rõ ràng trong phòng họp mòn s ầ n ngồi tại chủ vị sợ mổ kẹ cùng đặt và chuẩn tướng cắt ở hai bên người hắn dưới tay mòn s ầ n đ ả o mắt một vòng hắn mang tới người đều dễ nói đối với hắn tương đối quen thuộc nhưng trong căn cứ các vị giáo quan nhìn ánh mắt đều tràn đầy sùng bái loại ánh mắt này nhiều lắm rất sớm trước đó hắn đã có thể thản nhiên chỗ chi mở miệng cười nếu người đều đến đông đủ Liền đặt ể đ vạ chuẩn tướng cho chúng ta giảng thuật giảng ta một c h ú tại chung các quanh đây l o t ì n h huống, như v ậ y các ngươi làm k ế hoạch gì cũng tốt có cái gì tốt p h á đoán. n Đặt a r d chiến đấu mấy chục năm láo tư cách hải quân chúng ta mới đến nhưng là muốn hảo hảo cùng ngươi lấy thình kinh ngươi chờ chút không muốn tàng tư mới tốt mòn sân ngữ k h í rất nhẹ nhàng cuối cùng thậm chí cùng cái này hào s à n g hải quân chuẩn tướng mở cái trò đùa để không khí của phòng họp trở nên không có như vậy c â u n ệ không có cách hắn như vậy thần tượng cấp nhân vật đảm nhiệm trưởng quan trong căn cứ những ngày giáo quan khoảng cách gần như vậy tiếp xúc không kín trương tài quái hô ha ha ha nếu mọn sần trung tướng đều nói kia ông lão khẳng định phải đem ta biết toàn nói hết ra mới được đặt vạ thuốc là đâu lấy xuống hào sảng cười hắn thân cao tiếp cận bốn mét là toàn bộ trong phòng họp thân cao cao nhất một cái cho dù là ngồi cũng phải so tất cả mọi người cao hơn một mảng lớn tốt liền đợi đến đặt vạ chuẩn tướng câu nói này đâu liền từ chúng ta hai cái này cường đại nhất hàng xóm nói lên đi mòn sần n cười gật đ ẻn, ẻn, trưởng quan, trưởng quan tiếng nói vừa ra đặt vạ thói quen dùng hắn cái tẩu gõ hai lần mặt bàn lúc này mới không chút hoang mang mở miệng vậy liền t r ư ớ c tử vi thêm lưu vật hai cái cái gọi là tứ hoàng nói lên bít m ô n g đoàn hải tặc là trừ dâu trắng đoàn hải tặc bên ngoài địa bàn lớn nhất chỉ là nàng thống trị tổ tổ len liền có ba mươi b ố tòa đảo nhiều còn lại bị nàng che chở quốc gia hòn đảo c à n g là không biết bao nhiêu cái này ba mươi b ố tòa đảo cùng chúng ta căn cứ khu quản hạt giáp giới ba tòa đảo không có cái gì quá đáng giá chú ý địa phương đóng giữ cái này hai tòa đảo hải tặc thực lực chỉ có thể coi là bình thường nhưng có hai tòa cần thiết phải chú ý cái này hai tòa đảo một cái là kéo k ẹ t kéo kẹt đảo lúc này mòn sân một cái nhịn không được đem chính mình miệng bên trong trà kém chút phun ra ngoài lại nói kéo kẹt kéo kẹt đảo cái tên này là cái quỷ gì khu khu không có ý tứ đặt vạ chuẩn tướng ngươi nói tiếp mòn sân lau lau miệng ấ y nay nói toa này kéo kẹt kéo kẹt đảo cùng khoai tây ở trên đảo có hai cái bít m o n gia g tộc nhân vật trọng yếu đóng g i ữ một cái là chặt l ọ thẹ đại phu cụ to như hạt đậu thần đồng thời cũng là gia tộc con thứ ba hệ vạ rẻ mệ xỉ ạ hổ dạ hổ dạ no mi năng lực giả còn có một cái tắc càng thêm c ư ờ n g đại hắn là bít mong gia tộc cán bộ tối cao phả hửa s ở h u y ệ t co mạ n một trong chặt lọc thẻ sơn nắc t h i ê n truy nã sáu ước bệ gì mạnh mẽ ra hỏa đặt v à nói tới chỗ này hút một hơi thuốc chậm một chút nói tiếp mà lại cái này chặt lọc thẻ đại phù củ còn có một cái thân phận hắn là bít mong đoàn hải tặc con thứ hai chặt lọc thẻ c ả tạ củ gì tam bảo thai đệ đệ đại phủ cụ cùng hắn ca ca cả tạ cụ gì quan hệ rất tốt mà cả tạ cụ gì chính là bít mom đoàn hải tặc trừ chặt lọc thẻ linh bên ngoài cường đại nhất gia hỏa tiền truy na siêu một tỷ bệ gì, là đặc thù hệ vạ rẻ m ẹ xì、si、ạ mochi mochi no mi nắm giữ giả nghe nói hắn thậm chí có một loại có thể đoán trước tương lai mạnh mẽ năng lực là chính cống quái vật đặt vã lời nói để trong phòng họp có chút xôn xao cả tạ cụ gì năng lực hắn tự nhiên biết nhưng là sở mổ kẹ dở dạ kẹ những người này cũng không rõ ràng một người nếu có thể nhìn thấu tương lai kia muốn làm sao đi chiến thắng nô、no, liên quan tới điểm ấy ta ngược lại là biết một chút mọn sân lên tiếng đánh gây những người khác nghị luận ánh mắt mọi người đều chuyển hướng hắn tại thực lực phương diện này toàn bộ phòng họp lại không ai so hắn có quyền lên tiếng các ngươi đều biết kẹ b ù n xổ cu nắm giữ tinh thâm lời nói có thể dự báo công kích có thể cảm ứng ra đối thủ mạnh yếu chờ chút nếu như hướng phía dự báo cái phương hướng này một mực khai phát x u ố n g dưới là có khả năng đoán trước tương lai một chút hình tượng m ò n sân lời nói chủ yếu là nói cho sở mổ kẻ mấy cái nghe nói thật đối với đại bộ phận người mà nói có thể nắm giữ kẻ b ù n sổ cụ hạ kỷ đã là rất không tệ thiên phú muốn nắm giữ tinh thâm đến loại trình độ này nhất định phải có vô cùng cường đại thiên phú qua người kiến thức cùng một mực không gián đoạn cố gắng thiếu một thứ cũng không được không cần phải sợ cái gì đoán trước tương lai khi ngươi nhìn thấy tương lai tương hưởng. liền ảnh lai đã chịu ảnh hưởng. mòn sần thần sắc nhạt nhạt,、D7、căn sắc cứ cái dê bảy mấy giáo quay n nhìn ánh mắt của hắn đã nhanh muốn thả quang. người thả Khu khu.、Điệu、thấp, các mắt m của đã Điệu ấ cái đầu ề đều u xuống, ngồi bản thao tác. Không phải ta nhất định trăng Mòn phải phải là cơ tác. bíp. thao ta s n q a y đối ầ u đ mặt đặt vạ ra hiệu hắn tiếp tục đặt vạ nhìn về phía mòn sần cũng không khỏi không bội phục loại tin tức này thật thật giả giả người bình thường nơi nào có tư cách hiểu rõ loại tin tức này nữ vật nắm giữ kẻ bủn sổ cụ người nhiều đi có thể đạt tới thậm chí biết có thể đạt thành loại hiệu quả này lại có thể có mấy cái muốn nói quái vật bít môm đoàn hải tặc cả tạ cụ gì so với trước mắt vị này vẫn là kém không ít hán go go cái tẩu cười nói ho ha ha ha có chúng ta hải quân anh hùng trung tướng tại xem ra ông lão là lo lắng vớ vẩn vậy chúng ta liền tiếp tục nói đi xuống giới này thiệu chính là nửa giờ thời gian nhìn ra được đến cuối cùng đặt vạ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn tại một chút không địa phương trọng yếu đã tận khả năng t ì n h lược nhưng lấy hắn ở đây chiến đấu hơn ba mươi năm nắm giữ tin tức không biết có bao nhiêu là sẽ không bị văn tự ghi chép bít môn g đoàn hải tặc giới thiệu liền đến nơi này ẹn phó quan có cái gì muốn hỏi không có ho ha ha vậy liền nói tiếp một chút chiếm cứ tại cái này khác một cái quái vật đ ạ t vạ chuẩn tướng rõ ràng rất thích cái này không khí dê bảy căn cứ cho tới nay tương đối xấu hổ bên cạnh hai cái tứ hoàng chiếm cứ nơi này còn có cái khác to to nhỏ nhỏ hải tặc thế lực bọn họ cho dù là muốn mở rộng hải quân lực ảnh hưởng cũng bất lực liền nói hắn đi tới d 7 căn cứ đã có năm sáu cái đầu năm từ khi lại tới đây liền không có thể làm bao nhiêu hữu dụng chuyện mọn sần quả nhiên không hổ là ngay cả gôn đần lì ổng như thế truyền kỳ hải tặc đều có thể bắt lấy nhân vật thiên tài cái này còn không có tiếp nhận căn cứ trưởng quan liền đem nơi này trừ cái đồ cùng bít m o g bên ngoài cường đại nhất hải tặc thế lực trực tiếp hủy diệt sạch sẽ đều không cần nghĩ lấy vị này tính cách về sau dê bảy căn cứ chắc chắn sẽ không giống bây giờ như thế lúng ta lúng túng hắn chẳng qua là đem biết đến tin tức nói ra cụ thể thế nào làm việc tự nhiên không cần chính mình cái này ông lão nhiều xen vào đoàn hải tặc bị ắt tên như ý nghĩa bất quá bây giờ cái tên này bao nhiêu còn có chút có tiếng mà không có miếng đoàn hải tặc bị ắt chung có được tam đại thai họa là vì đại chiêu bài tại bọn hắn phía dưới còn sắp đặt lăng không một s ù cổ cùng hơn mười thật đánh phía dưới là số lượng đông đảo cho phú người sở dĩ gọi đoàn hải tặc bị át là bởi vì cái đồ muốn tạo thành một cái tất cả đều là năng lực giả mạnh mẽ nhất đoàn hải tặc này g i ã tâm không thể bảo là không lớn mòn sân gật đầu cái đồ cái tên điên này từ này đoàn hải tặc tên liền có thể cảm giác ra g i ã tâm của hắn đây cũng chính là về sau hắn vì sao lại cùng đỏ phở làm mì ngộ quấy dối đến cùng một chỗ đương nhiên hiện tại cái đồ đoàn hải tặc bị át còn có tiếng mà không có miếng hắn cùng đỏ phở làm mì ngộ hợp tác còn không có triển khai cài đồ bản thân là một người điên nhiều khi đều là một người không biết ở nơi nào tự sát điểm ấy mọi người hẳn là đều biết bốn năm trước cái tên điên này còn đại náo tổng bộ hải quân tam đại thai họa bình thường chấn giữ nước quan nổ có nhiệm vụ gì mới có thể ra ngoài chúng ta rất khó cùng bọn hắn hạch o tâm nhân viên phát sinh xung đột bất quá ta ngược lại là biết bọn hắn một cái cứ điểm nghe đồn chỉ là không có đi nghiệm chứng qua thật giả m ò n sần ánh mắt sáng lên cười nói nói một chút cái này cứ điểm nghe đồn đặt vạ từ không gì không thể hắn đứng dậy đi tới bên cạnh bên tường chỉ vào treo ở phía trên một bộ địa đồ cạnh góc một khối rất nhỏ khu vực chính là cái này tiểu nhân tam giác trong khu vực nơi này có một tòa dùng ai lần có nghe đồn tòa này dùng ai lần là đoàn hải tặc bị ắt một cái căn cứ mà lại nơi này cách chúng ta khu quản hạt không xa không gần so với nội địa nước quả nổ kém rất xa mòn sân dặn dò ẻn đem nơi này ghi lại hiện tại dù sao cũng là vừa mới đến không thích hợp dù sao hắn không phải một cái người gây sự hội nghị tiếp tục liên quan tới đoàn hải tặc bị ắt đặt và còn nói đại khái một khắc đồng hồ lại tiêu tốn đại khái nửa giờ thời gian đem những thứ khác thế lực tình huống cũng làm giới thiệu sau đó liền trong căn cứ sự vụ phương diện này mòn sần rất có kinh nghiệm trực tiếp ném cho sở mổ kẻ cùng ẻn hai cái xử lý liền tốt sở mổ kẻ đoán chừng không mấy năm liền sẽ thăng nhiệm trung tướng vừa vặn sớm tích lũy kinh nghiệm dù sao mòn sần cũng đều dùng thuật tay kia là tương đối tốt dùng ân vừa vặn còn có một cái đưa tới cửa quen thuộc nhất tình huống đặt vạ chuẩn tướng Cái này nhưng là chân chính chương á i này n n g là c h ba trăm sáu mươi hai chém chết hắn dê bảy căn cứ các loại việc làm đâu vào đấy phổ biến xuống dưới mọn sân đến muốn nói đúng dê bảy thay đổi chủ yếu là tinh khí thần phương diện lấy tính cách của hắn đến nói mặc dù lười n h á t một chút tuốt ta là rất lười nhưng đối thủ của hắn hạ binh sĩ không thể chê mà lại nói đứng dậy vô luận cái nào thế giới q u ân nhân luôn luôn xa、so、với những người khác xa so với có theo ể thể chịu được cực khổ. Đối với mòn sần cực hạn thức chứ cũng khổ. hạn huấn luyện, đầu sau đều Đối với về mòn sần ngay từ t có thể theo kịp. Mòn sần đến về sau đầu về thường i ê n bản n từ t bộ r a thủ một toàn trong theo t phí, binh khi huấn h đến đầu lớn quân luyện. Ấn, bộ số sĩ vào vùi lệ tiêu diệt sở c ả c sần phỉ hải tặc quốc gia những số tiền kia tài thu hoạch vẫn như cũ là lưu tại căn cứ đại bộ phận cứ như vậy căn cứ quân phí so trước đó lập tức không biết thêm ra gấp bao nhiêu lần hoàn toàn không cần lo lắng hậu cần tiêu hao vấn đề bất quá huấn luyện loại chuyện này hoàn toàn không cần mòn sần lo lắng hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội lại cùng hắn rất nhiều năm về sau rất nhiều người có thể đảm nhiệm cái này chức trách mòn sần thì là mang theo người bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh chung quanh làm căn cứ trưởng quan đương nhiên phải trước tiên đem địa bàn quen với tất không phải vậy ngay cả tuyến đường đều không rõ ràng kia mới gọi khôi hải bất quá không nghĩ tới địa bàn còn không có quen thuộc xong ngược lại là trước thu được một phong gửi thư căn cứ trưởng nhà nước công thất mọn sần từ thông tin trong tay binh lính cầm tới tin ừ n thật to gan mọn sần trong mắt sát khí lóe lên liền biến mất trong phòng nhiệt độ đều giống như băng hàn rất nhiều trên thư số lượng từ cũng không nhiều chữ viết so h à n giống như chó bò giống nhau bút pháp còn càng xấu ba phần nhưng nội dung lại làm cho hắn sát khí ức chế không nổi tin gửi đến địa phương cũng không sáng tỏ bên trong nội dung chân thực tính mọn sần lại không nghi ngờ nhất là còn dính đến một cái duy nhất đệ, đệ sinh mệnh an toàn chuyện giấy viết thư cuối cùng có một chuỗi gen gen n h ư xì d â y số mòn sần không có lo nghĩ trực tiếp đã gọi đi gen gen n h ư xì vang hai tiếng liền bị nhận nói đi cụ thể tình huống như thế nào mòn sần âm thanh lạnh lùng truyền quá khứ gen gen n h ư xì đầu kia vang lên một cái âm lạnh âm thanh mòn sần trung tướng thật đúng là đáng sợ chớ nói nhảm nói cho ta ta muốn biết hết thảy không phải vậy ngươi không muốn nhìn thấy một kết quả khác âm thanh trực tiếp bị mòn sần đánh gãy hắn hiện tại tâm tình rất kém cỏi không muốn nghe cái gì rối loạn lung tung nói nhảm g e n g e n như xí đầu kia bị đ ố i trầm mặc một đoạn thời gian âm l à n h âm thanh mới tiếp tục chuyển đến như ngươi mong muốn mòn sần trung tướng nghe đối phương giảng thuật mòn sần mới hiểu chuyện ngọn nguồn đi qua h i ệ n nhiên cái kia cp không ra hỏa tại tổng bộ hải quân ném mặt to đem mòn sần cùng vin xen hai cái tất cả đều hở lên chỉ bất quá hắn cầm mòn sần không có chiêu cho nên liền đưa ánh mắt bỏ vào vin xen trên thân không không riêng như thế hắn còn trả giá hành động thực tế mượn nhờ hộ tống một nhóm tù phạm đi hướng nữ vận tủ há d ợ t hải quân khoa học bộ đội căn cứ cơ hội đem một cái trong đó đại hải tặc cho phong thích ra ngoài chính là đã từng xui xẻo bị mòn sần bắt vào ngục giam bợ ờ ra g ạ gỡ lòn treo thưởng bốn ước năm ngàn vạn bẹ di hát hạt đoàn hải tặc thuyền trưởng sau đó hắn cùng gỡ lòn đạt thành hiệp nghị để hắn trừ đi rơi từng tại tổng bộ hải quân trước hết nhất ngăn cản hắn vincen t mọi chuyện nguyên nhân gây ra đều là tiểu tử này to gan lớn mật ngăn cản có thể thu thập hắn cũng coi là giải một chút mối hận trong lòng thậm chí hắn còn tìm đến cùng mòn sẩn có thù đỏ phờ làm m ị ngộ hứa hẹn không nhỏ lợi ích ra để hắn tại h ắ t hạt gỡ lòn đắc thủ về sau chạm thảo trừ căn xóa đi hết t h ể vết tích chỉ bất quá cp không mặt nạ nam làm sao cũng không nghĩ tới từ ỉm kẹo đao ra gỡ lòn giống như là khai khiếu hoặc là nói e ngại mòn sẩn hay là nói cảm thấy nguy hiểm tóm lại gỡ lòn cuối cùng không có hành động ngược lại quay người đem mặt nạ nam cho bán sạch sẽ lúc này mới có gở lòn cho mòn sần viết thư mòn sần cũng mới hiểu rõ sự tình toàn bộ đi qua đương nhiên h ắ t hạt gở lòn cũng không rõ ràng mặt nạ nam cùng đỏ phở lạ mị m ngộ vụng trộm giao dịch hắn chỉ là tại đi dở dị sở dộ xạ về sau bản năng cảm thấy dị thường tổng hợp suy tính về sau hắn cảm thấy một cái cv không thủ lĩnh cũng không như một cái giết chóc vô số hải tặc ngay cả gôn đần lì ổng như thế truyền kỳ đều bị đánh bại càng không cần gần nhất nhất cử hủy diệt một cái dân cư gần vạn hải tặc quốc gia đúng vậy bây giờ còn bất mãn năm mươi tuổi hát hạt gờ lòn triệt để sợ hoặc là nói hắn từ khiêu chiến s á t thất bại về sau liền nối hải tặc con đường mất đi dĩ vãng cái chủng loại kia hùng tâm kinh nghiệm ỉm kẹo đao tra tấn về sau hắn mặc dù hận lên mòn sần nhưng gỡ lòn từ tự do hắn hiểu rõ đến mòn s ầ n đại bộ phận kinh nghiệm về sau hắn loại này hận ý toàn bộ biến thành sợ hãi gỡ lòn đúng không mòn s ầ n nhìn xem gen gen n h u si ánh mắt lấp loe không biết đang suy nghĩ gì mà gen gen m ư xì giống như lúc bắt t r ư ớ c đối diện gờ lòn tương đối thấp thỏm thần sắc hắn giống như là đang chờ quan tòa phán quyết tội phạm vẻ bất an lộ rõ trên mặt nếu như khả năng hắn cũng không nghĩ như thế thậm chí hắn đều không nghĩ thấu lộ chính mình hết thệ tin tức nhưng mà loại ý nghĩ này cuối cùng quá ngây thơ coi là mình đem quyết định đem tin gửi ra ngoài liền chứng minh chính mình tất cả tin tức tuyệt sẽ không có bất kỳ bỏ sót đều bị người khác t r à cái rõ ràng ngươi nói ngươi định lúc này mai danh nhận tích không làm hải tặc gớt lon trầm mặc một hồi sau đó hồi đáp vâng vậy thì tốt ta cũng mặc kệ ngươi nói thật hay giả những này cũng không quan hệ nhưng ngươi ngay từ đầu đánh ta đệ đệ chủ ý chuyện xóa bỏ ta sẽ không đi tìm ngươi gây chuyện đến nỗi những người khác nơi đó vậy liền dựa vào vận khí của ngươi chuyện này bất kể nói thế nào hắn đều là nhận cái này hải tặc tỉnh bất quá ngược lại là không nghĩ tới cp không mặt nạ nam sẽ làm ra như thế chuyện mất mặt ngay cả hải tặc đều có thể liên hợp không nói đúng ra cv không bản thân liền thường xuyên tiếp xúc từng cái giai tầng làm thiên long nhân thuần chó s ă n bọn họ làm xảy ra chuyện gì đều không khiến người ngoài ý cúc điện thoại xong mòn sần dựa vào trên ghế ngồi ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm toàn bộ hành trình nghe xong hắn thông điện thoại lao yêu cái này sẽ rốt cục nhịn không được lên tiếng hắn đại gia lao giúp đồ ăn chém chết hắn bản xoáy chim cái này bạo tính tình tên hôn đảng k i a đồ chơi chính mình tài nghệ không bằng người biết không có cách nào làm sao ngươi vậy mà muốn âm thầm đối phó đối v i n c e n t mọn sần lần này tuyệt không thể khinh xuất tha thứ hắn bản x o á y đ i ề u khí phải t r ứ n g đều muốn nổ á không đúng quên bản x o á y chim không có t r ứ n g không quan tâm những chuyện đó chúng ta hiện tại liền đi tìm một cái tên hôn đẳng kia nhất định phải hung hăng cho hắn một cái chung thân dạy dô khó quên mọn sần bị lao yêu làm cho dở khóc dở cười trong mắt sát khí ngược lại là tán đi bất qua chuyện này đương nhiên không xong từ từ sẽ đến rồi sẽ tìm được cơ hội vincent lao ca ngươi làm sao lại gọi điện thoại tới có chuyện gì không r e n r e n như xì bên kia vincent hơi kinh ngạc mòn sần có chút mặt đen tiểu tử thúi ngươi nói gì vậy chẳng lẽ lao ca ta còn không thể quan tâm một chút ta ngu xuẩn đệ đệ sao ha ha vincent ngữ khi đã nói rõ vấn đề c á c cặc vincent tiểu tử thúi có muốn hay không đứng dậy bản x o á y chim đến nghe nói tiểu tử ngươi hiện tại đại s u ấ t danh tiếng rất có bản x o á y chim mấy phần phong thái b à n h đậu xanh mòn sần tiểu tử ngươi lại đánh bản x o á y chim x o á y đầu bản x o á y chim không để yên cho ngươi đậu xanh ngươi còn đánh một trận làm ở mỹ lao yêu tại mòn sần lấy đức phục người phẩm hạnh phía dưới mặt mũi bầm dập mới bay trở về chính mình trên kệ không còn chấp nhận với hắn v i n c e n n ngươi gần nhất tại dê một căn cứ làm được rất không tệ tuy nói vẫn là trẻ con non một chút ân có lao ca năm đó hai phần phong phạm nếu là ngươi giống lão ca như vậy xuất khí liền càng tốt hơn vincenn s mặt lại cho nên ngươi đến cùng là đang khen chính ngươi vẫn là tại khen ta bất quá có thể bị lão ca tán thành cũng là một kiện rất đáng được chuyện vui bên kia mòn sần âm thanh tiếp tục chuyển đến ừ m ngươi biết ta gần nhất tới d â y bảy nơi này sẽ co về sau có thể sẽ không nhỏ động tác ngươi muốn không được qua đây ta chỗ này vincen t nơi đó dừng một chút chờ một lúc sau mới nói không cần lão ca ta vừa mới điều tới d â y một bây giờ tại đi ngươi nơi đó đối ngươi ảnh hưởng cũng không tốt mòn sần cũng không có miễn cưỡng hắn chỉ là thuận miệng nói một câu điều vincent đến hạm đội mình các phương diện ảnh hưởng đều không tốt tốt vậy ngươi ở nơi đó phải chú ý có ít người đối phó không được lão ca nhưng là ngươi cái này yếu gả là rất dễ dàng bị người n h ầ m vào rõ ràng là quan tâm nhưng là từ cái này khốn nạn lão ca miệng bên trong nói ra liền biến vị vincent cũng rất bất đắc dĩ yên tâm ta sẽ chú ý vậy là tốt rồi cứ như vậy đừng quên cho lão ca tìm sinh đẹp đệm mội ha ha ha đừng quên bái g e n g e n n h ư xì c ú t máy đi thuyền tại mặt biển chiến hạm bong tàu bên trên vincent băng sơn mặt thượng nhẫn không ngừng lộ ra nụ cười đến từ l a o ca quan tâm mặc dù nói có chút đâm tâm nhưng tình ý rất dễ dàng có thể cảm giác được xem ra về sau hành động vẫn là phải cẩn thận một chút không muốn đối l a o ca nơi đó hành động tạo thành ảnh hưởng vậy liền cẩn thận tốt hơn chương ba trăm sáu mươi ba quả hồng muốn tìm m ế m bóp đến nỗi cp không mặt nạ nam mòn s â n đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn bất quá bây giờ không phải thời cơ thích hợp mà lại cp không trên cơ bản đều là tại chấp hành thiên long nhân nhiệm vụ khắp thế giới chạy muốn tìm được hành tùng của bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng nhất là là chuyện này không thể thông qua hải quân con đường đây càng là một kiện chuyện phiền phức vincent nơi đó có nhắc nhở của mình lại thêm cái kia h ắ t hạt g ờ lòn chậm chạp không động thủ nghĩ đến tên kia hẳn là có thể phát giác được cái gì lại tìm người xuất thủ đối phó vincent đoán chừng muốn trước suy tính một chút phải chăng phù hợp mình bây giờ cũng không phải đã từng cái kia bị hắn đuổi theo chạy người trái lại còn tạm được âm mưu quỷ kế sở dĩ được xưng là âm mưu quỷ kế cũng là bởi vì không thể gặp ánh nắng Giờ gì sờ d ồ xa cao điểm trong vương cung màu hồng áo khoác đỏ p h ở làm mì ngỗ b ô n g xuống chính mình trong tay gen gen nhự si tự mình một người bưng chén rượu lên nợ nụ cười phất phất phất phất phất trên thế giới này ngu xuẩn quả nhiên không có nhiều như vậy ngược lại là đáng tiếc lần này lúc đầu coi là còn có thể nhìn thấy một màn cho hay không nghĩ tới làm bỏ ngựa ra hỏa vậy mà trực tiếp từ bỏ con n g ồ i đào tẩu đây thật là thú vị đỏ phở làm mì ngộ trên tay bưng một chén rượu đỏ ở bên cạnh hắn chính là vợ gỗ vợ gỗ từ khi làm phản hải quân đến nay hoặc là nói từ khi trở lại đỏ phở làm mì ngộ bên người về sau liền tiếp nhận tới gia tộc các bộ phân chuyện làm ăn trên cơ bản xem như đ ổ quỵt s u ấ t gia tộc đại quảng gia hắn uống vào chính mình thích uống cà phê bất quá dùng để q u ấ y muỗng nhỏ từ không biết chuyện gì xảy ra dính đến hắn tấm kia bản lấy không có một kia biểu lộ trên mặt thái dương bên trên thiểm điện trạng tóc xem r a dị thường khôi hài nhưng hắn giọng nói chuyện lại trầm ồn lại hùng hậu cho dù là lại thế nào ngu con n mồi cũng thỉnh thoảng có thông minh thời điểm nhất là đối nguy hiểm bản năng cảm giác đối phương dù sao cũng là một cái bố nước năm ngàn vạn đại hải tặc không tệ đáng tiếc không có cách nào nhìn thấy vị kia truyền kỳ trung tướng thương tâm t h ầ n sắc không thể không nói thật là một cái tên mới đỏ p h ư l à m mỉ ngộ bắt chéo hai chân ngựa khí vẫn như c ũ là hoàn toàn như trước đây cái chủng loại kia ngữ đ i ệ u vợ gồ lắc đầu luôn có thể tìm tới cơ hội nhất là đối phương hiện tại đảm nhiệm d 7 căn cứ trưởng quan bao quát vị này trung tướng các hạ còn có mặt khác hai cái quái vợt đều không phải dễ nói chuyện như vậy người chúng ta có lẽ có náo nhiệt có thể nhìn đỏ p h ư l à m mỉ ngộ cười ra tiếng lời này vợ gồ ngược lại là nói không sai trên thế giới này có lẽ có người sẽ kiêng kỵ vị trung tướng kia mạnh mẽ thanh danh nhưng là kia hai cái quái vật tuyệt đối sẽ không vì vậy mà kiên kỵ đối với bọn hắn đến nói trên thế giới này có thể khiến bọn hắn kiên kỵ đồ vật tuyệt đối không nhiều mọn sần tuyệt không phải trong đó một cái phất phất phất phất phất vợ gộ ngươi vẫn là thích như thế chứng c h ạ c đàng hoàng nói chuyện bất quá ngươi nói không sai kia hai cái nhưng là chân chính quái vật cũng sẽ không bởi vì cái gì hải quân anh hùng trung tướng tên tuổi mà kiên kỵ vợ gộ nhẹ nhàng uống một ngụm cà phê đỡ một chút hắn trên sống núi màu đen kính dâm hỏi như vậy đỏ phơ lạ còn muốn dựa theo cp không vị kia ý tứ làm cái gì sao ừng đỏ phơ lạ n g ngộ kinh ngạc nhìn về phía vợ gỗ làm sao có thể vợ gỗ chúng ta nơi này cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện mặc dù tốt chỗ đã tới tay nhưng là vị kia bỏ ngựa không phải đã bay đi sao chuyện còn lại coi như cùng chúng ta không có, có quan hệ gì ta là lo lắng có thể hay không chuyện của chúng ta bởi vậy nhận ảnh hưởng gì vợ gỗ giải thích một câu hắn dù sao tại hải quân danh sách bên trong nốc thật lâu thời gian đối với cp không quyền lực vẫn là biết được rất nhiều lo lắng đổ quỵt xuất gia tộc lại nhận những người này kiềm chế yên tâm đi v ờ gồ đọ phợ lạ m ỉ ngộ đem ly rượu đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch lộ ra hắn cường tráng lồng ngực ba khi ầm ầm nói có ta ở đây nơi này cp không những người này sẽ không cũng không dám làm ra chuyện khác người gì hắn câu nói này không riêng gì bởi vì hắn đã từng thiên long nhân thân phận còn có hắn có thể cùng thánh địa một ít thiên long nhân trực tiếp c ầ u thông nguyên nhân tự nhiên hắn cũng sẽ không sợ cp không đầu này thiên long nhân ác h u y ể n vậy là tốt rồi vợ gỗ uống vào cà phê không nói thêm gì nữa gờ răng lại nạ nửa đoạn trước nào đó hải vực nơi này có một tòa cũng không tại bản đồ hàng hải bên trên hòn đảo hòn đảo này cũng không phải là hoang đảo nhìn trên đảo kiến trúc có thể thấy được đây là một tòa dùng để huấn luyện một tòa căn cứ không sai tòa này vô danh đảo nhỏ chính là chính phủ thế giới chính phủ tổ chức chuyên môn bồi dưỡng nhân viên điệp báo trại huấn luyện trại huấn luyện kiến trúc công trình đầy đủ vô cùng người nơi này phần lớn đều là chính phủ từ các nơi trên thế giới tìm kiếm đến cô nhi ở đây đi qua tàn khốc huấn luyện về sau trại huấn luyện người sẽ căn cứ huấn luyện thành tích phân phối đến chính phủ từ không chín từng cái trong bộ môn bất quá có thể đi vào cp không nhân viên cũng không nhiều có đôi khi thậm chí mấy năm đều không có một cái cho dù là trước đây ít năm huấn luyện mười phần đột xuất danh sưng mấy trăm năm mới gặp nhân vật thiên tài dỗi luk xị cũng bất quá vở hà o cờ t h í đừng tưởng rằng cp c h liền so những thứ khác cơ cấu kém vừa v ậ n trái lại chính phú 18 t ấ t cả đều là bên ngoài cơ cấu ngược lại là cp c h là thuộc về bí mật gián điệp tình báo cơ cấu bên trong mỗi người đều có chính mình một bộ tuyệt chiêu mà lại thực lực cường đại cp 1 8 cơ cấu người ở bên trong viên kỳ thật căn cứ nắm giữ năng lực chia làm công việc bên trong cùng công việc bên ngoài nhân viên nhưng là võ lực vẫn như c ũ là huấn luyện rất lớn một bộ phận hàng năm cũng đều có không biết bao nhiêu người vào trại huấn luyện nhưng là thuận lợi tốt nghiệp khả năng cũng chỉ có một nửa nhân số còn lại một nửa dĩ nhiên chính là bị đào thải bị đào thải hạ tràng tự nhiên là không cần phải nói tại hòn đảo này bên trên một chiếc treo cp không cờ xí chiến hạm từ ở trên đảo lái r a không biết bao lâu To lớn thuyền phòng hạm trưởng truyền đến một tiếng nện đồ vật tiếng vang cực lớn cái khác nghe được â m thanh xê v không nhân viên tất cả đều câm như hến phòng hạm trưởng một bóng người cao lớn ngồi trên ghế ở trước mặt hắn bàn làm việc đã vỡ vụn hơn phân nửa phía trên văn kiện cũng đều rơi l ả tả trên đất k h ố n nạn tất cả đều là k h ố n nạn quả thực là khinh người quá đáng trầm t h ấ p gâm trầm nói từ trên ghế cao lớn thân ảnh dưới mặt nạ truyền r a vừa rồi đạt được tin tức để hắn từ trại huấn luyện thu được hai mầm ngống tốt hảo tâm tình bị hủy phải không còn một mảnh một cái hải tặc cũng dám trêu đ ù a ta thật sự là muốn chết đọc thơ là hủy ngộ thu được hắn chỗ tốt không làm việc cũng liền thôi nhưng là thân phận của đối phương đặt ở chỗ đó hắn cũng không thể tránh được nhưng là một cái treo thưởng bất quá bốn lúc năm ngàn vạn bệ d ì hải tặc vậy mà cũng dám lại đáp ứng chính mình về sơ đổi ý đây quả thực là không đem chính mình để vào mắt chờ xem vợ dạ gà gỡ lòn ngươi rất nhanh liền sẽ rõ ràng trêu đùa cùng đắc tội ta đến cùng lại như thế nào một cái hạ tràng âm h à n vô cùng âm thanh giống như là đem phòng hạm trưởng cũng đều hoàn toàn đông lạnh thành tạt bã cái kia chính mòn sần không có cách nào bắt hắn thế nào chính đỏ phơ l à m mì nổ g cũng không động được nhưng là ngươi một cái nho nhỏ hải tặc vậy mà cũng dám vi phạm ước định quả thực chính là muốn chết mặc dù chính mình ngay từ đầu cũng không có muốn hắn sống sót Trường ra biển. ạ sờ d 7 căn cứ khu quản hạ không riêng chỉ có hai cái quái vật làm hàng xóm kỳ thật ở phụ cận đây còn có không ít mạnh mẽ quốc gia giống người khổng lồ tri quốc ghệ bạc liền cách nơi này không tính đặc biệt xa ân so khoảng cách những trụ sở khác muốn gần nhiều còn có một số cùng loại với loại này tự thân liền tương đối cường đại quốc gia những quốc gia này có gia nhập liên minh chính phủ thế giới có dựa vào chính mình thực lực cường đại mà để hải tặc nhìn mà phát khiếp không dám tùy ý cướp bóc mòn sần đi tới d 7 làm căn cứ trường quan cũng không phải là vì gây sự mà tới hắn mục đích chính yếu nhất tự nhiên là vì tăng lên s ở mổ kệ đoàn người này thực lực trên thế giới này thực lực mới là nhất hẳn là bị đặt ở vị thứ nhất có thực lực những thứ khác hết thể đều không là vấn đề quyền lực địa vị địa bàn tài phú chờ một chút những này tất cả đều có thể dễ như chở bàn tay thu hoạch được trái lại không có thực lực cuối cùng những này cũng bất quá là không chung lâu các cho dù là phế vật giống nhau thiên long nhân bọn họ ban sơ tổ tiên cũng là dựa vào thực lực mới lấy được thành tích như vậy trở thành thế giới tri đ ỉ n h cho dù là hiện tại dù cho thiên long nhân bản thân là cặn bã nhưng tại bọn hắn phía dưới còn có chính phủ thế giới còn có hải quân cẳng có cp không làm tay sai cho bọn họ có đôi khi có thực lực thật liền có thể muốn làm gì thì làm t ỷ như nói cái nào đó thích khắp nơi tự sát tìm người khiêu chiến muốn người khác giết chết hắn tiên điên đám hải quân tự nhiên sẽ không lấy dạng này ra hỏa làm mục tiêu kỳ thật mòn sần những bộ hạ này mục tiêu tất cả đều là hán vị trưởng quân này đại hà mẫu một số người là bất hắc tự thân lại đầy đủ cố gắng muốn tại trên thực lực đuổi kịp hắn không thể không nói độ khó quả thật có chút cao cũng may nữ vật hải tặc giống như r a u hẹ một lứa lại một lứa đối với mòn sần dưới trướng những thiên phú này xuất chúng người mà nói có đối thủ làm kinh nghiệm bà bảo tự thân lại không thiếu hụt chăm chỉ rèn luyện thực lực tăng lên cấp tốc dường như cũng là chuyện đương nhiên nữ vật g bảy căn cứ khu quản hạt phụ cận một hòn đảo bên trên xem ra nơi này vừa mới tiến hành một trận có chút chiến đấu kịch liệt chiến đấu phát sinh địa điểm cũng không phải là khoảng cách bên bờ chỉ có mấy trăm mét thành trấn mà là tại một bên khác người ở thưa thất rừng cây đây là một trận truy đuổi trận tiêu diệt chiến đấu một phe là đến tự tìm cầm đầu and cùng binz hai cái dẫn đội chế định chiến thuật g 7 tri bộ căn cứ chiến hạm hải quân binh sĩ một phương khác thân phận tất nhiên là không thể so nói khẳng định là nữ vật châu chấu hai h ỏ a vô tận hải tặc ẻn thiếu tá xác nhận hoàn tất thản tang đoàn hải tặc tất cả nhân viên trừ bỏ chết mất mười hai người bên ngoài cái khác bao quát thuyền trưởng thản tang toàn bộ bị bắt bờ biển trên chiến hạm bởi vì tìm không quản sự tất cả tình huống tự nhiên đều muốn hồi báo cho ẻn thương vong của chúng ta như thế nào hồi bẩm thiếu tá chúng ta tổng cộng có một tên lính bất hạnh hy sinh trọng thương một người vết thương nhẹ ba người báo cáo thiếu uy binh sĩ âm thanh có chút chấm thấp đối phó một cái thực lực bình thường đoàn hải tặc còn có một sĩ binh hy sinh xác thực không nên nhưng đây chính là chiến đấu trong chiến trường nói không chừng liền sẽ có cái gì tình huống ngoại ý muốn phát sinh hẹn ánh mắt bên trong hiện lên một k i a bi thương còn không có bị người nhìn thấy liền lập tức che giấu trên thế giới này nơi nào có chỉ cho phép hải tặc người chết không cho phép hải quân hy sinh đạo lý mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân chỉ cần ra biển tốt nhất liền làm tốt giác ngộ tốt ta biết trợ cấp chấn an việc làm dựa theo mới quy định đến tất cả mọi thứ xử lý hoàn tất sau lập tức xuất phát. En rộng rạn định nhưng thật ra là mòn sần kiến đến. căn cứ, vẫn là hiện tại căn cứ đều tiếp tục sử dụng cái này một quy định. Nếu như binh sĩ tại nhiệm vụ quá trình bên trong dẫn đến tàn tật không cách nào lại ra tiền tuyến, mặc kệ là giải nghệ vẫn là chuyển thành hậu cần, căn quân nhận trầm thật trước tổ thuộc trực tiếp thời một tiếp tục tại tiếp tục một tại tật hết thể tất cả đều từ rò. ra ra đầu. mới điểm làm mực mặc mặc bộ đội gọi giải Cái cứ, cứ cái cách cả cứ quá dài, lại là là lệ là là là là quy quy sau đều hậu đều đó phí ra sử sĩ kéo kệ kệ Về vụ D2 D7 có người nhà tự nhiên sẽ có đầy đủ phong phú tiền trợ cấp cho đến người nhà lẽ loi một mình sẽ dựa theo lúc trước hắn nguyện vọng không được nữa liền sẽ đem cái này một phần xung làm huấn luyện kinh phí cùng loại với tương ứng quy định còn có không ít đây cũng là mòn sần bị tất cả binh sĩ tôn kính nguyên nhân một trong thương lính như con mình còn không thể nói nhưng là một một trưởng quan ứng tận trách nhiệm hắn một chút cũng không kém có những n à y hậu đãi điều k i a tại các binh sĩ không riêng gì huấn luyện tích cực giết hải tặc thời điểm cũng là anh dũng d à n h trước làm trưởng q u â n đã đem nỗi lo về sau giải quyết vậy coi như bán đi cái mạng này lại có làm sao trên thế giới này một số thời khắc không đáng giá tiền nhất vừa vặn chính là đầu này nhân mạng đồng dạng từng màn cũng tại những hạm đội khác phát sinh dĩ vãng phần lớn cố thủ dê bảy căn cứ không khí trong lúc vô tình đã tiến hành đại biến dạng tất cả nguyên bản bảo thủ binh sĩ không riêng gì huấn luyện trở nên càng thêm khắc k h ổ chiến đấu cũng có cực lớn đổi mới nhất là kiêm một khấu ngoài ta còn ai tinh khí thần cũng đều đang từ từ thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong ra hiện trên người bọn hắn ngay tại lúc đó mòn sân còn làm một cái cùng loại với thi đấu hoạt động mỗi cái vẻ mặt thực lực có thể một mình đảm đương một phía người đều muốn dẫn đầu ra ngoài tiến hành đuổi bắt hải tặc tỉ như s ở mổ kẻ đơn độc mang một tổ tìm mang theo hẻn b i n một tổ dơ dạ kẻ cùng đã nghệ củ cùng mấy cái lệ thuộc trực tiếp bộ đội bên trong người nổi bật một tổ cái này ba tổ sẽ thường xuyên tiến hành so sánh tại quy định tốt thời gian nhất định bên trong ai đuổi bắt hải tặc nhiều nhất thực lực mạnh mẽ nhất tiền thưởng cao nhất chiến thắng đến nỗi phần thưởng cái gì ngược lại vẫn là tiếp theo cứ như vậy không riêng gì kích thích bọn hắn lòng hào thắng đồng thời cũng là vì để cho sở mổ kẹ những người này một mực có một loại cảm giác cấp bách khoan hay nói hiệu quả thật coi như không tệ những n à y mòn sân thành viên tổ chức thực lực tốc độ tiến bộ nhanh chóng thật đúng là để hắn hết sức hài lòng mặc kệ là sở mổ kẹ vẫn là tìm hoặc là giờ giả kẻ ẩn bịt những người này liền không có một cái không phải thiên phú mạnh mẽ nội tâm kiêu ngạo người càng là kiêu ngạo người càng không nghĩ lạc hậu trở thành cái cuối cùng ai còn không phải cái muốn mặt nhi người không phải cái này ba c h i đội ngũ bên trong rõ ràng là tìm cái kia một đội mạnh nhất nhưng nói đến sở mộ kẻ giờ giả kẻ những người này cũng không nguyện ý thừa nhận bọn hắn liền so cái này một đội yếu như vậy không ai nhường ai t ố t cạnh tranh phía dưới không có một người nguyện ý bị những người khác rơi xuống để linh cơ khẽ động làm ra như vậy sách lược mòn sẩn trong lòng trong bụng n ở hoa các ngươi có lẽ có thể thắng nhưng ta vĩnh viễn sẽ không thua hắn mòn sẩn chính là như vậy cơ t r í cái gì gọi là nhan giá trị cùng trí tuệ cùng tồn tại cái gì gọi là thực lực cùng trí thông minh cùng ở tại cái này không phải liền là hắn cái này hải quân trung tướng chân thật nhất khắc hoa sao khu khu khiêm tốn một chút dù sao trên thế giới này cũng chẳng phải hắn một cái như vậy người tỉ như nói nhìn quyển sách này cơ t r í thư hữu không cũng giống như thế sao cũng không gặp người khác khắp nơi khoe khoang không phải thời gian cũng liền tại dạng này không khí ở trong bất chi bất giác chạy đi đông hải nơi này là yếu nhất nhất hòa bình đông hải gặp cùng mòn s ầ n tựa như hai ngọn núi lớn đặt ở phía trên dẫn đến nơi này hải tặc sinh tồn phạm vi cực độ thu nhỏ tại đông hải nội địa có một cái tại đông hải tương đối nổi danh quốc gia vương quốc đoa mặc dù nơi này không bị người chú ý nhưng trừ mòn sần sợ rằng không ai biết nơi này có hai cái hùng hài tử có thể trong tương lai trên thế giới khuấy động không biết bao nhiêu sóng gió phù xạ vi lạ dở núi cổ l ù bồ nguyên bản núi cổ l ù bồ chủ nhân con kia hùng tráng vô cùng đại nao đúa đã biến thành cung cấp nuôi dưỡng nơi này hai cái hùng hài tử trưởng thành dinh dưỡng chính là cái kia mòn sần nhớ mãi không quên hổ tiên không, thứ này cũng không biết vào ai trong bụng dựa theo phỏng đoán đến nói đoán chừng vẫn là vì khả năng có thể lớn một chút lại là một ngày ánh nắng vừa vặn núi cổ lù bù tới gần bên bờ trên đất trống một cao một thấp hai cái mang theo mũ tiểu tử ngay tại chiến đấu người cao mang một đỉnh mũ ra vành nón phía trên treo một cái vui vẻ một cái thương tâm biểu lộ hai cái tiểu bài xem ra rất có c a tính mà cùng hắn đối chiến chính là một cái tên nhỏ con trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh mũ rơm cũng không như trước người mũ tinh xảo nhưng nhìn ra chủ nhân rất yêu quý lúc chiến đấu cũng không quên nhớ bảo hộ mũ không để nó nhận phá hư hai người này chính là đã trưởng thành ạ sở cùng phi hai cái chiến đấu hai người ở trong ạ sở trong tay còn cầm cây kia ống nước mà phi đã bắt đầu dùng năng lực của hắn đến chiến đấu ân chỉ là như c ũ không có bao nhiêu uy lực chính là có lẽ cũng không thể nói như vậy chủ yếu là hai cá nhân thiên phú tương đương đều đang nhanh chóng tiến bộ so ạ sở tiểu ba tuổi phi tự nhiên không phải là đối thủ của hắn cái này chỉ có thể nói do ạ sở thực lực rất mạnh mới lộ ra phi năng lực không có uy lực lớn như vậy ạ sơ mau tới nếm một chút ta chiêu thức mới lần này ta nhất định sẽ đánh bay ngươi ta mới là lợi hại nhất mang theo mũ d ơ m phì hét lớn một tiếng mặc kệ là bị ạ sở đánh bại bao nhiêu lần hắn cũng sẽ không nhận thua g ọ mù g ọ mù no bạ dù cả vì hai tay hướng về sau dôi ra một mực kéo dài thẳng đến hắn có thể đến tới cực hạ sau đó phì sẽ mượn nhờ cao su cánh tay lực đàn hồi phát ra mạnh mẽ công kích vì trước đó vụ n trộm thử qua hắn cảm thấy nhất định so phá o hỏa tiễn lợi hại mặc dù hắn cũng không biết pháo hỏa tiễn là cái dạng gì cũng không biết nó bao nhiêu lợi hại ha ha ha cái gì đó phi tụ lực thời gian dài như vậy quá nhiều sơ hở đi ta bên trên đu ạ sở cười to một chút tiện thể nho nhỏ trào phúng phi chiêu thức mới hắn nắm thật chặt trong tay ống thép hai chân uốn lượn giống như là lò so một chút bắn ra đi tốc độ so mấy năm trước không biết nhanh hơn bao nhiêu vì cánh tay còn tại tụ lực bên trong hắn liền một chút xuất hiện tại phi trước người trong tay cầm ống nước nện ở phía trên mặt lập tức đem hắn đánh bay ra ngoài đồng thời bởi vì phía cánh tay tụ lực về sau bắn ngược nguyên nhân lần này con vẹo không biết chuyển mấy vòng bà n h cuối cùng đâm vào một gốc cây bên trên to lớn lực đạo đem viên này người eo thô đại thụ đụng thành hai đoạn phía đ ầ u góc choáng váng từ dưới đất bỏ dậy trên mặt vẫn là một bộ khó chịu bộ dáng À sơ ngươi vậy mà chơi lửa gạt đánh len ta bằng không ta mới sáng tạo chiêu thức nhất định sẽ đem n g ư ơ i đánh bay đã mười bảy tuổi ạ sở thân cao cao hơn p h i ra một phần ba còn nhiều hơn một chút hắn cười nhìn về phía không phục phì cười nói k h ố u nạn phì kẻ địch thế nhưng là sẽ không cho ngươi thời gian để ngươi một mực tụ lực ngươi chiêu thức mới còn cần cải tiến đâu h ừ đó là bởi vì ta còn không có nắm giữ thuần thục bằng không ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta vì c ò n vẫn không cam lòng từ khi xạ bộ ra biện gặp phải thiên long nhân gặp nạn về sau ạ sở liền trở nên thành thục rất nhiều hắn mấy năm qua này trên cơ bản cũng mang theo xạ tổ kia một phần còn sống đối phi rất không giống trước đó như thế động một tí liền đánh một trận mặc dù hai người cũng sẽ giao thủ nhưng ạ sở tính cách đã trở nên ôn nhu rất nhiều làm việc cũng không nghĩ lấy trước như vậy tùy hứng có thể nói là một cái rất hợp cách ca ca ha h a vậy ngươi cần phải cố lên phi ạ sở từ một bên rừng cây bên cạnh trên đồng cỏ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bao khỏa hành lễ quay người hướng về bên bờ đi đến nơi đó đặt vào một chiếc một mình tiểu phang thuyền ạ sơ đem tất cả mọi thứ đều đặt ở tiểu phàm thuyền bên trong bên bờ không biết lúc nào đã nhiều hơn rất nhiều sơn tặc cùng phụ xạ vì lạ dở thôn trưởng cùng mạ kỳ nọ hai cái hiện tại ạ sơ mặc một bộ ngắn tay áo sơ mi nút thắt không có cải lên lộ ra tám khối cơ bụng lồng ngực hạ thân cũng thay đổi thành một nửa quần chân mang một đôi màu đen đầu to dày mà những này tất cả đều là mạ kỳ nọ thủ bút có thể nói ạ sơ cùng phì những năm này mặc quần áo phần lớn đều là mạ kỳ nọ cắt may ra nha gặp lại phì gặp lại mọi người ta trước ra biển một cái nhảy vọt ạ s ở chính xác rơi vào một mình tiểu phàm thuyền bên trên to lớn lực đạo để dưới chân thuyền buồm dùng sức lung lay mấy cái có không ít nước biển tại đáy thuyền t i ệ ra hiển nhiên trước này bọn hắn tự tay chế tác được thuyền buồm không có nhìn qua như vậy đáng tin cậy bất quá cái này rõ ràng ngăn cản không được ạ s ở viên kia muốn ra biển trái tim ạ s ở toàn vẹn không có để ý điểm này cái gọi là tốt đẹp nhất thời điểm không phải liền là đã từng vì giấc mộng của mình liều lĩnh chỉ muốn cố gắng phấn đấu nghĩ phải đi hoàn thành kinh nghiệm sao ừng vì c h ố n g lạnh đứng tại bên bờ có thể ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ạ s ờ sau lưng hắn chính là nụ cười ngọt ngào phụ xạ vì lạ dở quán b a láo bản nương mạ kỳ nọ ta ba năm sau ra biển thời điểm nhất định sẽ trở nên mạnh hơn đến lúc đó ngươi thế nhưng là sẽ bị ta vượt qua ha ha ha ha. ạ s ờ nhết môi cười lộ ra một miệng chỉnh tề răng chờ ngươi ra biển thời điểm ta khẳng định trở thành đại hải tặc nói không chừng đều nhanh muốn trở thành vua hải tặc nữa nha vì sắc mặt lúc ấy liền thối xuống dưới khốn nạn ạ s ờ ta mới là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân ta ngược lại thời điểm nhất định đánh bại ngươi mới sẽ không để ngươi trở thành vua hải tặc ạ s ờ c ư ờ i không nói gì quay người chống ra cánh buồm tại gió biển tác dụng dưới tiểu phàm thuyền đung đưa lái rời bên bờ vì lúc này lại n ở nụ cười nhìn xem ạ s ờ hô to uy ạ s ờ phải cố gắng lên nha sau lưng hải tặc nhóm cũng đều cười cổ vũ Bảo trọng ạ sờ phải cẩn thận đừng cảm mạo nha mạ kỳ nọ quan tâm cũng thuận một khối chuyến tới ạ sờ nghiêng người sang đối phi một đoàn người vây tay từ biệt lớn tiếng cười tuyên bố các ngươi trở lấy ta rất nhanh liền nổi danh dương thế giới không biết bao lâu ạ sờ thân ảnh đã hoàn toàn nhìn không thấy bên bờ phủ xạ vì lạ dở thôn trưởng nhịn không được thở dài một hơi ai thật là cái này không biết gặp cùng mọn sẩn trung tướng sẽ thấy thế nào đâu một cái là ạ sờ ông nội còn có một cái là lao sư của hắn hai cái đều là hải quân anh hùng trung tướng hết lần này tới lần khác các ngươi đều muốn trở thành cái gì hải tặc hừ cuối cùng lao ra tử lại ghét bỏ nhìn phi một chút hừ l ệ n h một tiếng quay người chắp tay sau lưng rời đi mắt không thấy tâm không phiền hai tên khốn kiếp này tiểu tử liền không có một cái để người an tâm cũng không biết ra biển sau sẽ sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm chương ba trăm sáu mươi lăm táo bạo lao đầu đã thượng tuyến mạ dị n ệ phò bến i cảng kỳ thật c ả n g khẩu bận rộn trình độ cùng từng cái tri bộ căn cứ có quan hệ rất lớn mỗi một cái căn cứ có thể cho rằng một cái độc lập vận hành hệ thống chứ không có vũ khí của mình gia công nhà máy loại hình trên cơ bản những thứ khác công trình đều rất đầy đủ vũ khí đạn dược nhiều khi cần phải có chuyên môn thuyền vận chuyển đi qua mạ dĩ n ệ phỏ vũ khí đạn dược nhà máy chỉ có thể cung ứng một bộ phận căn cứ còn ở bên ngoài có bí mật hòn đảo mắc không có nhà máy sinh sản những này những địa phương kia cũng là hải quân quan trọng nhất chí ít giống nhau hải quân tướng tá cũng không biết được ngược lại là mạ gì nệ phò đây hết thể đều bày ở ngoài sáng cũng không sợ người khác biết dám đến thế giới này mạnh mẽ nhất đám người tập trung hang ổ người gây chuyện dù sao chỉ là ít càng thêm ít cho dù là cái đổ cái này tên điên quần cũng chỉ là tới nơi này náo một lần bị ạ kẽ nủ cùng ký hai cái làm cho rất là sảng khoái gordon l e ống đại náo bản bộ sau đó cũng bị dạy làm người còn bởi vậy bị giam vào im kéo đao xứng xứng tại mạ gì nệ phỏ ô gì ở đại trên quảng trường tòa thành t h ứ c vọng lâu là tổng bộ hải quân điển hình nhất biểu tượng tòa này chứ lâu tòa bên ngoài cao có bốn tầng tháp lâu tụ tập toàn bộ hải quân bên trong tầng cao nhất lực lượng phía trên thiết t r í lấy bao quát hải quân nguyên soái tam đại tướng tờ s r u z u trung tướng cầm đầu bộ t h ă n g mưu cùng tại bản bộ phòng thủ trung tướng chờ làm việc địa điểm tất cả đều tập trung ở tòa lầu này bên trong gặp lao đầu văn phòng tự nhiên cũng là thiết chí ở đây mặc dù nhiều khi hắn làm việc địa điểm đều tại hải quân nguyên x o á y trong văn phòng hôm nay là một ngoại lệ khó được gặp lao đầu không có đi quay dối hắn cơ hữu tốt để sẻn gỗ cụ có thanh nhàn thời gian gặp văn phòng cùng sẻn gỗ cụ cách cục nhìn qua không sai biệt lắm thậm chí còn càng đơn giản một chút đây cũng là hải quân tướng lĩnh cho tới nay truyền thống bao quát đương nhiệm tam đại tướng khả năng cũng liền kỳ dự tại mạ d ì văn phòng xa hoa một chút kia dù sao cũng là thiên long nhân mặt mũi ở vào bản bộ văn phòng đều là loại này một nước phong cách đơn giản cách gặp cùng tờ suzu trung tướng văn phòng là sắc bên bọn họ cái này cùng một tầng còn có hai cái đại tướng văn phòng nguyên soái văn phòng trên lầu tầng cao nhất thời gian còn sớm thời gian này gặp đồng dạng đều là tại phòng làm việc của mình uống chút trà sớm đến chút điểm tâm đô nất loại hình thuận tiện nhìn một chút báo mới nhất hôm nay tin mới rất phù hợp một cái lão niên dưỡng sinh cán bộ đ i ệ n hình hành vi mặc dù cái này lão niên cán bộ có thể treo lên đánh tuyệt đại đa số người trẻ tuổi trên bàn làm việc của hắn đặt vào một phần báo chí đây là đã thăng làm bản bộ thiếu tướng bổ gặt vì hắn chuẩn bị bổ gặt mặc dù đã thăng nhiệm bản bộ thiếu tướng nhưng đại đa số thời điểm vẫn như c ũ là làm lấy gặp lao đầu phó quan việc làm hết lần này tới lần khác hắn còn vui vẻ chịu đựng có thể thấy được gặp lao đầu này mặc dù không đáng tin cậy nhưng nghị lực không thể nghi ngờ trên bàn công tác báo chí còn không có lật qua lật lại gặp trước rót cho mình một bình trà sau đó hắn mới ngồi tại chỗ ngồi của mình cầm tờ báo lên lật qua lại gần nhất cũng không có cái gì đại tin mới chính là đi nevê kép vật tuyến ngoài cùng tên hôn đảng kia tiểu tử giống như cũng yên tĩnh không ít chứ ngay từ đầu hủy diệt một cái hải tặc quốc gia về sau việc làm đều là tại làm từng bước thôi động